Tục đoạn nhìn đến nàng ra tới, lập tức tiến lên một bước, cẩn thận mở miệng nói, đi thôi, ta đưa ngươi trở về phòng. Ta đêm nay không quay về ngủ. Quý thính banh mặt mở miệng. Tục đoạn ngẩn ra một chút, phản phất nghe không hiểu nàng đang nói cái gì giống nhau, ngươi nói cái gì. Ta không quay về trụ, đêm nay muốn lưu lại bồi hắn, ngươi không cần quan ta, đi về trước ngủ đi. Quý thính nói ra những lời này khi, giọng nói có chút khô khốc. Trương thâm nói, phàm là hắn đối chính mình có điểm tâm. Liền không thể chịu đựng được loại này cảnh tượng, tất nhiên sẽ tại bức bách hạ bại lộ thiệt tình. Tục Đoạn ngơ ngẩn nhìn nàng, hồi lâu lúc sau mới kiệt lực khống chế được lệ khí, "Không được, các ngươi còn chưa thành hôn, không thể như thế hành sự." Ta lúc trước cùng ngươi không cũng không thành thân sao quý thính bắt giữ đến hắn đáy mắt phẫn nộ, trong lòng dần dần bốc cháy lên một phân hy vọng, "Hắn cùng ngươi không giống nhau, hắn sẽ cưới ta." Nàng nói xong, liền xoay người trở về phòng, ở môn sắp bị nàng đóng lại nháy mắt, một bàn tay đột nhiên từ bên ngoài bẻ ở văn cửa. Làm nàng không có thể đem môn đóng lại Ngươi lại như thế nào nhanh như vậy đi tới cửa Quý thính kinh ngạc trừng lớn đôi mắt Không có thể đem nghi vấn hoàn toàn hỏi ra tới Bởi vì nàng thấy được tục đoạn màu đỏ đôi mắt Cùng với trên trán màu xanh lá dấu vết Tục đoạn Tục đoạn hắn thế nhưng là cái yêu quái Ngươi là của ta Không chuẩn tìm nam nhân khác Tục đoạn mặt vô biểu tình mở miệng Nói chuyện Trên mặt bắt đầu hiện lên màu đen hoa văn Phản phất đem hắn cả người đều cắt giống nhau Thập phần đáng sợ nhìn không tới bên ngoài trương khâm phối hợp đi tới quý thính thính đến hắn tiếng bước chân nguyên bản liền sợ tới mức chết khiếp nàng càng thêm khăn trương lại xem một cái như yêu quái giống nhau tục đoạn minh bạch nếu không một cái trước mắt trương khâm liền sẽ nhìn đến như vậy tục đoạn tức khắc cái gì sợ cái gì khẩn trương cũng chưa ở trương khâm dựa lại đây nháy mắt quý thính nào vào tục đoạn trong lòng ngược lấy khăn tay bao lại hắn mặt nhỏ giọng cầu xin nói ta không tìm nam nhân khác đây đều là lừa gạt ngươi chỉ là muốn biết ngươi có thể hay không ghen có phải hay không đối ta còn thích Chúng ta đi trước, không cần bị người khác phát hiện được không? Tục đoạn đấy lòng còn có vô hạn lệ khí, chỉ nghĩ giết trong phòng nam nhân kia, mà khi Quý Thính tay nhỏ ôm lấy cổ hắn khi, hắn cả người cương một cái trước mắt, tiếp theo ôm Quý Thính lắc mình biến mất. Trương Khâm đẩy cửa ra, liền nhìn đến bên ngoài dông tuyết, nửa bóng người cũng chưa. Như thế nào như vậy không tiền đồ, này liền đi theo hắn đi rồi. Không biết chính mình thiếu chút nữa bỏ mạng Trương Khâm xách một tiếng, xoay người hồi sương phòng nghỉ nơi, mà ôm tục đoạn Quý Thính. Ở đôi mắt nhoáng lên sau phát hiện chính mình về tới phòng ngủ chung, càng thêm đích xác định rồi tục đoạn là cái yêu quái. Nàng run sốc lên tục đoạn trên mặt khăn tay, nhìn đến trên mặt hắn đáng sợ hoa văn sau trước mắt tối sầm, sợ tới mức liên tục sau này lui lại mấy bước. Người là của ta. Tục đoạn cường điệu. Quý thính run rẩy gật đầu, ta là của ngươi. Không chuẩn xem nam nhân khác. Ta không xem. Cũng không chuẩn đối nam nhân khác cười. Ta không cười, ta về sau đều không cười. Quý thính khóc không ra nước mắt. Trong lòng còn ái hắn đồng thời, lại tràn ngập đối không biết sự vật sợ hãi, sợ dây tiếp theo hắn sẽ biến thành cái gì kỳ quái đồ vật, muốn một ngụm nuốt hắn. Đã không có gì ý thức tục đoạn không hiểu nàng sợ, chỉ là bất mãn nàng trốn tránh chính mình bộ dáng, vì thế dơ tay lên liền đem người bắt được trong tay. Quý thính nước mắt xoạch một chút rớt xuống dưới, vừa muốn cầu hắn không cần ăn nàng, dây tiếp theo đã bị ném đi ở chăn thượng. Nàng. Chương 97. Quý thính cũng không biết, sự tình là như thế nào chuyển biến bất ngờ. Bị ném đi khi còn ở khó hiểu, dựa theo trong thoại bản nói như vậy, yêu quái không nên là vì sợ thân phận bại lộ, liền em nhìn đến hắn gương mặt thật người cấp an luôn sao, như thế nào tới rồi tục đoạn nơi này, liền biến thành một loại khác cán pháp. Đáng tiếc nàng thực mau liền không rảnh lo suy nghĩ này đó, bởi vì nào đó mắt đỏ yêu quái đã cướp lấy nàng sở hữu tâm thần, tiêu nàng trong mắt trong lòng tràn đầy hắn, lại vô pháp loạn tưởng chút khác. Sắc trời từ tới trễ sớm, lại từ sớm đến vãn, trương khâm đã không biết khi nào chính mình rời đi. Trong nhà nha hoàn gã sai vặt phẳng phất bị hiểm trụ giống nhau, ai cũng nhớ không nổi trong nhà chủ nhân đã ở phòng ngủ đãi một ngày, đều thần sắc như thường làm chính mình sự, nửa điểm ánh mắt đều không có phân cho kia nói nhắm chặt cửa phòng. Mà bị nhốt ở trong phòng quý thính, ngay từ đầu còn chỉ là trầm mê với tục đoạn hôn ngôi cùng ôm ấp, dần dần thể lực hao hết, chuyện này liền thành một loại tra tấn. Mới đầu nàng ai ai nức nở xin tha, dần dần mà mệt đến lời nói đều cũng không nói ra được, chỉ có thể như một tờ thuyền con ở trên biển lay động. Không biết đi qua nhiều ít canh giờ, quý thính mệt đến ngất đi, lại tỉnh lại khi còn ở tiếp tục, liền có loại chính mình sống không được cảm giác. Giờ phút này nàng đã hoàn toàn thất thanh, ngay cả eo dưới bộ vị cũng chưa trí giác. Nàng muốn chết đi, nàng lại là muốn chết. Tưởng tượng đến chính mình sẽ chết ở loại sự tình này thượng, quý thính liền mất mặt không tiếng động rơi lệ. Tục đoạn một bàn tay còn phủ nàng mặt, nước mắt dừng ở hắn ngón tay thượng khi, hắn đôi mắt hồng quang tiêu tán một cái trước mắt, mặt vô biểu tình từ trong túi càn khôn lấy ra linh tuyển thủy. Quý Thính liền nhìn hắn từ một cái tiểu túi tiền móc ra một đoàn đồ vật, nhìn kỹ lại là không có vật chứa tự động trôi nội thủy. Đôi mắt không khỏi hơi hơi chừng lớn. Cái này yêu quái, hắn cầm gì? Không đợi nàng dùng ánh mắt biểu đạt ra nghi hoặc, tục đoạn liền đã vui tới rồi miệng nàng. Quý Thính kinh hoàng một cái chớp mắt, tiếp theo cảm giác được một cổ ấm áp cảm giác từ trong cổ họng rơi xuống. Tiếp theo khắp người đều phảng phất bị đả thông giống nhau, cả người đột nhiên có sức lực, tiết hầu cũng không giống phía trước giống nhau đau đớn. Tục đoạn, nàng thử mở miệng. Ý thức được chính mình thanh âm khôi phục sau, tức khắc có chút kinh hỉ. Tục đoạn nghe được nàng thanh âm dừng một chút, tiếp theo tiếp tục hôn lên nàng ngôi, quý thính hoảng sợ, vội vàng duỗi tay đẩy hắn, lại bị hắn vô tình chấn áp. Vì thế lại bắt đầu phía trước trình tự, mà lần này nhất tao chính là, mỗi lần nàng thể lực hầu như không còn khi, hắn đều sẽ cho nàng uy chút cái kia thần kỳ thủy, làm nàng tưởng ngất xỉu đi đều không thể. Liên tiếp qua 2-3 ngày, tục đoạn đấy mắt hồng quang rốt cuộc rút đi, dây tiếp theo một đầu chui vào quý thính trong lòng lựu nhắm mắt lại hôn mê. Quý Thính bởi vì bổ sung linh nguyên thủy, cho nên thân thể cũng không tính quá mệt mỏi, nhưng tâm mệt trình độ so với phía trước mười mấy năm thêm lên đậu đầu muốn trọng, giờ phút này thấy tục đoạn rốt cuộc đừng nghỉ, nàng cũng không rảnh lo đào tẩu, chỉ là cắn răng đem tục đoạn từ trên người đẩy xuống, tiếp theo ôm hắn cánh tay liền ngủ rồi. Trong phòng tràn ngập các loại vi rượu hương vị, hai người bộ dáng thoạt nhìn đều có chút chất vật, rõ ràng đều không phải lôi thôi người, giờ phút này lại cái gì cũng không rảnh lo cuốn tẩm mãn mồ hôi chăn cũng ngủ ngon lành. Liên tiếp ngủ một ngày một đêm, tục đoạn mới sâu kín truyền tỉnh, nhìn xa lạ màn giường ngẩn ra hồi lâu, mới hơi hơi phát run nhìn về phía bên người người. Nhìn đến nàng toàn thân xanh tím sau, ký ức như thủy triều giống nhau Dũng manh vào trong óc hắn rơ tay liền cho chính mình một cái tát. Này một cái tát lại cấp lại hung, sợ tới mức quý thính mở cho mắt, đương nhìn đến hắn khỏe môi huyết cùng trên mặt bàn tay ấn khi, cả người đều có chút không thể tin được Hán. Hắn vì cái gì muốn chính mình đánh chính mình? Ta hỗn đảng, ta thế nhưng như vậy khi dễ ngươi tục đoạn thanh âm cũng đang run, làm như sinh cực đại khí, hắn dây tiếp theo trong tay huyện hóa ra tục tinh kiếm, lạnh mặt chiều dưới thân đâm tới. Nguyên bản còn ở phát nốc quý tính kinh hãi, không quan tâm ruỗi tay đi bắt tục tinh kiếm, tục đoạn đồng tử rụt một chút, ở nàng sắp bắt lấy khi kiếm hóa thành một sợi khói nhẹ, tiếp theo liền biến mất không thấy, mà quý tính cũng chỉ là bắt cái không. Nàng không rảnh lo chất vấn hắn, đầu tiên là túi đầu kiểm tra thân thể hắn. Có hay không bị thương? Có hay không? Nàng nói chuyện, ấm áp tay nhỏ liền muốn bái hắn quần, tục đoạn nhấp môi để lại tay nàng, ngăn trở nàng động tác, ta không có việc gì. Quý thinh thấy quần còn hảo hảo không bị đâm thủng, liền biết hắn thân thể là không có gì sự, nhẹ nhàng thở ra đồng thời không khỏi phát giận. Ngươi phát cái gì thần kinh? Vì cái gì muốn làm thương tổn chính mình? Xin lỗi, ngươi đã nhiều ngày. Chịu khổ. Tục đoạn giọng khàn khàn nói. Trong đời hắn chán ghét nhất sự. Đó là sư phụ đã chịu thương tổn, mặc kệ thương tổn nàng người là ai, hắn đều không thể tha thứ, này trong đó cũng bao gồm chính hắn. Quý thính nghĩ vậy mấy ngày ủy khuất liền hốc mắt thường đỏ, nghẹn ngào sau một lúc lâu mới mở miệng, nếu biết ta chịu khổ, vì sao còn muốn đối với ta như vậy. Tuy nói nàng là nguyện ý cùng hắn làm những việc này, nhưng đã nhiều ngày hắn tuy rằng đãi nàng còn tính ôn nhu, lại phản phất một chút thương tiếp cùng cảm tình đều không có, giống như một cái không có cảm tình đầu gỗ đem loại sự tình này trở thành nhiệm vụ giống nhau ở làm, điểm này làm nàng rất là bị thương. Ta ngày ấy quá mức sinh khí, trong lúc nhất thời vô ý bị tâm ma không chế, hoàn toàn không có thần chí, chỉ biết tuần hoàn sâu trong nội tâm dục vọng hành sự. Tục đoạn khỏe môi nổi lên một tia khổ ý, rất khó tưởng nếu là vẫn luôn không có khôi phục, sư phụ sẽ bị hắn khi dễ thành cái dạng gì. Quý thính thính hắn nói chuyện, chú ý điểm lập tức rơi xuống tương đương thiên một cái điểm thượng, ngươi nói ngươi chỉ biết tuần hoàn nội tâm. Mà hiện tại lại là đối ta làm mấy ngày hôn chứng sự, chẳng lẽ ngươi sâu trong nội tâm liền vẫn luôn muốn như vậy? Nghĩ vậy chút thời gian bị bắt bẩy ra kỳ quái bộ dáng, quý thính mặt hơi hơi phiếm hồng. Tục đoạn ngẩn ra một chút, theo sau nan kham cúi đầu, xin lỗi. Ngươi không phải không thích ta sao? Vì cái gì còn sẽ đối ta có loại này tâm tư? Quý thính hỏi song dừng một chút, sắc mặt đột nhiên đen xuống dưới, vẫn là nói ngươi chỉ thích ta này thân mình, đối ta lại là nửa điểm đều trước mắt. Không phải. Tục Đoạn đột nhiên ngẩng đầu. Quý Thính nheo lại đôi mắt, cái gì không phải? Túc Đoạn trầm mặc, nửa cái tự cũng không chịu nói. Quý Thính nhìn hắn bộ dáng này liền giận sôi máu, lúc này hoàn toàn đã quên hắn là cái yêu quái sự, đôi mắt xúc nước mắt oán hận nói, ngươi chính là không thích ta, chứng mắt ta là thanh lâu xuất thân, rồi lại cố tình thèm ta này khẩu nhi, còn trang cái gì? Ta không có, ta thích ngươi. Tục Đoạn vội vàng đánh gãy nàng lời nói. Quý Thính nước mắt rớt xuống dưới, ngươi quả nhiên không có thích ta. Ta nói chính là, ta không có khinh thường ngươi, ta thích ngươi tục đoạn gian nan nói xong, lại nhịn không được nổi lên chua sót, ta là thật sự thích ngươi, chính là ta không xứng với ngươi, cũng không tư cách cùng ngươi ở bên nhau. Quý thính chậm rãi mở to hai mắt, nước mắt cũng đã quyến rớt, ngươi tìm lý do liền không thể tìm cái thích hợp sao. Ngươi ra tài bạc triệu, ta lại là thanh lâu xuất thân, muốn nói không xứng với, cũng nên là ta không xứng với ngươi mới đúng. Tục đoạn hồng hốc mắt bình tĩnh nhìn nàng, cứ việc đã kiệt lực không chế cũng không cẩn thận đem yếu ớt cùng tuyệt vọng tiết lộ ra một phần tới. Quý Thính nhìn hắn đôi mắt, đột nhiên tin lời hắn nói. Trâm mặc sau một hồi, nàng cẩn thận hỏi, là bởi vì nhân yêu thù đồ sao? Tục Đoạn không nói. Quý Thính hút một chút cái mũi, do dự bắt lấy hắn tay, "Ngươi đừng sợ, trong thoại bản cũng có rất nhiều người cùng yêu ở bên nhau chuyện xưa, chúng ta lại không trêu chọc ai, an phận sinh hoạt nói, tất nhiên sẽ không có người bổng đánh yên lương." "Ta không phải yêu quái." Tục Đoạn nhíu mắt, hơi chút thu chỉnh một chút chính mình cảm xúc. Quý Thính Yết Hầu có chút khô, lập tức theo hắn ý tứ gật gật đầu, đúng đúng đúng, ngươi không phải yêu quái, ngươi chỉ cần bất động giận, liền sẽ không xuất hiện hồng hồng đôi mắt, ta về sau chỉ cần không chọc ngươi sinh khí, ngươi khẳng định sẽ không bị người phát hiện. Tục đoạn cảm xúc đã bị nàng làm như có thật nói đánh gãy, rất là bất đắc dĩ mở miệng, ta thật sự không phải yêu quái. Quý Thính ngoan ngoãn gật gật đầu, nhưng ánh mắt nói cho tục đoạn, nàng là nửa điểm đều không tin. Tục đoạn trầm mặc hồi lâu, mới thấp giọng nói. Ngươi không phải muốn biết ta lúc trước vì sao đột nhiên rời đi ngươi sao. Nhất định là bởi vì thân phận của ngươi vấn đề đi, ngươi sợ liên lụy ta, cho nên mới đi. Quý thính lý giải nhìn hắn, phía trước đôi hắn sinh ra về điểm này toán khí lại là cái gì cũng chưa. Nàng tự 6 tuổi lúc sau liền bắt đầu trôi dạt khắp nơi, lại không người thiệt tình ái nàng, cho nên dưỡng thành nàng cấp viên đường liền cảm thấy ngọt tính tình. Từ khi ngày ấy nhìn đến tục đoạn dị thường sau, nàng liền đã chủ động vì hắn tìm hảo lý do. Giờ phút này đối hắn trừ bỏ đau lòng chịu mến, lại là sinh không ra nửa điểm tâm tư khác. Tục đoạn bình tĩnh nhìn nàng, nhìn nàng đấy mắt hoàn toàn tín nhiệm, càng thêm cảm thấy chính mình xấu xí. Hồi lâu lúc sau, hắn ách giọng nói mở miệng, không chỉ có là vì ta thân phận, cũng là vì ngươi. Ngươi nhớ rõ ta lúc trước cùng ngươi đề qua, ta có một cái sư phụ đi. Ân nhớ rõ. Quý thính ngoan ngoãn gật đầu. Tục đoạn mím môi, bắt đầu từ thật lâu phía trước nói về. Quý thính ngơ ngẩn chỉ cảm thấy hắn trong miệng chuyện xưa mới lạ lại xa lạ, trong lúc nhất thời cũng chứ mê. Tục đoạn nói hơn phân nửa đêm, cuối cùng đem cái này dài dòng chuyện xưa nói xong, quy thính chống thân mình đi đổ ly trà, chính mình uống lên mấy khẩu sau mới đưa cho tục đoạn, tục đoạn tiếp nhận tới uống một hơi cạn sạch, tiếp theo mới chua sót nói, cho nên, hiện giờ người đối ta động tâm, đều không phải là là thật sự thích ta, mà là bởi vì trên tay tơ hồng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến người biến những cái đó ảo thuật, Chỉ sợ ta hiện tại chỉ biết đem ngươi trở thành kẻ điên Quý thính đem cái ly từ trong tay hắn lấy đi phóng tới một bên Nhìn nhăn nhúm gió giường đệm đột phát kỳ tưởng Nếu ngươi sẽ tiên pháp, kia có thể đem chăn sửa sang lại một chút sao nhạo dính dính thật là khó chịu Nga Tục đoạn sửng sốt một chút, không nghĩ tới nàng sau khi nghe xong nàng chính mình kiếp trước kiếp này sau Chuyện thứ nhất lại là muốn sửa sang lại giường đệm Tuy rằng cảm thấy nên tiếp tục nói rõ ràng, nhưng đối mặt nàng chờ mong ánh mắt Tục đoạn chỉ có thể nhấp môi nhéo một cái thanh trần chú, chăn đơn nháy mắt rực rỡ hẳn lên, chỉnh tề phô trên giường trải lên. Quý thính kinh hỉ dối tay sờ soạn một phen, phát hiện thậm chí có thể ngửi được phơi qua ánh mặt trời dễ ngửi hương vị, không khỏi càng thêm chờ mong, vậy ngươi có thể đem ta cũng lộng sạch sẽ sao? Ta mệt mỏi quá Nga không nghĩ tắm rửa. Tục đoạn không nói một lời đem chính mình cùng nàng đều rửa sạch sạch sẽ. Quý thính thể sắc và tinh thần thoải mái, bò đến trên giường sau xúc tiến trong lòng ngực hắn nhận thấy được hắn muốn trốn sau lập tức bạch tuộc giống nhau ôm lấy hắn, chết sống không chịu làm hắn động, tướng công sẽ tiên thuật thật tốt nha, về sau liền gã sai vật nha hoàn đều không cần thỉnh. Ta vừa rồi nói những cái đó, ngươi rốt cuộc nghiêm túc nghe xong sao? Túc đoạn có chút bất đắc dĩ. Quý thính nở nụ cười, nghiêm túc nghe xong nha, ta là sư phụ ngươi sao? Chờ đến chết liền sẽ biến thành thần tiên, cũng sẽ khôi phục ban đầu ký ức, ngươi sợ ta khôi phục ký ức sau cáo giận ngươi tại đây một đời dụ dỗ ta, về sau không bao giờ gặp lại ngươi. Cho nên mới phải rời khỏi Nghe được ngươi còn muốn ôm ta Tục đoạn nhấp môi Quý thính dừng một chút, ghé vào trong lòng ngực hắn cùng hắn đối diện Ta thích ngươi, ngươi cũng thích ta Vì sao không thể ôm Ngươi thích ta là bởi vì tơ hồng Mới không phải đâu quý thính cười đến mi mắt cong cong Tơ hồng lực lượng lại đại Cũng không hơn được nữa nhân tâm đi Lòng ta rõ ràng thật sự Ta thích ngươi chính là bởi vì ngươi người này Mặc dù không có tơ hồng Ta cũng sẽ thích thượng ngươi Không tin nói ngươi có thể đem dây thừng giải xem ta có thể hay không di tình biệt luyến dây thừng cột vào ngươi hồn phách thượng nếu tưởng tẩy bỏ phải tạm thời làm hồn phách thoát ly thân thể như vậy ngươi sẽ bị thương đoàn mệnh cho nên tạm thời giải không được tục đoạn nghiêm túc trả lời tựa hồ sớm đã nghĩ tới biện pháp này quý thính không quá vừa lòng nếu là không giải được kia chẳng phải là chứng minh không được ta thiệt tình ngươi vốn dĩ chính là bởi vì tơ hồng mới thích ta phảng phất biết tục đoạn ở nói thầm cái gì quý thính vùng ở hắn mặt buộc hắn cùng chính mình đối diện tục đoạn Ta đều nói được như vậy rõ ràng, ngươi nếu là còn cảm thấy việc này là tơ hồng công hiệu, ta cần phải sinh khí. Tục đoạn sửng sốt, lại là không biết nên làm gì phản ứng. Hắn sợ nhất sư phụ sinh khí, mỗi khi sư phụ sinh khí khi, mặc kệ là bởi vì cái gì, hắn đều sẽ so nàng còn muốn khó chịu. Quý thính xem hắn trần chờ bộ dáng, suy nghĩ một chút nói, ta bên này không thể cởi bỏ, ngươi nơi đó có thể cởi bỏ sao. Tục đoạn sửng sốt một chút, hậu chi hậu giác nhìn về phía chính mình thủ đoạn. Cũng là Tơ hồng chỉ có hai người dùng mới có công hiệu, không cần bọn họ đều cởi bỏ, chỉ cần có một phương cởi bỏ là được. Hắn nhấp môi xoa chính mình thủ đoạn chỗ tơ hồng, muốn cởi bỏ khi đột nhiên không có dũng khí. Quý thính nhìn không tới dây thường, thấy hắn chậm chạp bất động liền thúc giục, ngươi nhưng thật ra mau chút nhà. Muốn, nếu không, vẫn là khó hiểu đi. Hắn sợ quá cởi bỏ lúc sau, sẽ trong nháy mắt nhìn đến quý thính lạnh nhạt ánh mắt. Quý thính trừng mắt, ngươi quả nhiên vẫn là không tin ta tình ý, chạy nhanh cởi bỏ tục đoạn bất đắc dĩ chỉ phải ở nàng bức bách dưới ánh mắt tẩy bỏ dây thường. quý thính cái gì đều nhìn không tới chỉ là cảm giác trong lòng không một chút tiếp theo liền đối với thượng tục đoạn khẩn trương đôi mắt tục đoạn công tử nàng nhàn nhạt mở miệng tục đoạn đấy mắt hiện lên một tia tuyệt vọng lệ quang nháy mắt liền xuất hiện quý thính vốn dĩ chỉ là tưởng đầu hắn một chút vừa thấy hắn cái dạng này lập tức húng nói không có không có ta cùng ngươi nói dẫn đầu ta không có thay lòng đổi dạ chạy nhanh đem ngươi bên kia hệ thượng Bằng không ta lão cảm thấy chính mình kéo căn dây thừng. Ngươi thật sự còn thích ta? Tục đoạn không thể tin được. Ta thích ngươi nha Tục đoạn công tử, đặc biệt đặc biệt thích, cho nên ngươi đừng rời khỏi ta được không? Quý thính nói xong lời cuối cùng, đã mang theo chút khẩn cầu chi ý. Tục đoạn trong lòng hiện lên một tia mừng như điên, túi lầu hệ tơ hồng khi hơi chút bình tĩnh chút, ta sợ. Ngươi sợ ta biến trở về thượng thần lúc sau sinh ngươi khí? Yên tâm đi, ta sẽ không quý thính cười nói, tuy rằng ngươi trong miệng thượng thần ta cũng không thủ. Nhưng nàng nếu cùng ta là một người, kia trên đời này liền sẽ không có so với ta càng hiểu biết nàng người, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta sẽ không giận ngươi. Tục đoạn nhìn nàng đáy mắt kiên định, trong nháy mắt tâm thần liền dao động. Đến lúc đó tuy rằng ta khả năng sẽ có điểm biến lưu, nhưng khẳng định vẫn là sẽ thích ngươi, sẽ không xuất hiện ngươi nói đem ngươi trục xuất sư môn tình huống, cho nên ngươi cũng đừng lo lắng. Quý Thinh thấy hắn vẫn luôn phát ngốc, nhịn không được ở hắn trên môi mổ một chút. Tục đoạn chấp một chút đôi mắt bị nàng nói được bốc cháy lên một phân hy vọng ngươi thật sự về sau sẽ không chụp ta xuất sư môn đương nhiên quý thính nghiêm túc bảo đảm tục đoạn bình tĩnh nhìn nàng tựa hồ vẫn là không thể tin được quý thính suy tư một cái trước mắt ngồi dậy chỉnh trọng chiều hắn thể ta quý thính trở lên thần danh nghĩa thể tuyệt đối sẽ không nhân này một đời tục đoạn cùng ta phu thê duyên phận mà sinh khí nếu có vi này thể thiên đánh thê độc rốt cuộc chưa nói xuất khẩu bởi vì bị tục đoạn bưng kín miệng quý thính cười nhìn về phía hắn Còn ở hắn trong lòng bàn tay cắn một chút. Túc Đoạn lòng bàn tay phản phất bị điện giật giống nhau, cuốn quýt dụ trở về, mà bị cắn quá dư vị lại phản phất dừng lại ở trên tay giống nhau, chậm chạp vô pháp tan đi. Tuy rằng ngươi hiện giờ là cái phàm nhân, nhưng nếu thật trở lên thần danh nghĩa thể, chỉ sợ cũng là hữu hiệu dùng về sau không chuẩn như vậy qua loa. Tục Đoạn nỗ lực banh khởi mặt vấn đạo nàng. Quý Thính dùng sức gật gật đầu, tiếp theo mắt trông mong nhìn hắn, cho nên ngươi còn đi sao? Không đi rồi. Túc Đoạn nhìn nàng hồi lâu rốt cuộc bật cười. Quý thính hoan hô một tiếng nhào vào trong lòng ngực hắn, tục đoạn đem người ôm lấy, một lòng cuối cùng kiên định xuống dưới. Nàng nói thích hắn không phải bởi vì tơ hồng, hắn hiện tại tin, bởi vì tơ hồng cởi xuống lúc sau, nàng đối chính mình tâm ý còn chưa biến, nàng nói chờ đến nàng biến trở về thượng thần, vẫn là sẽ thích hắn, bởi vì nàng nhất hiểu biết chính mình. Hắn nguyện ý tin tưởng. Tục đoạn lớn như vậy, chưa bao giờ như hôm nay giống nhau cao hứng, đành phải giống chính mình ở trong ngộng giống nhau có loại không quá kiên định hạnh phúc cảm. Nhưng hắn biết không phải mộng, hắn sư phụ thích hắn, chẳng sợ đã không có tơ hồng, cũng là thích hắn. Tục đoạn hoài chưa bao giờ từng có thỏa mãn cảm đi vào giấc ngủ, giữa chán thanh ngân cũng phai nhạt không ít. Sáng sớm hôm sau, quý thính làm chuyện thứ nhất đó là đi theo Trương Khâm xin lỗi, nói cho hắn ngày sau chỉ sợ không thể giúp hắn đánh hiểm trợ, Trương Khâm cũng tỏ vẻ lý giải, hơn nữa nói chính mình muốn mang người trong lòng thoát đi nơi này. Hai người Hàn huyên hồi lâu, Quý thính mới lưu luyến không rời rời đi, nghĩ đến về sau không bao giờ có thể thấy hắn, mai cho đến về đến nhà vẫn là nhịn không được khổ sở. Tục đoạn hư lệnh một tiếng, đó là như vậy luyến tiếp hắn. Hắn là ca ca. Quý thính biết hắn ghen, lập tức giải thích một câu. Tục đoạn mặt mày lúc này mới gian ra, nắm tay nàng nói, về sau ta sẽ đối với ngươi thực hảo, tiêu ngươi lại không rảnh lo tưởng bên nam nhân. Quý thính cười ở trên người hắn, hai người cười đùa một lát, tục đoạn sắc mặt đột nhiên phai nhạt xuống dưới. Làm sao vậy? Quý Thính hiện tại vừa thấy đến hắn muốn sinh khí liền có chút khẩn trương. Tục Đoạn Trấn An cười cười, không có việc gì, có cố nhân tới, ta đi gặp một chút, muốn ta cùng nhau sao? Quý Thính khẩn trương bắt lấy hắn tay, tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng vẫn là không yên tâm hắn một người đi. Tục Đoạn hơi hơi lắc lắc đầu, rút ra tay sau liền đi ra ngoài, ở bên ngoài nhìn đến Thương Lục Khi, sắc mặt của hắn hoàn toàn phai nhạt xuống dưới, ngươi lại muốn tới chờ ta? Chính ngươi quyết định, ngươi không hối hận liền hảo Thương Lục sắc mặt tái nhuận, như là bị thương. Hắn đem một cái tiểu bình sứ ném cho tục đoạn, đây là trích phàm lộ, phàm nhân uống nhưng bảo một đời vô bệnh vô thai, là cho sư phụ, ta đi trước. Hắn nói xong liền tập tiếng đi ra ngoài, tục đoạn túc một chút mi, nhịn không được nói, tơ hồng cùng kiếp trước sự, ta đã tất cả nói cho sư phụ, cũng từng cởi xuống quá thơ hồng, sư phụ vẫn là thích ta, cho nên không tính là ta lừa nàng. Thương lục dừng một chút, ý vị không rõ lên tiếng. Còn có, sư phụ nói, nàng mặc dù ngày sau làm hồi thượng thần, cũng sẽ không giận ta. Nói không chừng, nói không chừng còn sẽ như hiện tại giống nhau thích ta. Tục đoạn cũng không biết chính mình vì sao phải cùng thương lục nói này đó, tựa hồ chỉ là tưởng cùng người chia sẻ chính mình vui sướng. Thương lục nhấp môi, sau một lúc lâu hơi hơi thở dài, hiện giờ sư phụ, bất quá là một cái 17-8 tiểu cô nương, nàng lời nói thật sự có thể đại biểu sống mấy vạn năm quý thính thượng thần sao. Ta tin tưởng nàng, mặc kệ chuyển thế cung không, sư phụ vẫn là sư phụ, sư phụ lời nói vẫn là sư phụ lời nói. Hết thể đều không có thay đổi, hán nguyện ý tin tưởng. Lời nói đã đến nước này, tựa hồ không có gì hảo thuyết, thương lục chầm mặc một cái chớp mắt nhắc nhở. Sư phụ này một đời chỉ là bình thường phàm nhân, sẽ có sinh lão bệnh tử, bệnh chi nhất sự nhưng dùng trích phạm lộ miễn đi, mặt khác tam dạng lại là không thể, ngươi ở làm bạn nàng khi, nhớ do muốn theo thời gian biến hóa làm dung nhan ra cả. Ở bất luận cái gì thời điểm đều phải so nàng lão một ít, nữ tử nhất để ý dung mạo, nếu là chơ mắt nhìn chính mình ra đi, người thương nhưng vẫn tuổi trẻ, chỉ sợ sẽ thương tâm. Túc đoạn trầm mặc một cái trước mắt, đã biết. Thương lục há miệng thở dốc, cảm thấy tựa hồ không có gì hảo thuyết, liền không nói một lời rời đi. Túc đoạn nhìn trong tay bình xứ hồi lâu, rốt cuộc cầm đi tìm quý thính. Quý thính ăn xong sau cảm thấy thân thể một nhẹ, không khỏi ngạc như nói, đây là cái gì thần tiên linh dược, lại là như vậy hữu hiệu. Sát thật rất khó đến. Loại đồ vật này đối tu tiên người vô dụng, cố tình lại chỉ có cực nam nơi mới có. Rất ít người sẽ nguyện ý mạo sinh mệnh nguy hiểm đi mang tới. Là ngươi cố nhân đưa tới sao? Ân. Túc Đoạn nói, duỗi tay xoa nàng mặt mày. Quý Thính tưởng tượng đến hắn không đi, liền cười đến đôi mắt con còng, dựa ở trong lòng ngực hắn một lát sau, nhỏ giọng đối hắn hứa hẹn, "Ta về sau chắc chắn vẫn luôn đối với ngươi hảo, tuyệt đối sẽ không lại chọc ngươi sinh khí." Túc Đoạn vừa giận liền sẽ mất đi lý trí, nàng nhất định phải tiểu tâm đối hắn mới hảo. Túc Đoạn cười nhạt, "Ngươi chỉ cần đừng thích thượng người khác." như thế nào đãi ta ta đều sẽ không sinh khí thật sự quý thính nhún mẩy túc đoạn trịnh trọng gật gật đầu quý thính suy nghĩ một chút ở hắn trên môi mổ một ngụm vốn dĩ muốn thử xem nhưng rốt cuộc liên tiếp túc đoạn bị nàng đậu đến mi mắt con cong, đem người ôm vào trong ngực liên tiếp phóng trong nhà lá cây thất bại rơi xuống theo sau lại mọc ra tân lá cây nguyên bản chỉ là cây non những cái đó cũng dần dần lớn lên cao lớn lên trong nhà hầu hạ nha hoàng gã sai vặt càng ngày càng ít chờ đến cuối cùng một cái rời đi khi Quý Thính đã hơn 30 tuổi, không có người khác quấy rầy, trong nhà việc vật chỉ cần tục đoạn đầu ngón tay nhẹ điểm liền có thể giải quyết, nhật tử ngược lại quá đến càng thêm tự tại. Chỉ là có một chuyện không tốt lắm, chính là cùng tục đoạn ở bên nhau lâu như vậy, Quý Thính trước sau không có hoài thượng hài tử, mắt thấy nàng đã tới rồi cái này số tuổi, bụng nhưng vẫn đều không có động tĩnh. Quý Thính trong lòng suốt ruột lại hay nấy, hơn nữa ngày gần đây luôn có chuyện tốt người, sấn tục đoạn không ở khi tới tìm nàng tưởng đem nhà mình thân thích cô nương nhét vào trong nhà nàng mỹ danh rằng giúp nàng nối dõi tông đường mới đầu vài lần nàng đều đem người anh đi ra ngoài nhưng dần dần cũng nhịn không được giao động lên rốt cuộc ở một ngày hoàn hảo sau quý thính mồ hôi nhỏ giọt ỉ ở bên gối ghé mắt nhìn đến tục đoạn thái dương kinh hiện một cây đầu bạc sau đột nhiên nghẹn ngào lên vừa rồi chính là đau tục đoạn có chút khẩn trương quý thính khổ sở lắc lắc đầu hoan hoan sau mở miệng tục đoạn ngươi có đầu bạc đều nói nam nhân so nữ nhân lão đến mau. Hiện giờ ta cũng ba mươi có thừa, tự nhiên là có đầu bạc. Tục đoạn khép cười một tiếng. Quý thính ôm lấy cổ hắn, chính là ngươi không phải tu tiên người sao? nên như ngươi phía trước nói như vậy, vẫn luôn trưởng sinh bất lão mới đúng vậy. Tục đoạn trầm mặc một cái trước mắt, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Ta, ta thiên ngự đan mất đi hiệu lực, cho nên ta cũng sẽ lão. đó có phải hay không cũng sẽ cùng phàm nhân giống nhau, có một ngày sẽ chết ta. Quý thính cắn môi. Ba mươi đầu nàng nhiều một tia vũ mị, làm khởi cái này động tác khi luôn là nắm người tiếng lòng. Tục đoạn ánh mắt tối sầm xuống dưới, xoay người đem nàng ấn đến trên giường, sẽ chết, cho nên sấn hiện tại còn có thể nhúc nhích, muốn nhiều làm chút thích sự. Quý thính ý nghĩ sinh sôi bị hắn không quy củ tay chân quấy dày, chờ đến nhớ tới muốn nói gì khi, đã nằm liệt trong lòng ngực hắn. Người hôm nay cảm xúc có chút không tốt, chính là bởi vì đã xảy ra chuyện gì sao? Tục đoạn thấp giọng hỏi. Quý thính sửng sốt một chút. Lúc này mới minh bạch hắn đều không phải là không hề phát hiện. Ngạnh sau một lúc lâu, nàng mới nhỏ giọng nói, chúng ta đã ở bên nhau mười mấy năm, mấy năm nay ngươi, ngươi liền kém ngày ngày cày cấy, ta nơi này lại trước sau trường không ra đồ vật đối với ngươi rất là ấy náy. Tục đoạn sửng sốt một chút, ngươi muốn hải tử. Ta có lẽ là sẽ không sinh đi. Quý thính khổ sở rũ mắt, hai người đều như vậy nỗ lực, lại một chút động tính cũng không có, tất nhiên là nàng không tốt lắm. túc đoạn bật cười, tưởng chuyện này để làm gì? Ngươi là thượng thần chuyển thế, này một đời lại không có con cái duyên, tự nhiên là không thể sinh. Cho nên ta thật sự không thể sinh. Quý thính càng thêm khổ sở. Tục đoạn dừng một chút, chân tay luôn cuống nhìn nàng, có ta còn chưa đủ sao. Nhất định muốn cái hài tử. Quý thính miễn cưỡng cười cười, người ta đều sẽ chết, nếu có cái hài tử nói, không những có thể nối roi tông đường, còn có thể thế chúng ta dưỡng lao tông trung. Sinh hài tử là phàm nhân hạng nhất đại sự, có đôi khi so ấm no còn muốn quan trọng. Tục đoạn không lắm lý giải nhăn lại mày, hắn tử sinh ra liền dưỡng ở thần điện, đối này đó rốt đặc cắn ai, chỉ cảm thấy hắn cùng quý thính hai người bên nhau cả đời liền vậy là đủ rồi, hoàn toàn không cần thiết lại dưỡng cái hài tử. Quý thính nhìn hắn khó hiểu ánh mắt buông tiếng thở dài, tục đoạn không rõ này đó, nàng lại không thể suy minh bạch giả bộ hồ đồ, cho nên. Chu thẩm gia chất nữ năm nay phương mãn 18, ta đi xem qua, thập phần tú khí, tính tình cũng thực hảo, nàng nói nguyện ý làm thiếp, nếu không chúng ta. quý thính. Nếu ngươi nói thêm gì nữa, ta cần phải sinh khí. Tục đoạn bình tĩnh đánh gãy nàng lời nói. Quý Thính nhớ tới nhiều năm trước hắn mất đi lý trí lần đó, sợ tới mức lập tức im tiếng. Ngay lúc đó chính mình tuổi trẻ thả thân thể hảo, mới có thể miễn cưỡng đem kia mấy ngày chịu đựng đi. Nếu là lại có chuyện như vậy, nàng cũng thật muốn tuổi xuân chết sớm. Tục đoạn nhéo một chút nàng mặt, bởi vì trong lòng có khí, nhịn không được dùng chút lực, nhưng nghe được nàng hô đau sau lại chạy nhanh buông lỏng ra, có chút hối hận giúp nàng xoa mặt. Tuy rằng động tác thập phần mềm nhẹ, trên mặt lại vẫn là banh, nếu ngươi muốn hài tử, ta tưởng cái biện pháp chính là, hà tất như vậy nhục nhã ta. Ta không có quý thính vừa nghe hắn dùng đến nhục nhã loại này tử, tức khắc kinh hoàng mở to hai mắt. Tục đoạn bất mãn, muốn ta đi theo nữ nhân khác ở bên nhau, còn không tính nhục nhã ta. Thính nhi, ta chỉ cần ngươi, cái gì hài tử thiếp thất, ta toàn bộ không nghĩ muốn, nối roi tông đường ngươi liền không cần suy nghĩ, nếu nhất định phải tìm cái dưỡng lao tống trùng, ta nghĩ cách chính là... Quý thính nghe vậy liền không dám nói tiếp nữa, thấy hắn tựa hồ còn sinh khí, chạy nhanh chui vào trong lòng ngực hắn làm nũng, tục đoạn lòng dạ lúc này mới thuận. Sau đó cách nhật cho nàng dắt một đầu tiểu trư trở về. Nhìn chỉ có hai cái chén như vậy lớn lên tiểu trư, Quý thính kinh ngạc nhìn về phía tục đoạn, tục đoạn lập tức nói, đây là Linh Heo, dưỡng đến thời gian lâu rồi, liền sẽ biến ảo thành nhân hình, đến lúc đó nó có thể cho chúng ta dưỡng lao tống chung. Cùng hắn qua nhiều năm như vậy, vẫn là ngẫu nhiên sẽ bị hắn hành vi khiếp sợ đến đâu Quý Thính khó xử nhìn heo, muốn dưỡng bao lâu? Mười năm tả hữu đi. Nó hội trưởng thành đại heo sao? Quý Thính lại hỏi. Tục đoạn lập tức lắc đầu, loại nhỏ linh heo liền lớn như vậy, lại dưỡng mười năm cũng sẽ không lớn nhiều ít, thả ăn đến không nhiều lắm, còn tính bất việc. Quý Thính nuốt hạ nước miếng, cẩn thận chiều heo vươn tay, heo lập tức cùng cẩu giống nhau lật qua cái bụng cho nàng, nàng tức khắc vui vẻ, còn khá tốt chơi, trước mặc kệ có thể hay không biến thành người, liền như vậy dưỡng đi. Vì thế Linh Heo viên viên liền dưỡng ở trong nhà. Hoài nó tùy thời sẽ biến thành hài tử khắc ao. uy thính càng uy càng nhiều, càng uy càng nhiều. Rốt cuộc ở vài năm sau nhìn nó 600 nhiều cân thân hình hết chỗ nói rồi. Theo sau chất vấn tục đoạn, ngươi không phải nói nó sẽ không lớn lên sao. Tục đoạn, này đầu heo, biến dị. Sự thật là thật đúng là khả năng biến dị. Bởi vì nó không chỉ có càng ăn càng phì, còn trước sau không có hóa hình. Liên tiếp 20 tháng 5 năm 305 đi qua, nó vẫn là một đầu thịt thịt heo. Quý thính đã hơn 60 tuổi, mỗi lần nhìn đến bên người càng lao tục đoạn, liền nhịn không được thở dài, có phải hay không dưỡng heo quá mệt mỏi, người mới có thể lao thành như vậy. Hẳn là không phải heo vấn đề. Tục đoạn thành thật trả lời. Quý thính chứng mắt, đó là ta vấn đề. Đương nhiên không phải, chính là ta chính mình vấn đề, là ta lớn lên sốt ruột. Tục đoạn lập tức trả lời, hiện nhiên mấy năm nay đã luyện liền hống lao bà năng lực. Quý thính nở nụ cười, khỏe mắt hoa văn nhăn rún gió đôi ở bên nhau. Nàng nhìn cách đó không xa vui vẻ đại phi heo, hồi lâu lúc sau buông tiếng thở dài, đáng tiếc ta phút cuối cùng cũng không vì ngươi sinh một đứa con. Đều nhiều năm như vậy, còn tưởng những cái đó làm cái gì. Tục đoạn không vui. Quý thính mỉm cười lắc lắc đầu, đã thật lâu không nghĩ tới, gần nhất cũng không biết là làm sao vậy, đột nhiên liền ái hồi ước này đó, có thể là thật sự già rồi đi. Tục đoạn nhìn nàng trắng hơn phân nửa đầu tóc, trái tim như bị kim đâm giống nhau khó chịu, chầm mặc sau một hồi chậm rãi mở miệng, người mới bất lão. Ngươi ở lòng ta vĩnh viễn tuổi trẻ mạo mỹ. Cùng ngươi so sánh với, ta xác thật càng mạo mỹ điểm. Quý thính xem một cái hắn nhăn rún gió mặt, nhịn không được lộ ra ghét bỏ biểu tình. Tục đoạn, sớm biết rằng hắn liền không biến ảo đến như vậy già rồi, cũng đỡ phải nàng luôn là ghét bỏ chính mình. Bất quá ngươi lại lão, ta cũng là thích. Quý thính cười hì hì nói, một đôi mắt vẫn cứ thanh triệt, nào có nửa phần từ từ già đi bộ dáng. Tục đoạn cũng đi theo nở nụ cười, nhìn nàng như thế nào cũng xem không đủ giống nhau Quý thính dối người, đứng dậy đem phì heo chạy về nó phòng ngủ, lúc này mới xoay người trở lại tục đoạn bên người, rồi rắn một cái chớp mắt sau hỏi, ngươi thật sự sẽ chết sao? Sợ ta chết. Tục đoạn đem người ôm tiến trong lòng ngực, không khỏi lòi, còn cố ý làm bộ cố hết sức bộ dáng. Quý thính ngoan ngoãn hư ngồi ở hắn trên đùi, sợ một cái không cẩn thận liền đem hắn bộ xương già này áp hỏng rồi. Ngươi đã nói ta là thượng thần chuyển thế, chờ đời này đã chết liền sẽ làm hồi thượng thần, ta sợ quá chính mình làm hồi thượng thần khi. Ngươi lại hoàn toàn không có. Nguyên bản nghĩ chính mình sau khi chết còn có thể cùng hắn ở bên nhau, nhưng tưởng tượng không đúng à, chính mình biến trở về thượng thần. Hắn cái này nguyên bản trường sinh bất lão người lại sau khi chết muốn đi đầu thai, kia còn như thế nào có thể ở bên nhau. Tục đoạn hơi giật mình, lại là không nghĩ tới nàng ở lo lắng vấn đề này, trong lúc nhất thời cũng khó xử lên. Hự sau một lúc lâu, hắn mới nghĩ ra cái lý do tới, không có việc gì, chờ ta mau chết khi, ta chỉ cần uống song linh tuyển thủy liền sẽ biến trở về tuổi trẻ bộ dáng đến lúc đó giống nhau có thể cùng ngươi ở bên nhau quý thính kinh ngạc mở to hai mắt thật vậy chăng? ân ta đây liền an tâm rồi quý thính nhẹ nhàng thở ra cười rộ lên khi lộ ra nàng lọt gió nha lúc trước ta còn vẫn luôn lo lắng chúng ta về sau sẽ bị bách tách ra hiện tại biết còn có thể tại cùng nhau là được tục đoạn thâm tình nhìn nàng hồi lâu lúc sau nhỏ giọng hỏi ngươi đến lúc đó thật sự nguyện ý cùng ta ở bên nhau sao tự nhiên ta thích nhất tục đoạn Quý thính đi ôm cổ hắn, nhưng mới vừa một ôm biểu tình liền vặn vẹo một cái trước mắt, tiếp theo kêu dên lên. Nàng động tác quá tùy ý, trong lúc nhất thời thế nhưng đem eo xoay. Một trận luống cuống tay chân, nàng đang xem quá lớn phu lúc sau, bị tục đoạn ôm về trên giường nghỉ ngơi. Lúc này đây vạn thương phản phất là cái tín hiệu, quý thính chính thức tiến vào bắt đầu không thoải mái tuổi tác, dù cho uống trích phạm lộ sẽ không sinh bệnh, nhưng thân thể lại là một ngày không bằng một ngày. Lại là mười mấy năm qua đi, bọn họ heo vẫn là không biến thành người Quý thính lại đi tới sinh mệnh cuối. Lâm Trung trước nàng bắt lấy tục đoạn tay suy yếu thoán giận, rõ ràng ngươi càng hiện leo chút, như thế nào lại là ta đi trước một bước đâu. Không có việc gì, nhắm mắt lại liền có thể làm hồi thượng thần. Tục đoạn thanh em ô nu. Quý thính cười cười, vốn đang rất sợ, tưởng tượng đến phải làm thần tiên, lại là một chút đều không sợ. Đãi, đại ta đi rồi, ngươi đi tìm ta khi nhớ rõ mang lên viên viên, ta còn chờ nó hóa hình đâu. Ân. Quý thính mỹ mắt càng ngày càng trầm không cần khổ sở nhất định phải đi tìm ta ta ái ngươi sẽ vẫn luôn ái ngươi nàng lời còn chưa dứt tay liền rũ xuống dưới tục đoạn tiếng lòng nháy mắt chặt đức, nắm tay nàng trầm mặc hồi lâu thẳng đến nhìn đến nàng vô ý thức thần hồn phiêu ra mới hồng hốc mắt biến trở về thanh tuấn bộ dáng an trí hảo thi thể sau liền theo thần hồn đi quý thính chỉ cảm thấy đại nao trống rỗng, chính mình trống không phiêu hướng nơi nào đó chờ đến cùng thân thể dung hợp kia một sát ý thức đột nhiên trở về thượng vạn năm ký ức cũng tranh tiên trào ra Nàng mở to mắt, hồi lâu lúc sau bụng mặt nước nở một tiếng. Nàng thế nhưng ở chuyển thế thời điểm, cùng nam chủ thông đồng, như vậy như thế nào không làm thất vọng nam xứng. chương 98 Ký ức toàn bộ trở về quý thính quả thực khổ không nói nổi, chỉ nghĩ lại cho chính mình đỉnh đầu một cái tát, lại đi chuyển thế cái mấy trăm lần, cũng tốt hơn đối mặt hiện giờ hoàn cảnh. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, quý thính dừng một chút, một lòng nháy mắt huyền lên, ai? Là ta, sư phụ ngài đã trở lại. Thương lục kinh hỉ hỏi. Quý thính hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo ý thức được không đúng a, đối mặt thương lục chẳng lẽ không nên là càng xấu hổ sự sao, rốt cuộc vị này mới là mặt trên mấy cái thế giới cùng chính mình ở bên nhau người. Tưởng tượng đến chuyện này, liền tiếp theo nghĩ đến tục đoạn, quý thính đau đầu bưng kín đôi mắt. Sư phụ, ngài không có việc gì đi. Thương lục kinh hỉ lúc sau, thấy nàng chậm chạp không có đáp lại, trong lúc nhất thời lại có chút lo lắng. Quý thính khụ một tiếng, không có việc gì. Ta đây có thể đi vào sao? Thương lục ngừng ở ngoài cửa bất động. Quý thính ấn ẩn, ẩn làm đau huyệt thái dương, vào đi. Thương lục lúc này mới tiến vào, nhìn nàng một cái sau yên lòng, ngài thần hồn trải qua này một đời, tựa hồ dưỡng hảo rất nhiều, tuy rằng linh lực còn có chút bị hao tổn, bất quá lại bế quan ngàn năm, liền có thể toàn bộ khôi phục. Ân. Quý thính không dám nhìn tới hắn đôi mắt. Tuy rằng nàng đối cái này đồ đệ không có nửa điểm tình yêu nam nữ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là tại đây một cái thế giới mà thôi. Thả trải qua nàng mấy cái thế giới thử, đã chứng minh rồi Nam Xứng cũng là người xuyên Việt, ở nhiệm vụ thành công tình hình lúc ấy khôi phục chính mình ký ức. Nói cách khác, chẳng sợ bọn họ không có kia phương diện cảm tình, nhưng ở nhiệm vụ thành công kia một khắc, Thương Lục liền sẽ biết chính mình đối hắn phản bội. Cho nên đây đều là chuyện gì a Thương Lục cẩn thận đứng ở thân một cách đó không xa, nhìn đến nàng trói chặt mày sau tiểu tâm nói, Sư phụ, ngươi chính là sinh khí. ân Quý thính ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Thương Lục nuốt hạ nước miếng, đột nhiên chiều nàng quỳ xuống. Sư phụ không cần sinh tục đoạn khí được không? Lúc trước hắn vì ngài hệ Tơ Hồng, chỉ là vì có thể tùy thời cảm giác ngài hay không an toàn, lại xem nhẹ Tơ Hồng bên tác dụng, cho nên mới sẽ mạo phạm ngài. Còn thỉnh ngài xem ở hắn vẫn luôn hiếu kính ngài phân thượng, không cần sinh hắn khí. Hiếu kính. Quý Thính tăng thương nhìn trời, lại một lần có loại mất trí nhớ sau trải qua một hồi gia tôn luyến cảm giác trầm mặc hồi lâu. Nàng nhìn về phía trên mặt đất người, người đứng lên đi. Bản Tôn không giận hắn. Tục đoạn sắp tới đem đến gần khi, nghe được nàng lời nói, tức khắc ngừng lại, đáy mắt nổi lên một tia hy vọng. Thật sự. Thương Lục Khẩn Trương nhìn Quý Thính. Quý Thính lộ hai khẽ nhúc đích, chầm mặc một cái chớp mắt sau mở miệng, thật sự, hắn rốt cuộc là phàm nhân, Tơ Hồng đối hắn nhiều ít là có hiệu quả, cho nên mới sẽ bất chi bất giác huynh tâm với Bản Tôn, Bản Tôn sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ giận chó đánh mèo với hắn. Đại Tơ Hồng tẩy xuống, hắn vẫn là Bản Tôn hảo đồ nhi. Quý Thính nói, Dũ mắt đem trên cổ tay dây thường giải khai, một cái vang chỉ qua đi liền biến thành khói nhẹ, nháy mắt biến mất không thấy. Tục đoạn rõ ràng cảm giác được trên cổ tay một nhẹ, tiếp theo thủ đoạn cùng tâm giống nhau trở nên chống không. Nàng nói hắn thích nàng chỉ là bởi vì tơ hồng, nàng nói cởi bỏ tơ hồng hắn vẫn là nàng đồ nhi. Tục đoạn nhớ tới ngày xưa nàng hứa hẹn quá chính mình nói, bả vai run nhẹ nhẹ, trên trán thanh ngân hiện lên một đạo ưu quang. Quý thính nói những lời này khi trong lòng cũng không chịu nổi. Nhưng nếu muốn nàng thật sự cùng tục đoạn ở bên nhau, nàng lại cảm thấy bến yếu. Vước bỏ nam chủ nam phụ này đó nhân tố, hắn làm nàng vài thập niên phu quân, lại đương nàng mấy ngàn năm đồ đệ, một khi thoát ly phàm nhân thân thể khôi phục ký ức, nàng liền càng có khuynh hướng đem hắn trở thành chính mình hài tử, chính mình thân nhân, đến nỗi này vài thập niên sinh ra tình yêu, cùng mấy ngàn năm ở chung tới sư đồ tình so sánh với, thật sự không tính cái gì. Đa tạ sư phụ. Thương Lục cảm kích chiều nàng dập đầu. Quý Thính thở dài, đứng lên đi. Lâu như vậy không thấy, người muốn vẫn luôn quỷ gối bản tôn trước mặt sao? Đúng vậy. Thương lục cao hứng đứng lên. Quý thính đang muốn lại nói chút cái gì, kết quả còn chưa mở miệng, bên ngoài đứng người liền vào được, trên mặt không có nửa phần dư thừa cảm tình, phản phất này vài thập niên không tồn tại giống nhau. Quý thính bởi vì bộ dáng của hắn giảm bớt một chút xấu hổ, nhưng lại sinh ra vừa phân tâm đau. Rốt cuộc lại nói tiếp, nàng chính là cái thật thật phụ lòng người, ngày xưa hứa hẹn quá hắn những lời này đó, xem như không thể thực hiện. Sư phụ, tục đoạn hành lễ, thương lục hiện tại vừa thấy đến bọn họ hai cái đồng thời đại ở một cái không gian, liền sẽ không tự giác cảm thấy xấu hổ, thấy tục đoạn thập phần bình tĩnh, không có giống người điên giống nhau cùng sư phụ muốn danh phận, hắn tức khắc yên tâm rất nhiều, tìm cái lý do liền lưu. Trong phòng tức khắc chỉ còn lại có quý thính cùng tục đoạn, hai người trầm mặc đối diện, hồi lâu lúc sau quý thính trước một bước rời mắt. Tục đoạn ánh mắt nặng nghề, an tĩnh đứng ở nơi đó, ai cũng đoán không ra hắn giờ phút này cảm xúc. Quý thính áp xuống sở hữu tâm tư, sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, hồi lâu không thấy, mấy ngày nay còn hảo. Nàng ý tứ trong lời nói, lại là trực tiếp xem nhẹ bên nhau yêu nhau vài thập niên. Tục đoạn ngực sinh đau, trên mặt lại chưa hiển lộ nửa phần, như qua đi mấy ngàn năm giống nhau tinh tế đem chính mình này mấy trăm năm công khóa đều nói một lần. Quý thính hơi hơi gật đầu, ngươi luôn luôn không chậm trễ, ta là tin được ngươi, chỉ là ngươi tâm ma từ từ nghiêm trọng, ở thế gian khi nàng thanh âm đột nhiên im bạt. Ở thế gian khi hắn bị không chế quá một lần, lần đó qua đi hắn không có việc gì, nhưng thật ra nàng lấy phạm nhân chi khu bị lăn lộn mấy ngày mấy đêm, thiếu chút nữa chết ở trên giường. Giờ phút này nhắc tới khi đó sự, không thể tránh khỏi liền phải nghĩ đến kia hoang đường mấy ngày, quả thực tránh cũng không thể tránh. Quý thính mím môi, dùng thuật pháp mới không chế được không mặt mũi hồng. Tục đoạn lập tức nhìn về phía nàng, đáy mắt tràn đầy nàng xem không hiểu cảm xúc. Quý thính hoảng hốt một cái trước mắt, nỗ lực bình tĩnh lại, ở thế gian khi... Ngươi liền bị tâm ma kiểm chế quá một lần, thuyết minh đã tới rồi cần thiết loại trừ thời điểm. Ngươi phải nhanh một chút chuẩn bị bế quan mới là... Là, sư phụ. Tục đoạn du mắt. Quý thính nhìn hắn trầm mặt không nói bộ dáng, ngực dầu dĩ, nhưng nàng không dám tưởng chính mình rốt cuộc vì sao sẽ cảm thấy không thoải mái. Tổng sợ một khi đã biết, liền lại vô pháp khống chế. Hiện giờ như vậy cũng khá tốt, coi như kia vài thập niên không tồn tại. Sau đó giống như trước như vậy ở chung, hảo hảo làm bọn họ sư đồ, thẳng đến nhiệm vụ thành công. Hắn sẽ trái ôm phải ấp mấy cái đại mỹ nhân, mà nàng còn lại là một lần nữa tiến vào tiếp theo cái thế giới, tiếp tục cùng nàng nam xứng dây dừa không rõ. Bản tôn vừa trở về, còn có chút mệt mỏi, ngươi trước đi ra ngoài đi. Quý thính tiểu tâm nói. Tục đoạn nghe ra nàng cẩn thận, dừng một chút mặt sau vô biểu tình xoay người hướng ra ngoài đi đến. Quý thính vừa muốn thả lỏng, hắn đột nhiên ngừng lại, hơi hơi ghé mắt nhìn về phía một bên. Ánh mặt trời dừng ở hắn trên mặt, lông mi ở trước mắt hình thành một chút nho nhỏ bóng ma Rõ ràng là 17 tám bộ dạng, lại lộ ra một cổ không nên có châm ổn. Sư phụ. ân, Quý thính lập tức ngồi ngay ngắn. Tục đoạn tạm dừng một cái trước mắt, nghe sư phụ nói, ta đem viên viên cũng mang về tới. Nga. Sư phụ cảm thấy nên xử trí như thế nào? Tục đoạn lại hỏi. Quý thính miễn cưỡng lộ ra một chút mỉm cười, Linh Heo buồn sinh ở trong núi địa Mạch Thượng, là đàn tộc sinh hoạt, không nên một mình bị an trí ở một góc, vẫn là mau chóng đem nó trả lại cho cha mẹ đi. Tuốc đoạn trầm mặc hồi lâu, nhẹ nhàng lên tiếng. Thẳng đến hắn rời đi hồi lâu, Quý Thính mới nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, nhìn trên mặt đất sinh ra cỏ dại phát gốc. Tục đoạn mặt vô biểu tình đi lúc trước chảo viên viên trong núi, đem đã béo đến đôi mắt đều tế nhỏ heo từ túi cản khôn phóng ra. Viên viên sinh ra hơn một tháng đã bị hắn ôm về nhà chung dưỡng, hiện giờ đã là vài thập niên, đột nhiên trở lại khi còn bé đai quá địa phương, toàn bộ heo đều lộ ra mê mang. Ngươi nương không cần ngươi, ngươi từ đâu ra liền hồi nào đi thôi. Tuộc Đoạn nhàn nhạt nói, Viên Viên tuy rằng không có hóa hình, nhưng cũng là có linh thức, nghe được hắn muốn vứt bỏ chính mình sau, ngao một giọng nói gào lên, mấy trăm cân thịt heo heo trên mặt đất lăn lộn la lối khóc lóc, chết sống không muốn đi. túc Đoạn lạnh lùng nhìn nó, tựa hồ đối nó không có nửa điểm tình nghĩa, đứng đó một lúc lâu sau liền xoay người rời đi. Phía sau Chu Lên Thanh không có kêu hắn có nửa điểm mềm lòng, chỉ là đường hắn đi ra không xa sau, Chu Lên Thanh đột nhiên biến đổi, tiếp theo chính là trẻ mới sinh hoa hoa tiếng khóc. Tục đoạn đột nhiên dừng lại, sau một lúc lâu ngơ ngẩn quay đầu lại đi, thấy được trên mặt đất khóc đến nước mũi nước mắt một đống trẻ mới sinh. Trẻ mới sinh thoạt nhìn chỉ có 10 tháng tả hữu, giờ phút này chân bóng, trên người không có một kiện xiêm y đi hè, thì đô đô thân thể trên mặt đất cỏ tới cọ đi, lại liền cái vết đỏ đều không có. Tục đoạn nhìn thương tâm khóc giống trẻ mới sinh, cười lạnh một tiếng nói, hiện tại mới hóa hình, sớm làm cái gì đi. Hắn cùng sư phụ ở bên nhau kia một đời, sư phụ muốn nhất đó là hài tử. Nhưng dưỡng này đầu heo nhiều năm như vậy, lại trước sau không có được như ước nguyện, hiện giờ đã không cần, nó nhưng thật ra sẽ hóa hình. Nơ ngác trẻ mới sinh khóc đến đỏ mặt hồng, trong miệng mơ hồ không rõ nhìn hắn kêu, tục đoạn nghe xong hồi lâu mới nghe ra tới, nó ở kêu chính mình cha. Hắn vốn muốn đi luôn, nhưng xoay người nháy mắt dừng một chút, nhìn trẻ mới sinh như suy tư gì như mày. Tuy rằng này đầu heo không học được hóa hình, nhưng sư phụ tựa hồ còn rất thích này đầu heo, nếu không cũng sẽ không đem nó dưỡng đến mấy trăm cân. Sắc trời dần dần chậm xuống dưới, quý thính mới vừa trở lại thân thể của mình, chỉ cảm thấy chính mình giống như già rồi giống nhau thập phần mệt mỏi, sớm liền trở lại trên giường ngủ, bởi vậy bỏ lỡ tục đoạn ôm hồi một cái hài tử tin tức, chờ nghe được tin tức khi đã là ba ngày lúc sau. Người nói cái gì? Mới vừa tỉnh ngủ quý thính không thể tin tưởng nhìn tiểu tiên nga, tiểu tiên nga lập tức gật gật đầu, thượng thần ngài không nghe lầm, tục đoạn thật sự ôm trở về một cái hài tử, nói là con hắn, nói vậy. Hắn sao có thể có quý thính nói đến một nửa nháy mắt cấm miệng? Nàng hạ phàm một chuyện tuy rằng mọi người đều biết, nhưng cùng tục đoạn làm một đời phu thế sự, lại bị giấu đến gắt gao. Bởi vậy này đó tiểu tiên nga cũng không biết, nàng cũng không thể đem việc này cấp bại lộ. Thượng thân ngài nói có kỳ quái hay không? Tục đoạn như vậy quăng cuể tính tình, thế nhưng cũng sẽ cùng nhân sinh hải tử, cũng không biết là nhà ai tiểu tiên nga có thể vào hắn mắt? Không đúng, hẳn là không phải tiên nga. Xem hắn như vậy, có lẽ tiềm chính là cái nhân cô nương. Tiểu tiên Nga lại nhải, quý thính bị nàng lại nhải đau đầu, đồng thời càng thêm kiên định giấu trụ nàng cùng tục thính chuyện này ý tưởng. Làm thần tiên nhật tử dài lâu thả không thú vị, duy nhất có thể tống cổ thời gian lại không nguồn sức lực sự, chỉ sợ cũng là liêu bắt quái, nếu nàng cùng chính mình đồ đệ đã làm phu thê sự bị đã biết, chỉ sợ phải bị nhắc mãi thượng mấy lời. A, đúng rồi thượng thần, ngài mau chân đến xem tiểu công tử sao. Thì đô đô rất là đáng yêu đâu, tiểu tiên liền chưa thấy qua như vậy béo hải tử. Tiểu tiên Nga chờ mong nhìn nàng, tư tâm càng muốn làm nàng mang theo chính mình lại đi nhìn xem, kia hải tử linh động lại đang yêu, nếu không phải tục đoạn quá lánh, nàng đã sớm vây lên rồi. Quý thính vừa nghe hải tử rất béo, trong lòng nháy mắt toát ra cái ý tưởng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng kia chỉ buồn heo đều dưỡng vài thập niên, bình thường linh heo 10 năm liền sẽ hóa hình, nó nhưng vẫn không có, nào như vậy xảo liền hiện tại hóa. Tuy rằng hiện nay là phủ định, nhưng tâm lý tổng nhịn không được tò mò, lại một ngắm tiểu tiên Nga. Nhân gia còn chờ nàng đáp lời đâu? Quý Thính Vô Ngữ một cái chớp mắt, nhàn nhạt mở miệng nói, "Một cái hài tử mà thôi, có cái gì đẹp, vẫn là đừng đi để ý tới." Đúng vậy, Tiểu Tiên Nga có chút thất vọng, nhưng rốt cuộc cũng chưa nói cái gì. Mà ở nàng trong miệng đặc biệt đáng yêu hài tử, giờ phút này chính run bần bật ngồi ở giường rác, thịt muôn mút trên mặt tràn đầy hoảng sợ. "Chính Minh An." Túc Đoạn lạnh lùng đem một cái bánh bao ném cho hắn. Hai tử hút một chút cái mũi, ôm bánh bao bắt đầu gặm. Hắn là linh heo. Tuy rằng lúc này tâm trí vẫn là cùng mấy tháng hài đồng giống nhau, khả năng lực rốt của so Phạm Nhân Hải Đồng hiêu thắng, Phạm Nhân Hải Đồng không thể ăn, hắn đều có thể ăn. Một cái bánh bao thực mau liền gặm xong rồi, hắn thiết miệng nước mắt lưng tròng nhìn Tuệ Đoạn, tục Đoạn tương đương vô tình, đã không có, hôm nay khởi ngươi mỗi ngày chỉ có một bánh bao, đối một con nguyên hình mấy trăm cân đại phì heo nói, một ngày chỉ có một bánh bao, quả thực là trên đời này nhất tàn nhẫn sự, viên viên một cắn môi, hoa hoa liền bắt đầu khóc, Tuệ Đoạn bình tĩnh nhìn hắn. Hồi lâu lúc sau nhàn nhạt nói, lại khóc thanh âm đại chút, tiêu nên nghe được người nghe được. Viên viên đang ở thương tâm, căn bản mặc kệ hắn nói gì đó, chỉ là hoa hoa khóc chính mình. Tục đoạn rũ xuống đôi mắt, xoay người rời đi. Hắn khóc hồi lâu, mệt mỏi lúc sau liền nước mắt ba ba ôm gối đầu ngủ, mông nhỏ một dầu tròn vo, một bộ tiểu đáng thương bộ dáng. Mà ở tầm điện đứng ngồi không yên quý thính cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, có chút tâm mệt ngồi vào ghế trên. Muốn trách thì trách tu vi quá cao. Một chút động tĩnh đều có thể nghe được rõ ràng, thấm tuyết viên như vậy xa địa phương truyền đến động tĩnh, nàng đều có thể nghe được danh mạnh, nhưng trừ bỏ nàng ở ngoài, thân điện chung quanh không một cái nghe được. Vừa rồi vẫn luôn ở khóc, là tục đoạn mang về tới đứa bé kia đi, hắn cùng chính mình qua vài thập niên, thượng nào lộng cái hải tử trở về. Trừ bỏ linh heo, nàng thật sự là không thể tưởng được người khác. Tưởng tượng đến khóc đến như vậy thê thảm hải tử, có thể là nàng dưỡng vài thập niên linh heo, quý thính liền ngăn không được đau lòng luôn muốn đi xem hắn, nhưng nếu là đi, cùng tục đoạn không phải lại muốn xấu hổ. Quý thính chẳng chọc hồi lâu, rốt cuộc ở đêm dài khi nhịn không được đi, ân liền đi xem một cái. nàng tu vi như vậy cao, có tâm giấu kín nói, khẳng định sẽ không bị tục đoạn phát hiện. nàng một bên trong lòng nhấp mãi, một bên ngửa quen đường cũ tới rồi thấm tuyết viên, dùng thần thức điều tra đến hải tử vị trí sau, lập tức hướng bên kia đi. đẩy cửa ra, hải tử còn ở ngủ, chỉ là khỏe mắt treo nước mắt, thường thường thút tha thút thít một chút vừa thấy liền biết ngủ đến không yên ổn, quý thính tay chân nhẹ nhàng đến mép giường ngồi xuống, nhìn dầm gì tiểu nhục đoàn tử, không biết sao nhớ tới tục đoạn cùng thương lục khi còn nhỏ, nhịn không được khé cười một tiếng, duỗi tay nhéo nhéo hắn mặt, tiểu đoàn tử dầm gì một tiếng mê mang mở to mắt, nhìn đến nàng sau ngây ngẩn cả người, là viên viên sao? quý thính thử hỏi, tuy rằng đã rác ra hắn nguyên hình là linh heo, còn là muốn hỏi một chút, tiểu đoàn tử nghe được quen thuộc thanh âm, hoa một tiếng khóc lên, khóc đến kêu kêu một cái khản cả giọng. Quý Thính dọa ngây người, chờ ý thức được muốn đem thanh âm phong tỏa khi, Tục Đoạn đã xuất hiện ở nàng phía sau. Quý Thính nháy mắt cứng đờ, đang ở xấu hổ khi, Tiểu Đoàn Tử nhìn đến không cho hắn ăn cơm mà quỷ xuất hiện, tê tâm liệt phế hô một tiếng, lệnh. Quý Thính. Tục Đoạn dừng một chút, rũ mắt làm bộ cái gì cũng chưa nghe được. Bản tôn mới vừa nghe đã có hải tử ở khóc, liền lại đây nhìn xem, nếu không có việc gì liền đi trước. Quý Thính nói xong hoảng loạn phải rời khỏi. Viên Viên vừa thấy này còn phải, nương nếu là đi rồi. Cha không phải nên tiếp tục ngược đại hắn, lập tức bi vẫn bỏ lại đây ôm lấy quý thính cánh tay, lệnh à. Lệnh. Quý thính, nay hùng hài tử thoạt nhìn đều mau một tuổi, như thế nào kêu cái nương đều kêu không rõ ràng lắm. Không đúng. Hắn muốn vẫn luôn như vậy kêu nàng, chẳng phải là toàn bộ thân điện đều phải biết hắn là nàng cùng tục đoạn nhi tử. Quý thính bởi vì phía trước vài thập niên dưỡng ra tới thói quen, hoảng loạn đương thời ý thức xin giúp đỡ nhìn về phía tục đoạn, nhưng mà tục đoạn vẫn như cũ đứng ở một bên không nói một lời. Phản phất không có chú ý tới nàng quân bách. lệnh Không đi! Viên viên ở sợ hãi bên trong, thế nhưng nói ra phía dưới hai chữ. Tục đoạn quét hắn liếc mắt một cái, đổi lấy hắn càng thêm bi phẫn tiếng khóc. Quý thính cười mịa, hắn, hắn học lời nói còn rất nhanh. Đều mấy chục tuổi, học được không tính nhanh. Ai nói, ngươi mấy chục tuổi thời điểm tội liên đối lên đều không biết, sao có thể tay chân linh hoạt tới ô người. Quý thính nháy mắt trọng điểm ai? Tục đoạn tựa hồ cũng nghĩ đến chính mình mí môi không nói chuyện nữa. Quý Thính thấy hắn không phối hợp chính mình, đành phải chính mình nghĩ cách. Quang hai hạ không đem tiểu hải tử ném rất sau, cố ý banh khởi mặt. Viên Viên, ngày sau không chuẩn lại gọi bậy bản tôn, bản tôn lại thượng thần Quý Thính, ngươi đương dùng tôn sưng. Viên Viên sững sốt một chút, dây tiếp theo ba một tiếng khóc lên, lệnh a, lệnh. Quý Thính, hắn vì cái gì khóc ra một loại phụ nữ trung niên khóc tang bi phấn cảm. Thật sự lấy này đầu tiểu chứ không có biện pháp. Quý thính chỉ có thể căng ra đầu đối tục đoạn mở miệng, ngươi ngẫm lại biện pháp, ta phải đi. Tục đoạn lúc này mới con mắt xem viên viên, chầm mặc một cái chớp mắt sau mở miệng, hắn từ khi trăng tròn, liền vẫn luôn đi theo sư phụ, đã nhiều ngày không gặp ngài, vốn là rất sợ hãi, nếu ngài lại ném xuống hắn, chỉ sợ hắn sẽ càng thương tâm hơn. Hắn một cái tiểu hài tử, có thể thương cái gì tâm, ngươi nhiều đi chút điểm tâm thức ăn, liền sẽ không khóc. Quý thính bị vật nhỏ này cuốn lấy có chút cuốn bách, hơn nữa trong phòng còn có tục đoạn. Nàng giờ phút này chỉ nghĩ mau chóng thoát đi. Tục đoạn rũ mắt, tiểu hài tử cũng có tâm, nếu là đáp ứng bồi hắn cả đời người đột nhiên thất tín, cũng sẽ khổ sở. Quý thính, hắn tựa hồ lời nói có ẩn ý a. Ngài xem hắn hay không gây chút. Tục đoạn nhìn về phía nàng, đánh gây nàng ý nghĩ. Quý thính không lời gì để nói. Hắn chưa hóa hình khi 600 nhiều cân đi, như thế nào có thể cùng hiện tại hắn đối lập. Sư phụ không ở hắn bên người, hắn mỗi ngày nuốt không trôi, ngài lúc này tới hắn có lẽ là có thể nuốt trôi, không bằng sư phụ đổi hắn ăn một chút gì đi. Tục đoạn tiếp tục nói. Quý thính nhìn mắt vẻ mặt nước mắt viên viên, do dự một chút gật gật đầu. Tục đoạn lập tức đi bưng thức ăn tiến vào. ở viên viên phát lại đây phía trước cảnh cáo liếc hắn một cái, tiếp theo đem mâm đưa tới quý thính trên tay. Quý thính đoan đến viên viên trước mặt, ăn tốt hơn sao? nàng vừa dứt lời, viên viên phụt một tiếng biến trở về đại heo, đối với nàng mâm chính là một hồi cung, tràn đầy một mâm đồ vật nháy mắt không có. Quý thính thật là đói là a viên viên ăn xong vẫn là không no làm nũng cọ cọ quý thính quý thính chỉ phải nhìn về phía tục đoạn tục đoạn giấu đi đáy mắt ý cười yên lặng lại đi bưng ăn lại đây vẫn luôn lặp lại năm sáu lần viên viên rốt cuộc đem cái bụng ăn đến giống tên của hắn như vậy thỏa mãn nằm liệt trên giường thở dốc không bao giờ đi giày dừa quý thính quý thính đau lòng đồng thời nhẹ nhàng thở ra lại cùng tục đoạn ở chung khi liền thiếu một chút biến yêu nàng khụ một tiếng đứng dậy nếu hắn đã ăn no ta đây liền đi trước Chờ nói xong nàng mới ý thức được, chính mình thế nhưng đã quên tự xưng bản tôn. Cũng may tục đoạn cũng không để ý, nàng liền rũ mắt đi ra ngoài, tục đoạn bình tĩnh nhìn về phía viên viên, đáy mắt uy hiếp không cần nói cũng biết. Trên giường heo cương một cái trước mắt, tiếp theo biến trở về ngai hải tử, hoa một tiếng bắt đầu khóc, lệnh à. Lệnh. Loại này khóc tang thức khóc ngáo, nhất định đến giúp hắn sửa lại. Quý thính vô ngữ quay đầu lại, không phải ăn no, còn nháo cái gì. Viên viên không nước mắt chỉ gào khan nghĩ thầm hắn cũng không nghĩ khóc, nhưng cha quá không phải đồ vật ta. sư phụ, hắn có lẽ là không thói quen rời đi ngài, không bằng ngài lưu lại nhiều bồi bồi hắn, chờ hắn ngủ lại đi. tục đoạn kịp thời mở miệng. quý thính dừng một chút không nghĩ đáp ứng, tục đoạn lập tức nói ta không quấy rầy các ngươi, ngươi nhiều hống hống hắn đi. nói xong không chờ quý thính trả lời, liền trực tiếp đi ra cửa. tục đoạn vừa đi, quý thính căng chặt thần kinh lập tức thả lỏng rất nhiều, ngồi ở trong phòng thẳng đến viên viên ngủ, lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Một mở cửa liền cảm giác được phiếm lạnh phong, lại là đảo mắt lại đến mùa thu. Quý thính nhắm mắt lại hít sâu một hơi, dây tiếp theo lại mở to mắt, vẫn chưa nhìn về phía trong một góc tục đoạn, ngươi như thế nào không trở về nghỉ ngơi. Thiên có chút lạnh, sợ sư phụ sinh bệnh. Tục đoạn nói đi đến nàng trước mặt, đột nhiên vì nàng phủ thêm một kiện siêm ý. Quý thính bông chốc nhớ tới quá khứ vài thập niên, giống như mỗi cái phiếm lạnh ban đêm, chính mình trên vai đều sẽ có một kiện siêm ý. Bọn họ là mặt đối mặt đứng. Túc Đoạn ở vì nàng khoác áo thường ngáy mắt, phảng phất muốn đem nàng ôm vào trong lòng ngực giống nhau. Quý Thính theo bản năng xúc một chút, tục Đoạn một đốn, Nếu mày nhìn về phía nàng, "Sư phụ chán ghét ta." Không có Quý Thính quay mặt đi, bản tôn chính là thượng thần, lại sao lại bởi vì thiên lệnh liền sinh bệnh, ngươi quá nhiều lo lắng." Tục Đoạn khép cười một tiếng, không màng nàng kháng cự giúp nàng đem xiêm y y khoác hảo, lại cẩn thận giúp nàng sửa sang lại cổ áo, hắn lấy chính là hắn xiêm y, phía trên tràn đầy hắn hương vị. Quý thính giờ phút này bị hắn hương vị vần quanh, hoảng hốt gian thế nhưng cảm thấy cùng ở thế gian khi giống nhau, trong lúc nhất thời trong lòng đột đột. Nàng xấu hổ cúi đầu, nào còn có nửa điểm làm sư phụ khí thế, cũng may tục đoạn cảm xúc không có phập hồng, tựa hồ đã hoàn toàn đã quên bọn họ ở thế gian thời gian, sư phụ tuy rằng là thượng thần, nhưng linh lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, là phải cẩn thận chút mới hảo. Thấy hắn không có nói trước kia sự, quý thính nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại cảm thấy chỉ có chính mình còn nhỏ tâm nhãn nhớ thương. Ngáy mắt liền có chút phiền loạn, thời điểm không còn sớm, ta đi trước. Dứt lời liền chạy chối chết. Nhìn nàng vội vàng bóng dáng, tục đoạn khỏe môi hơi hơi gợi lên, đáy mắt tràn đầy nhất định phải được. Kế tiếp mỗi cái buổi tối, quý thính đều sẽ lại đây vì viên viên ăn cơm, đều không phải là là nàng nghĩ đến, chỉ là bởi vì chỉ cần nàng bất quá tới, viên viên liền không ăn cái gì, nàng cũng không có cách nào. Cũng may nàng thực mau thói quen loại này sinh hoạt, đối mặt tục đoạn khi về điểm này xấu hổ cũng đang không ngừng tiêu tán hết thể tuổi hồ đều ở hướng tốt phương hướng tiến hành. thằng đến có một ngày, một tuổi nhiều một chút, đã có thể dùng hắn kia hai điều chân ngắn nhỏ bay nhanh chạy tới chạy lui tiểu gia hỏa, trộm từ thấm tuyết viên lưu tới rồi chính điện, làm cho mãn điện tiểu tiên nga đối mặt nàng vang dội kêu một tiếng, nương. ân, mấy tháng qua đi, viên viên cá biệt tự đã có thể nói đến phi thường rõ ràng, rõ ràng đến cứ gọi người hoàn toàn vô pháp làm bộ nghe lầm. ở hắn này thanh nương kêu ra tới sau, toàn bộ chính điện một mảnh yên tĩnh. Ai cũng không dám ngẩn đầu xem quý thính, chỉ có tiểu linh heo còn ở thiên chân vô tà một bên kêu nương một bên bổ nhào vào quý thính trong lòng ngực, nương nha, nương, quý thính, nàng đời này, đều không nghĩ lại nghe được nương cái này tự. Chỉ một cái buổi chiều, tục đoạn nhi tử mẹ ruột là quý thính thượng thần chuyện này liền truyền khắp thân điện, cũng hướng tới mặt khác thượng thần nơi đó chuyển đi, hai ngày thời gian tất cả mọi người đã biết, quý thính thượng thần ở chuyển thế khi cùng chính mình đồ đệ sinh cái hài tử, kia hài tử hiện giờ đều một tuổi nhiều. Đỗ Nhi sẽ cùng những người đó giải thích, viên viên chỉ là một đầu linh heo, đều không phải là là sư phụ sinh hạ. Tục đoạn quỷ gối quý thính trước mặt, bên cạnh đứng vô tội viên viên. Quý thính sống không còn gì luyến tiếp nhìn hắn, vừa muốn gật đầu, viên viên liền hoa một tiếng khóc, nương, mẹ ruột. Quý thính, tuy rằng hắn sẽ nói từ ngự không nhiều lắm, nhưng nàng thần kỳ nghe ra, hắn ý tứ là nàng chính là sinh hắn nương, nếu nàng không thừa nhận, hắn liền sẽ một khóc hai náo ba thắt cổ. Thôi, phàm là có điểm đầu góc đều sẽ không cho rằng ta có thể sinh ra một đầu linh heo tới, ngươi liền không cần đi ra ngoài giải thích, nếu không càng giải thích càng loạn, vẫn là an phận chờ này đó lời đồn biến mất liền hảo. Quý Thính đau đầu nói, tục đoạn nhếch môi, nhưng sư phụ sẽ không vui phải không? tự nhiên là không vui, tuy nói viên viên không phải nàng sinh, nhưng nàng sắc thật ngủ chính mình đồ đệ, cho nên hiện tại cũng không được đầy đủ là lời đồn. tục đoạn thấy Quý Thính trầm mặc, ánh mắt tối sầm lại liền huyện hóa ra tục thanh kiếm, tiếp theo không chút do dự chiều chính mình ngược đâm tới. Quý Thinh ánh mắt một lệ, tục Đoạn thủ đoạn đau xót, kiếm liền rơi xuống đất. Ngươi làm cái gì? Quý Thinh tạch nổi lên một tầng tức giận, mấy ngày này nhàn thoại cũng chưa có thể làm nàng như vậy sinh khí. Tục Đoạn rũ xuống đôi mắt, "Sư phụ nếu coi cùng Đồ Nhi kia đoạn thời gian vì sỉ nhục, Đồ Nhi nguyện ý tự sát tạ tội, miễn cho kêu sư phụ lại thương tâm." "Hồ nháo, ta khi nào nói qua kia đoạn thời gian là sỉ nhục?" Quý Thinh tức giận hỏi. Tục Đoạn dừng một chút, hát rượu thạch đôi mắt đột nhiên nhìn về phía nàng. Tựa Hồ muốn xem đến nàng trong lòng đi, sư phụ không cảm thấy sỉ nhục. Hắn ánh mắt nặng nề, như nhau mỗi cái ủng nàng nhập hoài ban đêm, Tựa Hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, lại mỗi lần đều chỉ có thể dùng ánh mắt kể ra. Quý Thính đột nhiên liền cất miệng, có chút cuốn bách quay mặt đi, tục đoạn nhìn nàng sơn mặt, đáy mắt tình yêu cơ hồ muốn khống chế không được, một chút vui sướng cũng như hạt giống giống nhau rơi xuống nội tâm, ngon nghè dục dịch muốn khai ra hoa tới. Không giống nhau, hết thảy đều cùng trước kia không giống nhau chẳng sợ sư phụ vẫn luôn ra vẻ không có việc gì, nhưng hắn vẫn là có thể cảm giác được không giống nhau. Không có chuyển thế trước sư phụ, làm cái gì cũng tốt giống mông một tầng xa thân bí, vĩnh viên kêu hắn cảm thấy cao không thể phản nhưng từ khi gặp qua nàng tiểu nữ nhân khi bộ dáng đột nhiên liền đã hiểu nàng rất nhiều thật nhỏ động tác. Đã hiểu lúc sau, liền cảm thấy lại lần nữa ôm nàng, tựa hồ cũng không phải nhiều khó sự. Sư phụ tục đoạn tiếng nói hơi hơi khàn khàn. Ngươi, ngươi mang theo viên viên trở về đi. Đã nhiều ngày ta liền không đi, ngươi phụ trách hảo hảo vì hắn. Quý thính vội vàng lưu lại một câu, liền cũng không thèm nhìn tới hắn rời đi, thẳng đến đi đến một cái góc không ngời, mới như chịu rất toàn thân sức lực giống nhau lơi lỏng xuống dưới. Như vậy đi xuống không thể được a. quý thính che lại chính mình bang bang nhảy trái tim, thầm mắng chính mình một tiếng không tiền đồ. Nói tốt muốn cùng tục đoạn làm điều quân trở về đồ, nhưng như thế nào luôn là nhớ tới ở thế gian kia ngắn ngủn vài thập niên đâu. Quý thính nhất thời có chút để hoại cảm thấy thế gian đoạn thời gian đó đối nàng ảnh hưởng quá lớn, tiêu nàng luôn có một loại chính mình còn ái tục đoạn cảm giác, không thể như vậy, không nói đến thời cho yêu nhau thập phần mất mặt, liền nói luyến ái chuyện này, nàng nếu là thật cùng tục đoạn có cái gì, chẳng lẽ về sau còn muốn cùng hắn nữ chủ nữ xứng cùng chung nam chủ, tính tính thời gian, nữ chủ cũng không sai biệt lắm sắp xuất hiện, quý thính nháy mắt bình tĩnh xuống dưới, tục đoạn mang theo viên viên trở lại thấm tuyết viên sau, từ túi cản khôn móc ra một đống lớn thức ăn, viên viên đôi mắt nháy mắt sáng. Ngươi hôm nay làm được thực hảo, này đó đều là của ngươi. Sư phụ có lẽ yêu cầu mấy ngày thời gian điều chỉnh cảm xúc, đã nhiều ngày chúng ta liền không cần đi phiền nàng. Tục đoạn nhàn nhạt dàn dò viên viên đôi mắt tinh lượng gật gật đầu, một bên hướng trong miệng tắc ăn, một bên lẩm bẩm lẩm bẩm hàm hồ nói, biết, về sau hướng lương. Tục đoạn khỏe môi hiện lên một chút ý cười, nhìn chăm chăm hắn ăn xong ngủ sau mới về phòng của mình. Liên tiếp mấy tháng, Tục đoạn đều không có ra Thấm Tuyết Viên, cấp đủ quý thính bình tĩnh thời gian chờ đến không hề có người nhắc tới viên viên xuất thân lời đồn đãi, hắn mới đi chính điện tìm nàng. Thượng thân bế quan, nói là muốn đem thân mình dưỡng hảo trở ra tiểu tiên nga mới vừa nói xong câu này, liền nháy mắt đã nhận ra đối phương trên người lệ khí, tức khắc sợ tới mức run bần bẩn. bẩn Ngươi không biết sao? Tục đoạn tức giận đến bật cười, nàng kia thân mình bị không nhỏ thương, tuy rằng đã ở thần mục thượng dưỡng mấy trăm năm, nhưng nếu muốn khôi phục thành cường thịnh thời kỳ, còn phải bế quan cái mấy trăm năm mới được. Nàng lại là vì trốn chính mình nghĩ ra loại này biện pháp, xem ra hắn liền không nên đối nàng quá báo kỳ vọng. Tục đoạn trên trán thanh ngân nháy mắt thoáng hiện. Tục đoạn đột, ngươi trong lòng chính là thích thượng thần. Tuy rằng tục đoạn thực đáng sợ, nhưng vì bắt quái, tiểu tiên nga cũng là liều mạng. Tục đoạn nhìn nàng một cái không có phủ nhận, trên trán dấu vết tức khắc không có. Tiểu tiên nga hô một hơi, lập tức nói, mặc kệ ngươi hay không thích thượng thần, hiện giờ nhất quan trọng vẫn là ngươi tâm ma, Sớn hiện tại thượng thần bế quan, không bằng ngươi cũng bế quan đi. Chờ đến tâm ma loại trừ lại đuổi kịp thần nói cảm tình sự. Túc đoạn nhân lại mày, Tiểu Tiên Nga dũng khí nháy mắt không có. Đương, đương nhiên, ngươi nếu là không nghị bế quan cũng có thể, ta chính là để cái kiến nghị. Đa tạ. a, Tiểu Tiên Nga trón váng. Túc đoạn lại một lần mở miệng, đa tạ đề điểm. Nói xong liền xoay người rời đi. Tiểu Tiên Nga ngây ngốc nhìn hắn bóng dáng biến mất, sau đó không khỏi cảm khái, tình yêu lực lượng quả nhiên vĩ đại liên liên tục đoạn loại này mặt lệnh diêm vương thế nhưng cũng sẽ đối nàng nói lời cảm tạ vì thế nửa ngày nội thân điện lại lần nữa truyền ra tục đoạn khổ luyến thượng thần bắt quái này đó nhàn thoại truyền lên thời điểm tục đoạn đã không biết bởi vì hắn ở bị tiểu tiên nga để điểm lúc sau liền hồi thấm tuyết viên sách thượng viên viên trực tiếp đi linh tuyển cha nào đi lại béo một vòng viên viên đôi mắt nhỏ một vòng thoạt nhìn chính là một cái phi thường hàm hậu dưa hoa tử tục đoạn nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái tìm người nương Ta nương đều không cần ngươi, ngươi còn cả ngày đi tìm nàng. Viên viên có một vạn câu tưởng phun tào nói, đáng tiếc sẽ tưởng sẽ không nói, trước mắt có thể nói từ ngữ lượng còn phi thường thiếu thốn. Đương nhiên, hắn cũng không dám. Một lớn một nhỏ đến linh tuyên khi, Quý Thính còn ở chính mình nhuyễn ngọc trên giường ngủ, nghe được tiểu hài tử diễu rít thanh âm, còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ. Nương A. Nghe được đầy nhịp điệu âm điệu rõ ràng thanh âm, Quý Thính phản phất làm ác ngộng giống nhau mở to mắt, sau đó liền thấy được chân chính ác ngộng. Người! Các ngươi như thế nào tới? Quý thính đều ngốc. Ta tới bê quan, sợ không người chiếu cố viên viên, liền cùng mang đến. Tục đoạn ru mắt nói. Quý thính như mày, vì sao phải tới linh tuyển bế quan? Nơi này linh lực nhất đủ, sẽ trợ ta trừ bỏ tâm ma. Tục đoạn quy củ trả lời. Quý thính chầm mặc một cái trước mắt, đứng dậy liền đi ra ngoài. Ta đây đi nơi khác bế quan, linh tuyển cho ngươi. Tục đoạn cũng không chờ nàng, chỉ là sâu kín nhìn viên viên liếc mắt một cái, viên viên ra căng thẳng. Hoa một tiếng khóc lóc ôm lấy quý thính chân. Quý thính tức khắc đầu đại, bị hắn khóc một hồi sau mơ mảng hồ đồ giữ lại, nhưng nàng hạ quyết tâm không thấy tục đoạn, liền tùy tiện nặc với linh tuyển một góc, tục đoạn tu vi thấp hơn nàng, liền như thế nào cũng tìm không thấy nàng. Hai người rõ ràng ở một chỗ, nhưng lại không còn có gặp mặt, loại tình huống này thế nhưng rằng có đã hơn một năm. Tại đây đoạn thời gian, tục đoạn lệ khí không ngừng phiên sinh, không hề có tiêu giảm ý tứ. Lại là một đêm, hắn lệ khí cuộn mặt vô biểu tình ngồi ở dưới ánh trăng, bị hắn lệ khí áp chế viên viên đại khí cũng không dám thút ra, cơm nước xong liền run bần bật chui vào túi càng khôn, nửa điểm cũng không dám đi treo chọc hắn. Linh tuyển thủy tán sâu kín hàn khí, lại cũng áp chế không được tục đoạn lệ khí, quý thính nhận thấy được không đúng, lập tức đuổi lại đây, nhìn đến tục đoạn sau trong lòng lột bột một chút, tục đoạn, ngươi còn có thể khống chế linh thức. Tục đoạn bình tĩnh nhìn về phía nàng, sư phụ, ngươi đã đến rồi, thấy hắn còn có thể nói chuyện, quý thính nhẹ nhàng thở ra. Áp xuống trong lòng về điểm này xấu hổ banh mặt đã đi tới, đem ngón tay điểm ở hắn trên chán, vừa muốn rõ thám biết hắn hiện giờ trạng thái, liền bị hắn bắt lấy thủ đoạn phiên vào linh tuyển. Rơi vào trong nước nháy mắt quý thính nhận thấy được eo bị nâng, dây tiếp theo bị để ở bên bờ. Trên người bị linh tuyển thủy tầm ướt, sau lưng còn lại là hắn nóng hầm hập lực nàng nháy mắt kinh ngạc, ngươi muốn làm gì? Sư phụ, làm như vậy nhiều năm phu thê, ngươi cũng biết ta nhất tiếp nối chính là cái gì? Tục đoạn nhẹ giọng hỏi. Quý thính nháy mắt nghe ra hắn không thích hợp, tao mày theo hắn nói, là cái gì? Sư phụ khi đó phàm nhân chi khu, thôi có vô ý liền muốn đả thương đến, tục đoạn chỉ có thể tiểu tâm hầu hạ, bởi vậy thường xuyên không thể tận hứng. Quý thính sững sốt một chút, theo sau dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Sư phụ hiện giờ là thượng thần chi thân, hẳn là sẽ tương đối dùng bền đi. Chương 99 Đương hoàn toàn bị kiềm chế, quý thính mới nhớ tới một cái tắt đem thứ này trụ đi, đáng tiếc toát ra cái này ý tưởng thời điểm. Nàng đã hoàn toàn mất đi quyền chủ động, một đôi tay nhỏ chỉ có thể gắt gao nhéo bên bờ linh thảo, để ngừa chính mình sẽ hoạt vào trong nước. Rốt cuộc là bị linh tuyển thấm vào trăm năm, bên này thảo lớn lên chính là gián chắc, chẳng sợ nàng đem toàn thân lực lượng đều đè ở phía trên, cũng không thấy này đó thảo hệ dễ có cái gì buông lỏng. Như tục đoạn nói như vậy, thượng thần chi khu rốt cuộc so phạm nhân dùng tốt, thúng chi là tẩm ở linh tuyển thủy trung thượng thần chi khu. Từ trời tối đến hương đông, quý thính tuy rằng tinh thần thượng đã mệt đến mức tận cùng. Nhưng thân thể lại vô nửa điểm không khỏe, ngay cả ghé vào bên bờ một đêm không núp ních, cũng chưa làm nàng có cái gì không thoải mái địa phương. Nếu chiếu cái này xu thế đi xuống, trừ phi phía sau nhân tinh mệnh lực dẫn, chỉ sợ việc này không dễ dàng như vậy xong rồi. Quý thính sắc mặt đứng đỏ, cắn răng muốn ngăn cản hắn, lại ở bị hắn phát hiện phân thần lúc sau trả thù một chút, lập tức cái gì đều không rảnh lo suy nghĩ, nước nở đem mặt vùi vào linh thảo. Chờ đến việc này kết thúc, nàng nhất định phải hảo hảo giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng. Tục đoạn khỏe môi hiện lên một chút ý cười, ở nàng nhìn không tới địa phương thành kính túi người hôn một chút nàng bả vai, vừa muốn đem nàng bế lên tới, liền nghe được một tiếng tê tâm liệt phế tiếng hô, Nương à, Nương, Tục đoạn, Quý thính, hai người quỷ dị trầm mặc một cái chớp mắt sau, Quý thính luống cuống tay chân muốn từ trong nước bỏ lên trên đi, mau chút thu thập một chút, viên viên muốn lại đây. Tục đoạn yên lặng đem nàng vớt trở về, không đợi nàng chừng chính mình, liền tùy tay cầm một cái kết giới đem hai người gắn vào phía dưới dây tiếp theo viên viên liền lung lay lại đây quý thính tức khắc đại khí cũng không dám ra é sợ cho bị viên viên nhìn ra không đúng viên viên không hề phát hiện đi đến mặt nước lại kêu vài tiếng nương sau hủy khuất lộc cuộc xoay người đi rồi quý thính lúc này mới nhẹ nhàng thở ra tiếp theo có loại thiếu chút nữa bị tiểu hài tử phát hiện quấn bách cảm tục đoạn nhìn cẩn thận nàng đột nhiên mặt vô biểu tình bắt tay thăm vào trong nước quý thính thiếu chút nữa nước nở ra tiếng tức giận bắt được hắn tay nàng lực chú ý về tới trên người mình Tục đoạn lúc này mới yên lặng vuông ra tay, Quý Thính dây rửa xoay người mặt chiều hắn, vừa muốn trách cứ hắn bài câu, hắn liền đột nhiên chịu thua giống nhau đem cái chán để ở nàng trên vai. Phiếm nhiệt hô hấp phun ở Quý Thính cổ chỗ, đâm vào nàng ngứa, Quý Thính mới vừa trốn rồi một chút, liền nghe được Tục đoạn hàm hồ nói, sư phụ, ta thật là khó chịu. Như thế nào, ngươi tưởng nói chính mình phao một đêm linh tuyển sinh bệnh? Quý Thính nhướng mày, thề hắn nếu dám thừa nhận, liền một cái tắt trụp chết hắn. Đều tu luyện mấy ngàn năm bệnh cũng hảo tật cũng hảo đã sớm cách hắn đã đi xa tục đoạn hàm hồ lên tiếng đem nàng ôm chặt hơn nữa chút hai người nhiệt độ cơ thể đan xen ở lạnh lẽo linh tuyển thủy tồn tại cảm tương đương cao thật sự không thoải mái hắn yếu thế một câu quý thính vốn là nửa điểm đều không tin nhưng nghe được hắn liền tiểu ngại âm đều ra tới trong lúc nhất thời cũng có chút do dự trầm mặc một lát sau nàng duỗi tay xoa hắn mặt nhận thấy được độ ấm xác thật quá cao sau hơi kinh ngạc ngươi phát sốt không biết tục đoạn nói nhỏ Quý thính mày nhăn lại, nhất thời cũng đã quên hai người giờ phút này tình cảnh lán đen xấu hổ, chỉ là hơi lo lắng nhìn hắn, lấy ngươi hiện giờ tu vi, không có khả năng sẽ sinh loại này bệnh, chính là bởi vì tâm ma. Phát sốt loại này cấp thấp bệnh tật thật sự cách bọn họ quá xa xôi, nếu không phải chuyển thế kia vài thập niên sinh quá bệnh, nàng giờ phút này liền tưởng đều nhớ không nổi. Tục đoạn cọ cọ nàng cổ, nhỏ vụn đầu tóc nháo đến nàng chỉ nghĩ sau này trốn, đáng tiếc ở trốn phía trước đã bị phát hiện ý đồ. Túc Đoạn ngược lại đem nàng ôm chặt hơn nữa. "Sư phụ, ta khó chịu, người đau đau ta đi." Vốn là bình thường làm nũng một câu, nhưng cố tình ở hai người dán ở bên nhau thời điểm nói, lời này liền có vẻ không như vậy đứng đắn. Quý Thính nhận thấy được chính mình không bình thường tim đập, trong lúc nhất thời có chút ngầm mực, tu tiên người nhất hai mắt thông minh, chính mình tim đập như vậy loạn, hắn khẳng định cũng phát hiện. "Ngươi nếu lại ở chỗ này phao đi xuống, chỉ sợ cũng sẽ không hảo." Quý Thính mặt banh lên. Tục Đoạn không nói chỉ là khỏe môi trộm hiện lên một chút độ cung. Cuối cùng vẫn là Quý Thính kéo hắn lên bờ, hai người ăn mặc lung tung rối loạn xiêm y để một trước một sau đi ra ngoài, tục đoạn đi theo Quý Thính phía sau, vài lần tưởng mở miệng nói chuyện, đều bị Quý Thính nộ mục ngăn lại, cuối cùng đành phải trầm mặc theo ở phía sau. "Nương, cha." Viên Viên nhọn nhọn thanh em bi phấn vang lên, tiếp theo một đầu 600 nhiều cân heo chiều bọn họ chạy như bay mà đến. Quý Thính dừng một chút, chờ hắn đến trước mặt phía sau đau nói, vì cái gì không hóa hình người? Đói, không sức lực. Vẻ mặt giữ tận heo miệng một chương một chương nói chuyện, thanh âm là cùng ngoại hình hoàn toàn không hợp tiểu nại âm. Quý thính mỗi lần nhìn đến đều thập phần bất đắc dĩ, đói bụng cũng không đến mức hóa hình sức lực đều không có, ngươi chính là lười. Nương, ở mức. Viên viên hóa thành hình người, chỉ vào nàng siêm y liền nói. Quý thính sửng sốt một chút, mặt xoát hồng. Tục đoạn cụ một tiếng, lúc này mới chậm gì gì mở miệng, sư phụ, ta vừa rồi liền tưởng nhắc nhở ngài kỳ thật chúng ta có thể dùng thuật pháp rửa sạch một chút siêm y để. Quý thính chừng liếc mắt một cái cái này mã hậu pháo ra hỏa, nhìn đến hắn đáy mắt thủy ý sau mí môi, quay đầu nhìn về phía viên viên, linh tuyển phụ cận hoa cỏ trái cây đều có thể thực, thả đều có linh lực, chỉ cần ăn thượng một chút liền sẽ no rồi, chính ngươi đi ăn chút đi. Cha, nấu cơm. viên viên bất mãn nhìn về phía tục đoạn, tục đoạn còn chưa mở miệng, quý thính liền trước một bước nói, cha ngươi sinh bệnh, hôm nay không thể nấu cơm cho ngươi. Cha. Viên viên càng thêm không cao hứng, tuy rằng cha rất xấu, đối hắn cũng không tốt, chính là làm cơm lại rất ăn ngon, có cha ở, hắn mới không nghĩ đi ăn những cái đó nhạt nhẽo đổ vợ. Quý thính như mày, nghe lời. Viên viên còn tưởng vô nghĩa, nhưng trong lúc vô tình cùng tục đoạn đối diện sau, nháy mắt liền đứng thẳng thân thể, tốt đương, ta nghe lời. Nói xong liền bay nhanh chạy đi rồi. Quý thính nhìn theo hắn thân ảnh biến mất, lúc này mới quay đầu nhìn về phía tục đoạn, nhìn đến hắn phiếm hồng mặt cùng nhược nhược đôi mắt sau. Lại bay nhanh rời mắt, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc thì tốt rồi. Rốt cuộc là tu tiên người, khôi phục lực không phải phàm nhân có thể cập, liền loại này đơn thuần nóng lên, hẳn là thực mau thì tốt rồi. Sư phụ có thể bồi ta sao? Túc đoạn mở miệng hỏi, tiếng nói có chút khàn khàn. Quý thính quét hắn liếc mắt một cái, banh mặt nhàn nhạt nói, bản tôn còn có việc, ngươi đã không phải tiểu hải tử, tin tưởng sẽ chiếu cố hảo tự mình. Dứt lời liền chiều một cái khác phương hướng đi đến. Sư phụ lần này tính toán tàng bao lâu? Tục đoạn ở nàng phía sau đột nhiên hỏi. Quý thính rơi chân một đốn, chầm mặc sau một lúc lâu khô cằn mở miệng. Bản tôn khi nào tàng quá? Bế quan nhất chú ý lòng yên tĩnh, bản tôn chỉ là không muốn bị quấy rầy mà thôi. Nói xong như là sợ tục đoạn phản bác giống nhau, nhanh như chớp đi rồi, lưu lại tục đoạn một người đứng ở tại chỗ, trên người xiêm y thủy lâm lâm, tóc cũng rơi xuống trên chán, thoạt nhìn thật đáng thương. Hắn một mình đứng hồi lâu, cuối cùng về tới chỗ ở. Đem trên người rửa sạch sạch sẽ sau đã phát hồi lâu lốc, cuối cùng nhắm mắt lại dốc lòng đả tọa. Không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi mở to mắt, nhìn đến bên ngoài sắc trời dần tối sau đã phát hồi lâu lốc, cuối cùng vươn ra ngón tay đem giữa trán thanh ngân bước ra tới, dẫn một bộ phận lệ khí chiều ngực đi đến. Viên Viên ở bên ngoài ăn uống no đủ chơi đủ sau, xoắn mông nhỏ trở lại chỗ ở, nhìn đến tục đoạn sau lập tức hướng hắn bên người đi, đi rồi vài bước đột nhiên bị áp chế đến cả người không thoải mái, hắn lập tức không dám lại đi phía trước đi rồi. Cha, sinh bệnh." Viên Viên vẻ mặt cẩn thận hỏi. Hắn làm người thời gian đoạn, nhưng làm linh heo cũng có vài thập niên, đối nào đó sự quen thuộc có thể nói là trời sinh, tỉ như giờ phút này cùng trước kia thực không giống nhau tục đoạn, vừa thấy liền biết là bị tâm ma ảnh hưởng. Hắn không dám trở lên trước, chỉ là vẻ mặt lo lắng nhìn tục đoạn. "Cha sinh bệnh, đi tìm nương. Tục đoạn quét hắn liếc mắt một cái nhàn nhạt mở miệng. Viên Viên lập tức gật gật đầu, vội vội vàng vàng hướng phía ngoài chạy đi. Viên Viên vừa đi, Tục đoạn liền ngã ở trên giường, cao mày nằm hảo, cả người giống như bị đặt ở hỏa thượng nướng giống nhau thống khổ. Loại này thống khổ vẫn luôn rằng co một đêm, quý thính đều không có tới, mà ở hướng đông lúc sau, thống khổ cũng theo mặt trời mọc tiêu tán. Tục đoạn mỏi mệt mở to mắt, chầm mặc sau một hồi lại lần nữa đem lệ khí dẫn đến ngực, sau đó mở ra tân một vòng thống khổ. Liên như vậy sinh sôi bị một ngày một đêm khổ sau, quý thính rốt cuộc nhịn không được hiện thân, tấn lẽ thường tới nói, ngươi sớm nên hảo, vì sao đến bây giờ còn không có hảo? Sư phụ, ôm đã bị thống khổ cha tấn đến thập phần mỏi mệt tụ đoạn. Ở đối mặt quý thính xem kỹ ánh mắt khi chỉ có nảy một câu, quý thính nhất thời vô ngữ. Ta đang nói với ngươi chính sự. Khát thường tức vì yêu, tất nhiên là địa phương nào xảy ra vấn đề mới có thể làm hắn vẫn luôn sinh bệnh. Nhưng người này khen ngược, nhìn thấy nàng liền bắt đầu không đứng đắn. Sư phụ, ôm tục đoạn thanh âm yếu đi chút, vẫn như cũ mắt trông mong nhìn nàng, phảng phất nàng là hắn khát vọng rất nhiều năm món đồ chơi giống nhau. Bởi vì sinh bệnh. Hắn đôi mắt trước sau mang theo một tầng thủy sắc, suy yếu trời sinh lương bạc cảm, nhiều một phân yếu đớn. Hắn cùng Thương Lục sinh đến cực giống, mặt mày hình dáng đều cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng chẳng sợ chính là chỉ có gặp mặt một lần người xa lạ, cũng sẽ không cảm thấy bọn họ tương tự, đơn giản là này đôi mắt rõ ràng lớn lên giống nhau, nhưng Thương Lục trong ánh mắt luôn là mang theo cười, mà vị này tắc trời sinh lương bạc lạnh nhạt, cũng cũng chỉ có đối mặt nàng khi mới có thể nhiều vài phần cảm tình. Quý Thính nhìn hắn khẩn cầu ánh mắt nhất thời có chút hoàng hốt đột nhiên hậu chi hậu giác phát hiện chính mình ở hắn nơi này từ trước đến nay đều là bị thiên vị cái kia thương lục cho hắn hắn đều sẽ mấy trăm năm dùng mình cũng mặc kệ nàng lúc trước bất công cũng hảo hiện giờ nhận tâm cũng hảo cũng không từng gặp qua hắn sinh chính mình khí sư phụ tục đoạn nhỏ giọng lại gọi nàng một tiếng quý thính bừng tỉnh hoàn hồn dừng một chút đi đến hắn bên người ngồi xuống tục đoạn đấy mắt hiện lên một tia kinh hỉ tiếp theo tự phát gối lên nàng trên đùi vươn tay ôm vòng lấy nàng eo người như vậy nằm không biết lũ sao này đều đem chính mình vận thành cái dạng gì mới có thể cùng cái hoàn giống nhau chân rửa gần nàng sau eo, đầu lại gối lên nàng trên đùi. Tục đoạn an tâm nhắm mắt lại, không biết nhiễu. Ngươi như vậy nằm sẽ không thoải mái, ngoan ngoãn đi trên giường nằm hảo. Quý thính nhiễu mày nói. Tục đoạn trầm mặc một cái chớp mắt, chậm rãi mở mắt, thanh âm có chút nhẹ. Đi trên giường sao? Ân, Nam hảo. Quý Thính lại lặp lại một lần. Tục đoạn lên tiếng ngồi dậy, cùng nàng liếc nhau sau đem người đột nhiên mất vào trong lòng lửng cùng nhau chiều gối đầu thượng ngưỡng đi. Quý Thính bị hắn đột nhiên động tác làm đến sướng suốt. Tiếp theo duỗi tay đẩy hắn hai hạ, kết quả người này cánh tay giống thiết khối giống nhau, cốc đến nàng căn bản phản kháng không được. Người lúc này lại không bị bệnh. Quý Thính khí cười. Tục Đoạn đem mặt vùi vào nàng cổ gian. Quý Thính bỗng dưng nhớ tới ở Linh tuyển thời điểm, trên mặt không tự giác hiện lên một chút hồng. phản kháng đôi tay cũng đột nhiên không có lực đạo. Tục Đoạn nhận thấy được nàng ta kính, khẽ môi liền trộn câu lên, có sư phụ ở bệnh hẳn là thực mau liền sẽ hảo. Quý thính sững sốt một chút, mới hiểu được hắn ở trả lời chính mình vấn đề, không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Bồi ta ngủ một lát đi sư phụ, có ngài ở, ta sẽ kiên định chút. Tục đoạn nỉ non, Quý thính bị hộ ở thật mạnh tường cao hạ tâm, đột nhiên bởi vì hắn này một câu phía mềm, nàng nghe tục đoạn dần dần đều đều hô hấp, không tự giác đi theo thả lỏng lại, dần dần thế nhưng cũng cảm thấy mệt nhọc. ở nàng ngủ sau, tục đoạn mở mắt, nhìn chăm chăm nàng mặt phẳng phất như thế nào cũng xem không đủ giống nhau. Mai cho đến ánh mặt trời tức lượng, hắn lại lần nữa dẫn lệ khí nhập ngực, sau đó chịu đựng đau đớn miễn cưỡng ngủ. Quý Thính là bị hắn nóng giực hô hấp náo tỉnh, mở to mắt, liền nhìn đến một chương phiếm hồng mặt, tuy rằng còn trong giấc mộng, lại ngủ đến một chút đều không an ổn. Như thế nào lại lặp lại? Quý Thính nhấp môi duỗi tay thăm hướng hắn cái chán, lại sắp tới đem đụng chạm đến hắn ngáy mắt, bị hắn nóng lên tay bắt lấy. Tục Đoạn đột nhiên mở to mắt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn phía trước, ở nhìn đến trước mặt người là ai sau? Lạnh nhạt như nước gấm trung trung khai, sư phụ. Hắn thanh âm khàn khàn thô giáp, hắn chỉ kêu quý thính một tiếng liền không muốn mở miệng. Vì sao này bệnh chậm chạp không tốt? Quý thính nhữ mày hỏi. Tục đoạn mỏi mệt trung trộn lẫn chút lười biếng, đem cổ tay của nàng vùng sau liền ôm lấy nàng. Quá mấy ngày hẳn là thì tốt rồi, trừ bỏ có chút khó chịu cũng không khác. Sư phụ lại bồi bồi ta đi, đêm qua không như thế nào ngủ, giờ phút này còn có chút vây. Ngươi ngủ đi, ta không đi. Quý Thính vẫn cứ ở lo lắng hắn sinh bệnh sự, nghe được hắn mệnh nhọc liền lập tức đáp ứng ngồi, tục đoạn khép cười một tiếng, thỏa mãn ôm nàng tiếp tục ngủ. Quý Thính an tĩnh nằm ở hắn bên người, sau một lúc lâu mới ý thức được, hôm nay tỉnh lại nhìn đến chính mình ngủ ở đồ đệ bên cạnh, thế nhưng cũng không có quá lớn xấu hổ cảm, cho nên là thích đứng sao? Nàng vô ngữ buông tiếng thở dài, kiên nhẫn bồi ở tục đoạn bên người. Theo ngày lên cao, nàng rõ ràng cảm giác được tục đoạn nhiệt độ cơ thể dần dần đi xuống hàng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đai hắn tỉnh lại khi, hô hấp chung nóng dực cảm đã biến mất, trên mặt đỏ hửng cũng đi xuống không ít, quý thính đứng dậy nhìn hắn một cái, nếu ngươi không có việc gì, bản tôn liền không ở này thủ. Nói xong liền xoay người rời đi. Sau đó buổi tối thời điểm, nàng đã bị viên viên kêu trở về, nhìn trên giường còn ở nóng lên tục đoạn một trận vô ngữ, vì sao lại bắt đầu sốt cao. Hẳn là tâm ma vấn đề. Tục đoạn suy yếu nằm ở trên giường. Quý thính nhíu mày, nhưng ta chưa bao giờ gặp qua ai tâm ma luôn là gọi người phát sốt. Tâm ma loại đồ vật này nắm lấy không ra, nói không hảo sẽ là cái gì bệnh trạng. Tục đoạn cường đánh tinh thần. Quý thính còn muốn nói nữa cái gì, hắn đột nhiên mềm mại đánh gãy. Sư phụ, ngươi lại đây bồi ta được không? Như thế nào lại muốn bổi? Ta tâm ma là lệ khí gây ra, sư phụ trên người chính là hạo nhiên chính khí. Mỗi khi cùng sư phụ ở bên nhau khi, ta liền sẽ cảm thấy hảo rất nhiều. Tục đoạn thanh âm có chút tiểu, nghe tới thật đáng thương. Quý thính tâm lại hóa chút, sau một lúc lâu bông tiếng thở dài nhận mệnh đến hắn bên người nằm xuống, tục đoạn lập tức ngửa quen đường cũ ôm lấy người, lúc này mới vừa lòng than thở một tiếng. Ta giúp ngươi kiểm tra một chút đi, ngươi vẫn là phàm thai, nếu vẫn luôn như vậy sinh bệnh, chỉ sợ sẽ đem thân mình kéo suy sụp. Quý thính đối mặt loại này tâm ma dẫn tới kỳ quái trạng huống hơi có chút lo lắng. tục đoạn hơi hơi lắc lắc đầu, ta chính mình thân mình ta nhất rõ ràng, chờ căng quá trong khoảng thời gian này hẳn là thì tốt rồi, chỉ là yêu cầu phiền toái sư phụ ở ta hảo phía trước. Đừng rời khỏi ta hảo sao. Chỉ có ở ngài bên người, ta mới có thể cảm giác dễ chịu chút. Hai người phía trước làm một đời phu thê, rốt cuộc không thể so bình thường thầy trò. Ở hắn bên người đợi, liền ý nghĩa cùng ăn cùng ở, tựa như phía trước làm vợ chồng khi như vậy. Ở hai người hiện giờ xấu hổ quan hệ hạ, làm như vậy đại biểu cho cái gì? Quý thính trong lòng thập phần rõ ràng. Nàng không có lập tức đáp ứng, chỉ là nhìn tục đoạn khẩn thiết ánh mắt trầm mặt. Sau một hồi đột nhiên buông tiếng thở dài, đáy mắt cũng nhiều một phân thoải mái. Ân, ở ngươi hảo phía trước, ta sẽ bồi ngươi. Thật sự, nàng đáp ứng rồi, tục đoạn ngược lại có chút không thể tin được. Một đôi mắt cẩn thận nhìn nàng, tựa hồ ở nàng xác nhận phía trước, không dám toát ra nửa điểm vui sướng. Thật sự, quý thính bất đắc dĩ nhìn hắn, tục đoạn hoan hôn một tiếng chiều nàng nào tới, kết quả nhảy đến một nửa thời điểm dưới chân mềm lún, lập tức chiều trên mặt đất quăng ngã đi, quý thính vội ôm lấy hắn, bị hắn nhanh chóng ôm lấy sau trách cứ, lồm mạng hấp tấp giống bộ răng gì muốn cho sư phụ ôm một cái, tục đoạn hừ hừ làm đúng trước kia thương lục cũng luôn là như vậy, nhưng nàng đều là đương tiểu hải tử, đâu giống vị này? bởi vì kia vài thập niên ký ức quá khắc sâu, chỉ cần hắn dầm gì một chút, quý thính liền nháy mắt nghĩ đến ngoài địa phương đi. không được, thấn giang không thể lái xe. quý thính kịp thời đình chỉ, nâng hắn đến trên giường ngồi xuống, tay áo vung trên người hắn mồ hôi liền bị rửa sạch, tục đoạn trên người nói không nên lời thoải mái thanh tân, cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều. đa tạ sư phụ. Mau nghỉ ngơi đi. Quý thính mặt mày nhu hòa chút. Tục đoạn mỗi phân mỗi giây đều chỉ nghĩ nhìn nàng, giờ phút này nào bỏ được đi ngủ, nhưng lại sợ sư phụ sinh khí, chỉ có thể nhịn xuống về điểm này không tình nguyện, ngoan ngoan nằm xuống. Sư phụ tục đoạn chăn tre đến cằm chỗ, chỉ một trương thanh tuấn mặt lộ ở bên ngoài, có thể lại đây nắm tay của ta sao. Đều bệnh thành như vậy, còn luôn muốn tìm cơ hội chiếm một chút tiếng nghi. Quý thính một lời khó nói hết nhìn hắn, lại ở tạm dừng một lát sau vẫn là đến bên cạnh hắn ngồi xuống sau đó dắt lấy hắn tay, thôi, có chút đồ vật đều không phải là nàng muốn ngăn trở liền có thể ngăn trở được. tục đoạn ở nàng dắt lấy chính mình ngay mắt, hơi chút thay đổi một chút động tác cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau, lúc này mới thỏa mãn nhắm mắt lại. quý thính an tĩnh canh giữ ở hắn bên người, ở hắn mày giãn ra một ít sau, bất động thanh sắc đối hắn hạ một đạo chú, chỉ thấy tục đoạn đầu hơi chút lệch về một bên, hoàn toàn ngủ chết qua đi. chờ xác định hắn ngủ kiên định, quý thính liền méo lên cổ tay của hắn. Nhắm mắt lại đem linh thức thả ra, từ cổ tay của hắn hướng hắn trong thân thể đi. Một chút phàm nhân đều không bỏ ở trong mắt tiểu bệnh, lại ở trên người hắn vẫn luôn lặp lại, chút nào không thấy chuyển biến tốt đẹp, loại tình huống này thật sự gọi người lo lắng, nàng cần thiết đã điều tra xong mới được. Thời gian một chút một chút quá khứ, hồi lâu lúc sau quý thính mới mở choáng mắt, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, tiếp theo giận dỗi liền bước lên dựng lên, trực tiếp phất tay háo rời đi. Mãi cho đến đi ra linh tuyển, nàng còn ở khí. Sư phụ Trong một góc đột nhiên truyền ra khiếp sợ tiếng kêu quý thính dừng một chút, nếu mày nhìn qua đi, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Thương lục trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, ta, ta tới là muốn tìm sư phụ. Lúc này tìm ta làm cái gì? Quý thính truy vấn. Thương lục trên mặt hiện lên một tia hổ thẹn, này một năm sư phụ không xuất hiện, ta, ta đã xảy ra rất nhiều sự, có một việc ta cảm thấy không nên gạt sư phụ, cho nên. Chuyện gì? Thương lục có chút khó có thể mở miệng hự nửa ngày cẩn thận nhìn về phía quý thính tiếp theo kinh hoàng đi đến bên người nàng sang trụ nàng sư phụ ngươi sắc mặt như thế nào so không bế quan khi còn kém mới vừa rồi dùng chút linh lực còn chưa khôi phục quý thính nhàn nhạt nói tục đoạn tâm ma đối hắn ảnh hưởng quá lớn liên quan nàng giúp hắn tra nguyên nhân bệnh khi háo không ít sức lực vốn dĩ liền không có khôi phục nàng tình huống liền càng không xong thương lục lo lắng ở linh tuyển có thể có ích lợi gì được đến linh lực thời điểm sư phụ nên không phải là vì không cho ta lo lắng cho nên có lệ ta đi. Không có có lệ, ngươi muốn nói sự là cái gì, chạy nhanh nói đi. Nàng hiện tại tâm tình rất kém cỏi nhu cầu cấp bách một người tiêu hóa một chút. Thương lục cũng đã nhìn ra, vì thế quyết đoán nói, không có gì, ta còn là quá mấy ngày rồi nói sau, sư phụ đi thong thả. Dứt lời liền lưu. Quý thính lăng là bị hắn cấp làm đến không biết giận, tức khác cảm thấy nam chủ nam phụ đều là khắc nàng, nếu không như thế nào sẽ bài đội tới khí nàng. Tưởng tượng đến tục đoạn, Quý Thính sắc mặt lạnh xuống dưới, banh mặt hồi tầm điện. Tục Đoạn mở to mắt thấy không nàng, liền kêu viên viên đi tìm. Kết quả đem Linh Tuần đều tìm khắp, cũng chưa tìm được người. Cuối cùng vẫn là có Tiểu Tiên Nga tới Linh tuyển lấy Quý Thính đánh rơi đồ vật. Tục Đoạn mới biết được nàng đã đi ra ngoài. Tục Đoạn đem Quý Thính đồ vật thu thập, ở Tiểu Tiên Nga ruỗi tay tới đón khi tránh đi. Ta cấp sư phụ đưa đi. Nhưng đây là thượng thần muốn ta làm sự. Tiểu Tiên Nga có chút sợ hắn, nhưng vẫn là lấy hết can đảm nói. Túc Đoạn tùy tay đem Viên Viên ném đến nàng trong lòng ngực, ngươi chiếu cô cái này, nhiều cấp tìm chút ăn. Tiểu Tiên Nga cuống quýt ôm lấy Viên Viên, một túi đầu liền đối thượng một đôi đáng yêu đôi mắt, nhất thời tâm đều hóa, "Vậy ngươi đi tìm tới thần đi, ta cấp tiểu công tử tìm chút ăn đi." Viên Viên vừa nghe có ăn, lập tức hoan hô một tiếng, chọc đến Tiểu Tiên Nga hôn hôn hắn thịt đô đô mặt. Tục Đoạn không để ý tới bọn họ, cầm quý thính đồ vật liền đi nàng tầm điện. Chờ hắn đến lúc đó, quý thính chính nằm nghiêng ở giường nệm thượng nhắm mắt dưỡng thần nghe được cửa động tĩnh sau nhàn nhạt nói đồ vật tùy tiện phong cái địa phương là được người đi ra ngoài đi nàng nói xong không bao lâu liền cảm giác được người đứng ở chính mình trước mặt quý thính nháy mắt liền đã nhận ra là ai hơi thở vì thế lạnh lùng mở to mắt tục đoạn chỉ này hai chữ tục đoạn liền nghe ra nàng sinh khí thả này khí là hướng tới hắn tới hắn nhớ tới đêm qua rõ ràng nên đau đến ngủ không an ổn nhưng lại vừa cảm giác ngủ say đến hưng đông trong lòng liền ẩn ẩn có suy đoán tục đoạn biết sai rồi Con thỉnh sư phụ trách phạt. tục đoạn nói quý xuống quý thính quét hắn liếc mắt một cái tinh góp tức giận tức khắc tan một nửa đáy mắt nổi lên nhàn nhạt bất đắc dĩ không cần lại làm chính mình khó chịu biết không tục đoạn ngẩn ra một chút đối với nàng khái cái đầu đã biết người trở về đi ta có chút mệt mỏi quý thính nhắm mắt lại tục đoạn biết nàng ở khí chính mình liền không tha rời đi nhưng thấy nàng tinh thần thiếu dai liền lên tiếng nhấp môi rời đi hắn mới vừa đi ra cửa điện liền nhìn đến thương lục ở góc bồi hồi trong miệng còn lẩm bẩm tục đoạn vốn dĩ không có tâm tình để y tới tính toán trực tiếp rời đi nhưng thương lục nhìn đến hắn sau nháy mắt chạy tới tục đoạn ngươi tới tìm sư phụ sao ân nhanh như vậy ra tới chính là sư phụ không muốn gặp ngươi thương lục cẩn thận hỏi tục đoạn không nói thương lục xem một cái hắn trên trán nhàn nhạt dấu vết trong lúc nhất thời có chút lo lắng nếu sư phụ vẫn luôn không có yêu ngươi làm sao bây giờ sư phụ không yêu ta cũng sẽ không ái người khác Khá tốt. Tục đoạn nhàn nhạt nói. Nếu sư phụ cả đời đều không thể thích thượng hắn, tựa hồ cũng không có gì, chỉ cần nàng không đi ái người khác, kia hắn liền có thể vẫn luôn thủ nàng. Thương lục bình tĩnh nhìn hắn, sau một lúc lâu cảm khái một tiếng, ta hiện tại đột nhiên thực hâm mộ ngươi cùng sư phụ quan hệ. Nói đúng ra, là hâm mộ sư phụ, có thể có nhân ái nàng đến tận đây, quả thực là đại phúc khí. Hắn buồn ý chỉ là đơn thuần cảm khái, nhưng rơi xuống tục đoạn lỗ thai, nghe tới lại không phải như vậy thoải mái. Ta cùng sư phụ chi gian là tình yêu nam nữ, ngươi làm cái gì bắt ngươi cùng ta tương đối. Thương lục tưởng tượng cũng là, lập tức liền héo, hảo hảo hảo, ta không cùng ngươi so. Ngươi ở chỗ này bồi hồi cái gì? Tục đoạn truy vấn. Thương lục trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn, ta, ta không có việc gì. Nói xong liền chạy. Tục đoạn nhữ như mày, nhìn dáng vẻ của hắn đoán được cùng chính mình có quan hệ, nhưng hiện tại sư phụ tâm tình không tốt, hắn cũng đi theo vô tâm tình làm khác, bởi vậy liền không đuổi theo đi tìm viên viên hồi thấm tuyết viên buổi tối thời điểm thương lục lại một lần đi tới thần điện ngoại mới vừa ở cửa qua lại đi rồi mấy tranh liền có tiểu tiên nga cười tủm tỉm ra tới thượng thần nói ngươi nếu là lại ở thủ tại chỗ này không đi vào nàng liền đánh gãy chân của ngươi có quý thính một câu thương lục vẻ mặt đau khổ đi vào nhìn đến nàng sau héo ba ba kêu một tiếng sư phụ có chuyện liền nói đi sư phụ cũng có chuyện cùng ngươi nói khi một ngày quý thính cũng ngu giận đồng thời cũng quyết định sự tình nên giải quyết Thương Lục chớp một chút mắt, đúng, kia sư phụ chưa nói. Quý Thính trầm mặc một cái chớp mắt, Kiệt Lực duy trì không chút để ý bộ dáng. Nga, ta tính toán cùng Tục Đoạn ở bên nhau. Nay quyết định là ở Linh Tuyền khi làm, nếu không phải Tục Đoạn trọc nàng sinh khí, nàng cũng không đến mức cái thứ nhất nói cho chính là Thương Lục. Ngươi đó là cái gì biểu tình? Ta đều không phải là trưng cầu ngươi ý kiến, mà là thông chi ngươi một tiếng. Ngày sau ngươi cùng Tục Đoạn vẫn như cũ là huynh đệ, cùng ta vẫn như cũ là thầy trò, việc này sẽ không thay đổi. Lời tuy nói như vậy, cũng mặc kệ hắn là cùng chính mình hảo mấy đời nam sướng, vẫn là chính mình một cái khác đồ đệ, quý thính ở đối hắn nói những lời này thời điểm đều còn có chút trộn dạ. Nhưng không nói cũng không được, tục đoạn luôn là bởi vì nàng làm chút thương tổn chính mình sự, nàng có thể phát hiện khi còn hảo, không thể phát hiện thời điểm, tổng không thể tùy ý hắn đi. Thả kia vài thập niên phu thê sinh hoạt, đối nàng ảnh hưởng rốt cuộc quá sâu, nàng hiện giờ đã vô pháp đem tục đoạn chỉ coi như đồ đệ. Nếu chính mình tổng đối hắn tâm động. Hắn cũng vẫn như cũ thích chính mình, kia nàng lại do dự đi xuống tựa hồ cũng không có gì ý tứ, huống chi cách bọn họ xuất sư thời gian càng ngày càng gần, nàng cùng tục đoạn duyên phận, ở bọn họ bình an xuất sư ngày ấy chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn chặt đức, rốt cuộc nam chủ cùng nam xứng bất đồng, sẽ chỉ ở một cái thế giới ngắn ngủi tồn tại. Sư phụ quyết định sẽ không sửa đổi đúng không? Thương Lục cẩn thận hỏi. Quý thính kiên định gật đầu. Vậy thật tốt quá thương Lục nói lau một chút khoe mắt, tục đoạn cuối cùng hết khổ. Người không phản cảm? Tục đoạn vui vẻ, sư phụ vui vẻ, là thương lục lớn nhất nguyện vọng, nếu các ngươi ở bên nhau đều có thể vui vui vẻ vẻ, ta đây nguyện vọng cũng liền thực hiện. Thương lục cảm động nhìn quý thính. Quý thính đôi hắn mặc dành cảm xúc có chút vô ngữ, chầm mặc một cái chớp mắt sau hỏi, ngươi đâu? Muốn nói với ta cái gì? Ta. Ta thích thượng một người. Thương lục ngập ngừng. Quý thính dừng một chút, nàng nhớ rõ trong nguyên văn nam xứng không có cảm tình tuyến A, như thế nào thương lục đột nhiên tới như vậy một câu. Người nào? nhìn dáng vẻ của hắn, liền cảm thấy đối phương thân phận không đơn giản. Thương lục đầu muốn thấp đến địa tâm, là là một cái ma nữ. Quý thính cuối cùng minh bạch hắn vì sao ấp a úng, ma vương cùng hắn có diệt tộc chi hận, khó trách hắn nói không nên lời. Bất quá ma vương một người làm mắc sự, thật sự không cần thiết liên lụy đến sở hữu ma tộc, chính như sở hữu phàm nhân cũng sẽ không cùng hắn cùng chung kẻ địch giống nhau, chỉ cần là thân phận thanh minh, mặc dù là ma tộc cũng không quan hệ. Ân trong nguyên văn nam chủ cái thứ nhất thái nhân đó là ma tộc. tưởng tượng đến nơi đây, quý thính trong lòng liền không thoải mái, tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm đến nam chủ cùng ái nhân tương ngộ lúc. bất quá tục đoạn vẫn luôn ở bồi nàng bế quan, cho nên không có cơ hội gặp được đối phương. nếu tục đoạn dám di tình biệt luyến, nàng liền dám lập tức từ bỏ, tuyệt không sẽ cùng người cùng chung một người nam nhân. bị nàng tưởng tục đoạn đánh cái hắt xì tuy nói phải cho sư phụ mấy ngày bình tĩnh thời gian, nhưng lúc này thật sự nhịn không được đi tìm nàng. tẩm điện nội, sư phụ, ngươi sinh khí. Thương lục có chút vội vàng, nàng thật sự thực hảo, không giống mặt khác ma tộc như vậy ác độc, chỉ là nghịch ngậm chút, nàng cha mẹ cũng là bị ma vương giết chết, cùng ta giống nhau hận ma vương. Quý thính xua xua tay, sư phụ không sinh khí, việc này chính ngươi xử lý liền hảo, sư phụ tin tưởng ngươi. Nói xong nàng dừng một chút, ánh mắt dừng ở hắn bụng. Lại nói tiếp mắt thấy bọn họ xuất sư thời gian liền một tới, nàng còn chưa từng kiểm tra quá hắn xương hông. Thế giới này cùng lúc trước những cái đó bất đồng. Nàng xuyên tới khi nam xứng vẫn là trẻ con, trong lòng không gì ái hận, tự nhiên cũng không có bớt, cho nên quy tắc của thế giới này là nam phối gia sư khi chỉ cần trên người không có xuất hiện ấn ký, liền trực tiếp tính tắc thành công. Nàng lúc trước vẫn luôn không thấy, lúc này đột nhiên tưởng xác định một chút. Sư phụ, vậy ngươi có thể hay không trước không cần nói cho tục đoạn, ta sợ hắn sẽ sinh khí. Thương lục còn ở lo lắng cho mình sự. Quý thính hơi hơi gật đầu, sau đó nhàn nhạt nói, thoát. Gì? Làm sư phụ nhìn xem ngươi nơi này quý thính nói, chỉ chỉ có bớt bộ vị, sư phụ có một chuyện yêu cầu xác định. Nga, thương lục tuy rằng cảm thấy biệt nữ, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, quay người đi bắt đầu giải y lìa đái, chờ quần áo tàng ra, lộ ra rõ ràng cơ bụng, hắn đột nhiên có chút ngượng ngùng Sư phụ, ngài muốn kiểm tra cái gì, ta chính mình xem một chút không được sao. Ngươi nhìn không ra, chỉ có thể ta tới xem. Bất là người đọc án niệm vì phương tiện nàng kiểm tra đo lường tiến độ, sáng lập đặc thù thông cáo. Cho nên chỉ có nàng một người có thể nhìn đến, bằng không cũng không đến mức muốn Thương Lục thoát ý hề thường. Thương Lục nghe vậy đành phải xoay người mặt chiều nàng, sau đó cẩn thận đem một bên quần đi xuống kéo, quý thính để sát vào một bước, nhìn đến nơi đó chân bóng như lúc ban đầu, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sư phụ, hảo sao? Thương Lục cẩn thận hỏi. Quý thính gật đầu, vừa muốn mở miệng liền nghe được gầm lên giận dữ, các người đang làm cái gì? Trong phòng hai người đồng thời chấn động, không đợi chiều hắn nhìn lại một trận gió mạnh liền triệu bọn họ đâm tới, chuẩn xác mà nói là buôn thương lục đi. Quý thính cùng thương lục vội vàng tối lui. Tục đoạn đã hồng con mắt không muốn sống giống nhau, chiều thương lục sát đi. Tục đoạn, ngươi bình tĩnh chút. Quý thính gầm lên, thương lục cũng đeo khổ không ngừng, một bên ứng phó hắn một bên hô to hoan uổng, Ngươi hiểu lầm, là sư phụ muốn xác định chuyện gì mới làm ta cởi quần áo, chúng ta là trong sạch. Quý thính, còn không bằng không giải thích đâu. Quả nhiên, Tục đoạn đối hắn xuống tay càng trọng. Quý thính như mày, ta chỉ đem Thương Lục coi như nhi đồ. Tục Đoạn, ngươi nếu chỉ dựa vào đôi mắt nhìn đến liền vọng làm phán đoán, đó là đối ta không tôn trọng. Đáng tiếp giờ phút này, Tục Đoạn cái gì đều nghe không vào. Đối Thương Lục dọa tay một lần so một lần tàn nhẫn, lại là buôn muốn hắn mệnh đi. Quý thính nhìn hắn huyết hồng đôi mắt, liền biết giờ phút này hắn đã không có lý trí. Mà Thương Lục sợ thương đến hắn, giờ phút này đã hạ xuống hạ phòng, lại như vậy đi xuống tất nhiên sẽ bị thương. Nàng không rảnh lo nghĩ nhiều, liền tiến lên đi giúp Thương Lục. Tuộc đoạn thấy thế bị kích thích đến càng sâu, lại là liều mạng mấy ngàn năm tu vi cầm kiếm triều thương lục đâm tới. Nếu hắn không thu liễm linh lực, nay nhất kiếm đi xuống chẳng sợ không có đâm đến thương lục, cũng sẽ hao hết hắn tu vi, đều hắn biến thành một người bình thường. Quý thính trong lòng cả kinh, đẩy ra thương lục đối tuộc đoạn thi pháp, mạnh mẽ đem hắn linh lực rót hồi trong thân thể hắn. tục đoạn bị linh lực bức cho phun ra một búng máu, chờ ý thức được kiếm triều quý thính đâm tới khi, hắn đã vô pháp thu tay lại, kiếm đâm thủng quý thính bả vai nháy mắt toàn bộ tẩm điện đều an tĩnh, tục đoạn không thể tin tưởng nhìn nàng, môi đều bắt đầu run rẩy. thương lục bi phấn kêu một tiếng sư phụ, cầm nguyệt ảnh đao chém đứt tục đoạn kiếm, tiếp được đi xuống ngã xuống quý thính. ta không có việc gì, sợ tục đoạn sẽ vì này luẩn quẩn trong lòng, quý thính chống một hơi an ủi hắn. tục đoạn ngơ ngẩn nhìn nàng, hồi lâu lúc sau ách giọng nói mở miệng, ta sớm nên nghĩ đến. quý thính nhất hầu giật giật, một câu cũng cũng không nói ra được. thương lục còn vội vàng giúp nàng cầm máu ước linh. Trong lúc nhất thời không rảnh lo khác, chỉ có tục đoạn còn đôi mắt không chấp mắt nhìn nàng. Ta sớm nên nghĩ đến tục đoạn cười, lại so với khóc còn khó coi, là ta quá xuẩn, vẫn luôn không chịu thừa nhận sự thật này. Tục đoạn nói, trên chán thanh ngân dần dần tiêu tán, đáy mắt hồng cũng tan, nguyên bản là tâm ma tan đi dấu hiệu, hắn lại cả người khí chẳng đều thay đổi. Mấy ngàn năm, sư phụ trong lòng, nguyên lai vẫn là chỉ có thương lục A. Trưng 100, hắn lại là, muốn nhập ma dấu hiệu tục đoạn quý thính dễ rửa suy nghĩ muốn đứng dậy thương lục vội vàng đỡ nàng nàng lung lay đứng lên sau tránh thoát thương lục tay một mình nôn nóng chiều hắn đi đến tục đoạn ngươi hiện tại rất nguy hiểm chỉ đi rồi hai bước nàng liền ngã xuống đất miệng vết thương nháy mắt chảy ra càng nhiều huyết sư phụ thương lục vội vàng muốn đi đỡ nàng lại bị nàng vây vây tay ngăn lại tục đoạn dừng lại nếu ngươi còn như vậy đi xuống lúc trước mấy ngàn năm tu vi liền đều phải bị hủy bởi hôm nay dừng lại quý thính thở hổn hển nhìn hắn Túc Đoạn lại trước sau đối nàng lời nói không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ có quanh thân không ngừng hình thành màu đen lốc xoáy, mà trong điện hơi có linh tính đồ vật đều ở nhân hắn tồn tại bất an đông đưa. Quý thính miệng vết thương còn cắm nửa thanh tục thính kiếm, tục thính kiếm chính là dùng ma long ngân cốt sở chế, cùng nàng linh lực nhất tương khắc, bởi vậy miệng vết thương vẫn luôn không thể khép lại, theo đỏ tươi chất lỏng chảy ra, còn có nàng quần quận không ngừng linh lực. Thương Lục rốt cuộc vẫn là phàm nhân, mặc dù lúc trước giúp nàng trị quá thương, nhưng bởi vì linh lực không bằng nàng thuần khiết, hiệu quả thập phần mỏng manh. Nếu tưởng mau tốt hơn, nàng hẳn là lập tức đã tọa bước ra tục tính, nhưng tục đoạn hiện giờ bộ dáng, tiêu nàng như thế nào đều không yên lòng. Theo thời gian trôi qua, linh lực không ngừng hư háo, mắt thấy liền phải khô kiệt, nàng lại không rảnh lo chính mình, cầu xin nhìn tục đoạn, ngươi trước bình tĩnh lại, bình tĩnh. Ta chính là quá bình tĩnh, mới không có biện pháp tiếp tục lừa chính mình tục đoạn bình tĩnh nhìn nàng, phảng phất ở kể lệ sự thật giống nhau. Đôi mắt của ngươi, ngươi tâm hướng về trước nay đều không phải ta ta liền không nên vọng tưởng che nhiệt người vừa dứt lời mới vừa biến thành đen đồng tử lập tức hồng đến lấy máu cả người đều phảng phất gần cốt trọng tố giống nhau vốn là trắng nõn màu da trở nên như đồ sứ giống nhau không hề tì vết mặt mày hình dáng rõ ràng không thay đổi lại không duyên cớ nhiều một cổ ám hắc khí thế gọi người không dám dễ dàng nhìn thẳng trong lúc nhất thời tẩm điện tiếng gió đại táo bình phong bình hoa tất cả đồ vật đột nhiên bạo phá theo vô căn gió mạnh gào thét tuổi qua mảnh nhỏ xẹt qua quý thính quại mắt một đạo vết máu xuất hiện, chảy ra huyết cũng bị gió thổi đi. hắn lại là hoàn toàn nhập ma. tục đoạn Ngô còn ở miệng vết thương thân kiếm cảm ứng được tục đoạn hơi thở, đống nhiên từ quý thính trên vai chiều hắn phóng đi, quý thính bị mang đến ngã một chút. nô một tiếng phun ra huyết tới, tục đoạn ánh mắt hờ hững nhìn trên mặt đất nàng, ánh mắt từ trên mặt nàng chuyển qua nàng miệng vết thương thượng, đáy mắt ẩn ẩn phím ra một chút huyết quang. sau một lúc lâu, hắn mặt vô biểu tình từ bên hông đem ngọc bội túng hạ, làm cho quý thính mặt nắm trong tay trong nháy mắt sau, ngọc bội hóa thành phi xa bay xuống, nguyên bản dự trữ ở bên trong linh lực bị phóng xuất ra tới, toàn bộ chiều quý thính miệng vết thương dũng đi, huyết nháy mắt ngừng, quý thính miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, nàng rãy rủi đứng dậy chiều hắn đi, lại ở sắp tới gần hắn khi lại là một ngụm máu tươi, tiếp theo vô lực quăng ngã ở hắn bên chân, nàng cắn răng bắt lấy hắn mắt cá chân, ngạnh một hơi mở miệng, ta có thể giúp ngươi, ta sẽ giúp ngươi, đừng sợ, từ hôm nay trở đi, ngươi không hề là sư phụ ta ta cũng không lại là người đổ đệ, chúng ta nhất đao lưỡng đoạn, nếu lại phục gặp nhau, giống như kiếm này. Tục đoạn nói xong, thủ hạ một nương lực, liền đem cắt thành hai đoạn tục thính kiếm tụ với trên tay, dây tiếp theo kiếm ở trên tay hóa thành cho tàn, có cho tàn trong lúc vô tình rơi vào quý thính trong mắt, nàng đôi mắt nháy mắt khô khốc đau đớn, nàng lại phảng phất vô chi vô giác giống nhau, thẳng đến tục đoạn biến mất, đều không có phục hồi tinh thần lại. Quý thính thượng thần tẩm điện ma khí tận trời một chuyện, không thể gạt được bất luận kẻ nào đôi mắt. Đảo mắt toàn bộ thiên giới người đều đã biết, sau lại không biết là ai truyền ra đi, đều đã biết ngày ấy ma khí là từ quý thính thượng thần đại đồ đệ tục đoạn trên người tới, vì thế lại có tục đoạn đối quý thính vì yêu sinh hận nghe đồn, lại sau lại ma giới truyền đến ma vương bị giết, đổi mới tân chủ tin tức, chỉ là này đó đồn đãi quý thính hoàn toàn bỏ lỡ. Tục đoạn rời đi sau, quý thính ở một mảnh hôn độn trung độc ngồi ba ngày, thẳng đến sau lại kiệt lực té xỉu, mới bị người dịch tới rồi thiên điện trung. Liên tiếp hôn mê hơn hai tháng lại mở mắt ra có loại không biết đêm nay là đêm nào cảm giác thẳng đến giây tiếp theo thấy được vẻ mặt đôi mắt Đoạn Tiên nha nhưng tính tình a bị chính mình đồ đệ đánh thành như vậy thật đủ mất mặt Đoạn Tiên chào phúng quý thính thần sắc nhàn nhạt không có phản bác nhưng thật ra thương lục bất mãn liếc hắn một cái sư phụ vốn là vẫn luôn không có khỏi hẳn tục đoạn nhập ma khi lại linh lực đại trướng sư phụ không thắng được cũng là bình thường ngươi liền che chở nàng đi trước như vậy che chở nàng xem là cái gì kết cục Tiểu Tâm bước hắn vết xe đổ, Đoạt Tiên hừ một tiếng, hắn liền đi ra ngoài uống cái đại rượu, tỉnh lại liền phát hiện Quan môn đệ tử nhập ma, Tiên Ma Lưỡng đạo tuy nói hiện giờ không có minh xác đối lập, nhưng cũng là cam chịu cả đời không qua lại với nhau, hiện giờ tục đoạn nhập ma, chẳng khác nào bọn họ thầy trò tình chặt đứt, dốc lòng rẻ dỗ mấy ngàn năm đồ đệ nói không liền không có, không nguyên nhân vẫn là cùng một cái khác sư phụ vì yêu sinh hận, hắn có thể xem quý thính thuận mắt mới là lạ. Ta đã quyết định đem Thương Lục để vì Quan môn đệ tử. Chuyện này không phải cùng ngươi thương lượng, chỉ là nói cho ngươi một tiếng, có nghe hay không?" Đoạ Tiên cười lạnh nhìn Quý Thính. Quý Thính còn chưa nói chuyện, Thương Lục liền trước một bước cự tuyệt, "Ta không cần, Đoạ Tiên sư phụ quan môn đệ tử chỉ có tục đoạn, cũng chỉ có thể là tục đoạn, ngài đừng nghĩ không cần hắn." "Ta liền nàng đều không thương lượng, ngươi cho rằng ngươi có cự tuyệt quyền lợi." Đoạ Tiên đối hắn thổi dâu trước mắt, "Ngươi nếu là không đáp ứng, liền mơ tưởng kêu ta lại lấy linh dược cứu nàng." "Ngươi?" Thương Lục không cao hứng như mày, lại ở nghe được quý thính ho khan thanh sau vội đi bưng trà rót nước. Đoạ tiên nhất ghen ghét này, đó đồ đệ đối quý thính nhân cần hình dáng, rõ ràng hắn cũng không thiếu lo lắng, nhưng này hai tiểu Bạch nhãn lang như thế nào liền như vậy thích nàng đâu. Quý thính Tử Thương Lục trong tay tiếp nhận nước uống một ngụm, này liền sốc lên chăn muốn xuống giường, Thương Lục vội vàng ngăn lại nàng, ngài muốn cái gì, ta cho ngài lấy. Ta đi tìm tục đoạn. Quý thính mấy tháng chưa mở miệng, hơn nữa đấy còn hư, thanh âm nghe tới suy yếu lại khàn khàn. Thương lục nghe vậy trầm mặc, nhưng thật ra đoạ tiên châm trọc cười một tiếng, hắn hiện giờ đã là ma giới tân chủ, đúng là phong cảnh vô hạn thời điểm, người cái này hại hắn đoạ ma người qua đi, là muốn chết ở trong tay hắn sao. Ma giới tân chủ, quý thính trinh lăng ngẩng đầu, tỉnh lại sau lần đầu tiên con mắt xem đoạ tiên. Đoạ tiên quét nàng liếc mắt một cái, hắn đoạ ma lúc sau ai cũng không biết đi đâu, không bao lâu liền chuyển đến ma giới đổi chủ tin tức, nghe bên kia một cái bằng hưu nói, là hắn cùng ma vương ở Đông Hải ngẫu nhiên gặp được. Thù mới hận cũ thêm cùng nhau hai người đánh lên đấu ba ngày ba đêm tục đoạn đem ma vương giết còn hấp thu hắn toàn bộ ma lực chính thức trở thành ma giới tân một thế hệ vương hắn nói xong dừng một chút ý vị không rõ hừ nhẹ một tiếng đều nói tâm ma thực nhân tâm tỷ đảo chưa thấy qua đem tâm ma coi như đồ bổ ăn xong đi hóa ma khó trách hắn vẫn luôn nỗ lực tu luyện lại trước sau không có gì tình tiến hợp lại thiên phú toàn điểm ở lạc lối thượng có thể nương tâm ma lực lượng lột xác hắn quả nhiên là trời sinh làm ma tộc nguyên liệu. Quý Thính ánh mắt giảm xuống dưới, tuy rằng Đoạ Tiên râm ba câu đơn giản hóa tục đoạn cùng Ma Vương chém giết quá trình, có thể hắn làm người thói ở sạch trình độ, tất nhiên là gần chết hết sức, mới có thể nuốt vào chán ghét người lực lượng, nếu không nhậm, kia Ma Vương lại lợi hại, hắn cũng không có khả năng chạm vào một chút. Cho nên hắn hiện tại ở ma giới phải không? Quý Thính hưu khí vô lực hỏi. Đoạ Tiên dừng một chút, biểu tình cổ quái lên, ngươi thật muốn đi tìm hắn? Quý Thính không nói, nhưng ánh mắt đã biểu lộ nàng ý tưởng. Không được. Từ vừa rồi liền vẫn luôn ở châm chọc nàng đọa Tiên đột nhiên nghiêm túc lên, "Ngươi hiện tại lực lượng gầy yếu, huống có linh lực lại không cách nào sử dụng, nếu là như thế này đi ma giới, ở những cái đó ma tộc trong mắt, đó là thượng đẳng thuốc bổ, chỉ sợ không đợi ngươi tiến ma giới môn, đã bị ngoài cửa những cái đó cấp thấp ma tộc sẽ ăn." "Ta bồi sư phụ đi đâu?" Thương Lục lập tức hỏi, hắn trong lòng kỳ thật cũng đặc biệt lo lắng tục đoạn, nhưng sư phụ vẫn luôn hôn mê, hắn liền không dám rời đi, hiện tại thấy sư phụ muốn đi, hắn liền lại tâm động. Đoạ tiên chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi lúc trước có thể xông vào, là nương ta những cái đó thần khí, nếu không lấy ngươi tu vi, ngươi đương ma giới là có thể nói sấm liền sấm. Ta tu vi đã càng tinh tiến. Thương lục không phục, sư phụ không ở này mấy trăm năm, hắn được mấy cái cơ duyên, hiện giờ đã không phải lúc trước cùng ma vương một trận chiến lược kê. Đoạ tiên cười lạnh một tiếng, ma tộc quỷ kế đa đoan, liền tính ngươi có năng lực xông vào, nhưng ngươi mang theo quý thinh cái này còn chồng trước. Bọn họ nếu là lại giống như lần trước giống nhau sử nhất chiêu dương đông kích tây, ngươi xác định ngươi sẽ không mắc mưu. Sư phụ mới không phải con trong trước. Thương Lục vừa nghe hắn lại chửi bới sư phụ, nhất thời liền nóng nảy, nói xong mới ý thức được không phải cùng hắn chống đối thời điểm, nếu ma tộc như vậy khó đối phó, không bằng Đoạ Tiên sư phụ cùng chúng ta cùng đi đi, chỉ cần hộ tống chúng ta nhìn thấy tục đoạn là được. Đoạ Tiên lạnh giọng trách cứ, "Hồ nháo, ngươi cho ta cả các ngươi là đùa dẫn sao?" Nhìn xem sư phụ ngươi bộ dáng này, Nàng nếu là lại chịu một lần trọng thương, trực tiếp liền thần vẫn, ngươi xác định ta và các ngươi cùng nhau liền vạn vô nhất thất sao. Thương lục xứng sốt lúc này mới ý thức được chính mình chắc hẳn phải vậy, hắn cuốn quýt nhìn về phía quý thính, vừa muốn khuyên bảo, liền nhìn đến quý thính suy yếu nằm trở lại trên giường, tôn giả, ta còn có bao nhiêu lâu mới có thể khôi phục. Ngươi an tâm đả tọa, có ta những cái đó linh dự ở, chỉ cần trăm năm liền có thể khôi phục một nửa công lực. Đọa tiên thấy nàng nghe lời, sắc mặt cuối cùng đẹp chút Đối chúng ta những người này tới nói, liền thời gian không đáng giá tiền, tục đoạn hiện giờ đã nhập ma, càng cũng cùng chúng ta giống nhau trường sinh bất lao, ngươi thả an tâm dưỡng bệnh, về sau nhật tử còn trường đâu. Quý thính mỏi mệt nhắm mắt lại, đã biết, đà tạ tôn giả. Đọa tiên thấy nàng muốn ngủ, liền trừng mắt nhìn thương lục liếc mắt một cái, thương lục cẩn thận giúp quý thính đắp chăn đàng hoàng, đi theo đọa tiên mặt sau đi ra ngoài. Hai người đi ra ngoài không lâu, quý thính đột nhiên mở mắt. Ma giới phong cùng thiên giới thế gian đều bất động Thiên giới phong lộ ra một cổ lương bạc, nhưng lại tràn ngập linh khí, thổi tới trên người khi ra thịt đều là răng ra, thế gian có bốn mùa, bốn mùa phong cách có bất đồng, lại mỗi một ngày đều hề bọc pháo hoa khí. Ma ma giới phong dường như dao nhỏ, quất ở trên người khi như chùy thủ xét qua, phảng phất tùy thời muốn ngươi máu tươi đầm địa. Quý thính người mặc một kiện màu đen áo choàng, áo choàng đem nàng từ đầu đến chân cháo đến vững chắc, chỉ lộ ra một trường không có gì huyết sắc ngôi. Vì không giống đoạ tiên trong miệng nói như vậy trở thành cấp thấp ma tộc con người nàng ở tới khi liền phong tỏa toàn bộ linh lực, tuy rằng trở nên không có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng cũng tổng so trở thành người khác trong mắt thịt mỡ cường. Hôn quá ma giới đại môn, nàng bước đi tập tên tiếp tục đi phía trước đi, tận khả năng tránh đi người nhiều địa phương. Chỉ đi rồi ngắn ngủn một đoạn đường, nàng phía sau lưng liền bị hãn sụp ướp, khắp nơi vơ vét một vòng, tuyển một cái lực lượng yếu nhất ma tộc hỏi đường, xin hỏi ma cung ở đâu cái phương hướng Ma tộc dừng lại bước chân, hầu nghi nhìn bao vây đến kín mít nàng, ngươi đi ma cung làm gì? Đi tìm một cái cố nhân. Quý thính thanh em vẫn là thực ếch, ở bị gió thổi hồi lâu lúc sau, nàng nhiệt độ cơ thể cao đến không bình thường, hẳn là phát sốt. Tu tiên người phát sốt, thượng thân phát sốt, loại này hiếm thấy sự thế nhưng đều bị nàng gặp gỡ. Ma tộc nheo lại đôi mắt, cái gì cố nhân? Trong nhà họ hàng xa, ở ma cung đương trị, ta đi xem hắn. Quý thính hơi xuyễn. Ma tộc nhìn chăm chăm nàng nhìn hồi lâu, đột nhiên cười lạnh lên. Nếu là họ hàng xa, vì sao phải đi xem hắn? Liên tính tìm lý do, phiền thoái ngươi cũng tìm điểm đáng tin cậy đi. Họ hàng xa liền không thể đi nhìn sao? Quý thính áo choàng hạ tay bất động thanh sắc nắm lấy một phen truy thủ. Tuy rằng nàng giờ phút này linh lực không thể dùng, ngàn năm thần binh ở nàng trong tay không thể hoàn toàn vật tấn kỳ dụng, nhưng ám sát một cái cấp thấp ma tộc vẫn là thực dễ dàng. Ngươi là huấn đến không tốt, cho nên tới đến cậy nhờ nhân gia chính là đi. Ma tộc một bộ nhìn thấu nàng bộ dáng, khinh thường hứ một tiếng, ta xem ngươi một chút ma lực đều không có, phỏng chừng là bị người đoạt lấy đi. Đều như vậy nghèo túng, còn vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, nói cái gì đi xem nhân ra, ngươi ngày thường như thế nào không đi xem. Ta nhất phiền ngươi loại này. Ngài giao hơn đến là. Quý thính nắm trủy thủ tay hơi hơi thả lỏng chút. Ma tộc kêu căng ngạo mạn lại nói nàng vài câu, mới cho nàng chỉ lộ. Quý thính mỏi mệt nói tạng. Kéo càng ngày càng trầm trọng thân mình hướng tới ma cung đi. Càng tới gần ma cung ma khí liền càng nặng, dị vãng có linh lực hộ thể, vẫn chưa cảm thấy có cái gì, hiện giờ lại là kêu nàng mỗi một bước đều đi được gian nan, chờ tới rồi ma cung, cửa cung trước khi, đã là bước đi duy gian. Đứng lại, người người nào, cửa cung thủ vệ chiều nàng lượng ra vũ khí. Quý thính hát như đậu nành, từ trên chán theo hình dáng tuyến đi xuống lạc, chống một hơi suy yếu nói, ta tìm ma vương, làm phiền thông báo một tiếng. Ngươi người nào A liền há mồm muốn gặp ma vương, chạy nhanh cút cho ta. Thủ vệ cười lạnh. Quý thính mím môi, cuối cùng không có kiên trì, chỉ là đi đến cửa cung cách đó không xa một góc ngồi xuống, lẳng lặng nhìn cửa cung phát đốc. Nghe vừa rồi thủ vệ nói, liền biết hắn hiện giờ ở ma cung, như vậy một ngày nào đó sẽ ra tới đi. Ôm loại này ý tưởng, quý thính ăn tinh canh dự ở nơi đó, như nhau này mấy ngàn năm tới nay vẫn luôn thủ chính mình tục đoạn, nàng mỗi một ngày đều sẽ đi hỏi thủ vệ có không thông truyền nhưng mỗi lần đều bị không kiên nhẫn đuổi rồi, cuối cùng chỉ có thể tiếp tục ở trong góc thủ liên tiếp qua rất nhiều thiên, nàng lại một lần từ hôn mê trung tỉnh lại, lập tức liền đã nhận ra không giống bình thường không khí, lại xem mấy ngày nay không kiên nhẫn nàng thủ vệ, giờ phút này chính nghiêm túc đứng ở cửa cung, tựa hồ phải có cái gì đại nhân vật xuất hiện, quý thính tim đập nhanh chút, nàng bình tĩnh nhìn nơi đó, tuy rằng mấy độ muốn ngất xỉu, nhưng vẫn cứ kiên trì, sợ vừa lơ đãng liền bỏ lỡ cái gì, liên tiếp đợi một ngày. Ở nàng tinh thần banh tới rồi cực hạn thời điểm, cửa cung đột nhiên mở rộng ra, tiếp theo đó là một đám thượng đẳng ma tộc nối đuôi nhau mà ra. Nàng không tự giác đi phía trước đi rồi một bước, quả nhiên ở thượng đẳng ma tộc ra tới sau, thấy được mặt sau tục đoạn. Nàng cuống quyết tập tế mà chiều bên kia đi đến, đột nhiên xông qua tới màu đen áo choàng lập tức khiến cho thị vệ chú ý, mấy cái thị vệ đồng thời chiều nàng dơ lên nào, người nào. Đứng lại. Tục đoạn. Nàng hao hết sức lực lớn tiếng kêu một tiếng tên của hắn Tuộc đoạn dưới chân tạm dừng một cái, trước mắt lạnh nhạt chiều nàng nhìn qua, quý thính thân mình lay động vài cái, suýt nữa không có té ngã, suốt cao mấy ngày giọng nói khàn khàn khó nghe, mỗi một câu nói hết hầu đều đặc biệt đau, cùng ta về nhà được không? Tuộc đoạn lẳng lặng nhìn nàng, nàng không màng trước mặt đau nhọn, lại lần nữa đi phía trước đi rồi một bước, trong thanh âm tràn đầy cầu xin, cùng ta về nhà hảo sao? Ra, túc đoạn đấy mắt hiện lên một kia trào phúng, mặt vô biểu tình rời đi, quý thính buồn muốn đuổi kịp lại bị thị vệ cấp cản lại, nàng nhìn trước mặt này đó cao cấp thủ vệ, trong lòng biết không có khả năng chiến thắng bọn họ, mà chính mình còn muốn lưu một hơi chờ tục đoạn hạ giận, không thể liền như vậy khoát thượng tính mạng. Nàng chầm mặc hồi lâu, yên lặng xoay người về tới nàng góc, ngã ngồi trên mặt đất không tiếng động thở dốc, không bao lâu liền hôn mê bất tỉnh. Lúc này đây bệnh tựa hồ càng thêm mãnh liệt, nguyên bản sốt cao cùng với bị phong tỏa linh lực tán loạn, kinh mạch một tức một tấc bị đập, nàng phảng phất muốn chết giống nhau khó chịu. Muốn chết sao? Nàng đã chết thế giới này liền thất bại, nàng rốt cuộc vô pháp nhìn thấy tục đoạn sau. Quý thính khỏe mắt lướt qua một giọt nước mắt, không đợi hoàn toàn đi vào Thái Dương liền ở trên mặt bốc hơi. Không biết qua bao lâu, một cái lạnh leo tay đột nhiên đặt ở cái chán của nàng thượng, tiếp theo từ bàn tay chỗ chuyển đến một tia thanh lãnh chi ý, dẫn đường nàng linh lực tại thân thể trung tuần hoàn. Đau đớn cảm giác tiêu tán, quý thính mày dần dần giãn ra, rốt cuộc nặng nề đã ngủ. Chờ nàng tỉnh lại khi, đã là mấy cái canh giờ sau vừa mở mắt ra liền cảm thấy thân thể tựa hồ hảo chút, vẫn luôn không tiêu tan sốt cao cũng không có, kinh mạch cũng không bằng phía trước cùng đủ. Chẳng lẽ là tục đoạn giúp nàng? Quý thính nghĩ đến hôn mê khi nhận thấy được cái tay kia, trong lúc nhất thời có chút hoài nghi. Nhưng nàng chưa kịp cao hứng, liền nghĩ tới tục đoạn nhìn đến nàng khi lương bạc ánh mắt, sinh ra về điểm này hy vọng trong khoảnh khắc liền không có. Hắn như vậy hận chính mình, lại sao có thể sẽ cứu nàng đâu? Quý thính cười khổ một tiếng, lại lần nữa đối chính mình trước kia lừa tâm cảm thấy hối hận. Thẳng đến ngày ấy tục đoạn nhập ma nàng mới hiểu được, nguyên lai có chút sai lầm không phải đền bù liền có thể, nàng đối tục đoạn thương tổn ở hắn khi còn nhỏ liền đã tạo thành, vô luận hậu kỳ như thế nào đền bù, hắn tuổi nhỏ vết xẻo cũng sẽ không bởi vậy tiêu tán. Nàng mấy ngày nay vẫn luôn suy nghĩ, nếu ngày đó cùng nàng ở tầm điện người không phải thương lục, hắn hẳn là cũng là tin tưởng chính mình. Nhưng đối phương cố tình là thương lục, là ở trong lòng hắn nhận định. Đối quý thính tới nói vĩnh viễn quan trọng nhất người, cho nên hắn mới có thể so với quý thính giải thích, càng thêm tin tưởng chính mình nhìn đến sự thật. Quý thính thở dài một tiếng, đem chính mình xúc thành nho nhỏ một đoàn. Nàng hôn mê thời điểm tục đoạn đã hồi cung, bởi vậy nàng vẫn là bỏ lỡ lần thứ hai gặp mặt, chỉ có thể tiếp tục ở cửa cung chờ, nhưng lúc này đây tục đoạn lại không chịu ra tới. Ma giới không có quá rõ ràng ba ngày đêm tối, không chung luôn là mơ màng hoàng hoàng, hoàn cảnh cũng luôn là ám, ở chỗ này đợi đến thời gian lâu rồi. Liền có chút phân không rõ hôm nay hôm nào, nhưng quý thính lại rõ ràng biết, chính mình đã xú. Đem linh lực phong tỏa ở gần mạch, liền ý nghĩa nàng không thể sử dụng linh lực thanh khiết thân thể, hơn nữa luôn là sốt cao ra mồ hôi. Hiện tại trên người tràn đầy khó nghe khí vị, chính mình chẳng sợ nghe thói quen, nhưng mỗi lần hít sâu cũng muốn bị súng ngất Nàng nếu lại như vậy đi xuống, chỉ sợ không đợi tục đoạn xuất hiện, liền trước đem chính mình cấp dơ muốn chết. Quý thính suy tư hồi lâu, lại lần nữa đi tới cửa cung thủ vệ trước mặt có thể giúp ta cấp ma vương đệ cái bái tiếp sau. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Chạy nhanh cút đi. Lại xú tiểu ra, tiểu ra lộng chết ngươi. Thủ vệ nổi giận đùng đùng. Quý thính đứng ở tại chỗ không núp ních, làm phiền thông báo một tiếng đi, hắn nếu là còn không chịu thấy ta, ta liền biến mất. Nàng từ khi tới thế giới này đó là trí cao vô thượng thượng thần, trừ bỏ nhập phàm kia vài thập niên, luôn luôn đều sống được cao cao tại thượng, đã thật lâu không có như vậy ăn nói khép nép nhưng mà đối phương cũng không mua chướng, một chân đá đến nàng bụng, nàng cả người liền như phá bố giống nhau bị đá bay ra đi, mãi cho đến 3 mét rất xa địa phương mới hung hăng ngã xuống. Thân mình tiếp xúc mặt đất ngay mắt, ngũ tạng lục phủ đều phảng phất bị toàn nát giống nhau, nàng nghiêng đi thân ngô một tiếng phun ra đầy đất máu tươi, áo choàng mũ cũng đi theo hạ xuống, lộ ra kia trường tinh xảo mặt tới. Giờ phút này nàng sắc mặt trắng bệnh, trên má lại phiếm không bình thường đỏ ửng, thoạt nhìn bệnh trạng lại xinh đẹp, phảng phất một viên thuộc thấu trái cây. Ai đều biết ngay sau đó đó là tuổi khô lừa bút, nhưng ai cũng vô pháp phủ nhận lúc này nàng mỹ đến nhiếp nhân tâm phách. Thủ vệ không nghĩ tới đen như mực áo chẳng hạ, lại là như vậy một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Trong lúc nhất thời xem thẳng mắt, chờ đến phản ứng lại đây sau, trên mặt liền hiện lên một cái đáng khinh cười. Xoa xoa tay đến gần nàng, tuy rằng ô với điểm, nhưng tẩy tẩy khẳng định vẫn là có thể sử dụng. Gặp ta tính ngươi vận may, ngươi về sau liền đi theo ta đi. Nói chuyện đi đến quý thính trước mặt, liền chiều trên người nàng chụp tới. Hắn kia một chân bị thương quý thính tỳ phổi, nàng giờ phút này hơi thở thoi thóp nhìn hắn, sinh không ra nửa điểm sức lực phản kháng. ở thủ vệ thô giáp nhanh tay phúc đến trên người khi quý thính tuyệt vọng nhắm mắt lại, giây tiếp theo liền nghe được thủ vệ tiếng kêu thảm thiết. nàng ý thức được cái gì, mở tròn mắt, thủ vệ đã ở nàng trước mặt biến thành cho tàn, mà cho tàn mặt sau còn lại là trên hướng cao nhìn xuống tự phụ ma vương. tục đoạn quý thính hốc mắt hơi hơi ướt đác, tục đoạn mặt vô biểu tình nhìn nàng, ta nói rồi đi. Đời này đều đừng làm ta tái kiến ngươi. Cùng ta về nhà hảo sao. Quý thính chiều hắn vươn tay, sau đó nhìn đến chính mình bùi bằng thổ trên tay còn dính máu đen, quả thực lại rơi lại ghê thởm, nàng rối tay động tác lập tức cứng lại rồi. Tục đoạn vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, nhàn nhạt nói câu, ta sẽ gọi người đưa ngươi rời đi. Ngươi không đi, ta cũng không đi. Tuy rằng nàng kham, nhưng quý thính vẫn là nói ra câu này. Tục đoạn lại không tính toán để ý tới nàng, xoay người liền chiều ma cung đi. Quý thính nhìn hắn không chút nào lưu luyến bóng dáng tuyệt vọng đóng một chút đôi mắt, tiếp theo nhìn đến mới vừa rồi thủ vệ hóa thành hắc hôi, trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý tưởng. Hắn nếu trong lòng không có chính mình, lại vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện cứu nàng? Vì nghiệm chứng cái này ý tưởng, quý thính không chút do dự dối tay, ở lòng bàn tay tụ tập linh lực sau không chút do dự chiều chính mình ngược đánh tới. Tục đoạn ở bước vào ma cung đại môn ngay mắt, liền nghe được mặt sau một tiếng rõ ràng hộp máu thanh, lập tức cả người đều cứng lại rồi. Quý Thinh chấn thương chính mình trái tim sau liền ngã xuống trên mặt đất, hôn mê trước nhìn đến cao lớn thân ảnh chiều chính mình đi tới, rốt cuộc yên tâm nhắm hai mắt lại. Khó trách hắn trước kia luôn thích dùng chiêu này đối phó chính mình, quả nhiên là hiệu quả lộ rõ, chỉ tiếc quá đau. Nàng chửi thầm một đống, rốt cuộc hoàn toàn chết mất, chờ lại lần nữa tỉnh lại khi đôi mắt lại nhìn đến Thị Phi thường quen thuộc địa phương. Sư phụ, ngươi tỉnh. Thương Lục nôn nóng nhìn nàng, đáy mắt tràn đầy mỏi mệt, Quý Thính trong lòng dâng lên một chút dự cảm bất hảo. Ta ở đâu? Thân điện, là ma tộc người đưa ngài đến đọa tiên sư phụ chỗ đó, đọa tiên sư phụ lại đưa ngài trở về. Thương lục đang nói những lời này khi, thanh âm không khỏi nhỏ. Quý thính sửng sốt hồi lâu, rốt cuộc khí cười. Thương lục nhìn nàng cười có chút phát mau. Sư phụ, ngươi nhưng đừng cũng dưới sự tức giận nhập ma à. Ta là thượng thần, sao có thể sẽ dễ dàng như vậy nhập ma. Quý thính quét hắn liếc mắt một cái. Thương lục lầm bẩm, tục đoạn vẫn là sắp phi thăng người, không cũng dễ dàng nhập ma. Được rồi, ngươi trước đi ra ngoài đi. Quý Thính mỏi mệt nhắm mắt lại. Thương Lục không yên tâm, ngài lần này sẽ không lại đi tìm hắn đi. Vẫn là chờ ngài thân thể hảo, chúng ta lại cùng nhau qua đi hảo sao? Đi ra ngoài. Quý Thính nhíu mày. Thương Lục không dám vi phạm nàng ý tứ, đành phải lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Chờ hắn đi rồi lúc sau, Quý Thính liền kéo bệnh thể triều ma giới đi, sau đó giống phía trước giống nhau, đối tân đổi lấy cửa cung thủ vệ nói, có thể phiền toái ngài đi giúp ta thông báo một tiếng sao? phi thường rõ ràng tiền nhiệm thủ vệ là chết như thế nào tân thủ vệ vì không dám lên vết xe đổ hắn kệ ra quần đi thông báo đang ở đả tọa tu luyện tục đoạn mở to mắt đáy mắt tràn đầy sương lạnh nàng lại tới nữa là thủ vệ nhìn ma vương giờ phút này bộ dáng sợ tới mức súc thành nho nhỏ một con tục đoạn trầm mặc hồi lâu rốt cuộc mở miệng tiêu nàng tiến bảo là thủ vệ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra nhảy nhót chạy tới thỉnh người quý thính thính đến làm chính mình đi vào tin tức kinh ngạc nhướng mày lập tức đi theo thủ vệ đi vào nàng đến chính điện khi tục đoạn đã ở nơi đó chờ hiện giờ hắn làm ma vương trên người ăn mặc theo viễn cổ hung thú màu đen áo choàng tóc lấy ngàn năm hàng ngọc thúc tuy là quý thính không mừng màu đen cũng cảm thấy hắn thập phần thích hợp như vậy trang điểm hắn khí trang hắn thiên phú tất cả đều cùng chính đạo tiên đồ không hợp nhưng ở chỗ này lại không chút nào đột ngột có lẽ đoạn tiên nói được không sai tục đoạn là trời sinh thích hợp nơi này tục đoạn quý thính nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng Tục đoạn ánh mắt âm trầm nhìn nàng, vì sao còn trở về? Phu quân của ta ở chỗ này, ta tự nhiên muốn lại đây, trừ phi hắn cùng ta về nhà, ta mới sẽ không lại trở về. Quý thính bình tĩnh nhìn hắn. Tục đoạn nghe vậy khỏe môi gợi lên, nông đậm trào phúng muốn tử trong ánh mắt tràn ra tới, phu quân. Đúng vậy. Quý thính tiến lên một bước, chịu đựng hắn khí chẳng mang đến không thoải mái cảm, đi tới trước mặt hắn, ngươi nếu là không nghĩ theo ta đi, ta liền lưu lại. Quý Thính thượng thần nguyện ý lưu tại ma giới loại này dơ bẩn mà. Túc Đoạn nhìn nàng đôi mắt. Quý Thính sắc mặt có chút tái nhợt, nghe vậy nhợt nhạt nở nụ cười, "Vì ngươi, nơi nào đều đi đến." "Nếu là lại buổi sáng mấy tháng, ngươi nói những lời này ta nên cao hứng cỡ nào?" tục Đoạn trào phúng nhìn nàng, "Đáng tiếc, chậm." Quý Thính ngực đau xót, mới vừa vươn tay muốn xoa hắn tay áo, hắn liền phất tay áo rời đi, "Ngươi nếu nguyện ý lưu lại, liền lưu lại đi, ma cung không thiếu ngươi một muỗng cơm, chỉ là lại nhiều, liền không cần vọng tưởng." Lúc trước còn muốn cùng nàng tử sinh không còn nữa thấy người, lúc này liền đáp ứng muốn nàng để lại, nếu không phải hắn đi bước một thoái nhượng, nàng lại như thế nào sẽ vọng tưởng càng nhiều. Quý Thính nhìn hắn biến mất phương hướng, đáy mắt tràn đầy đối hắn đau lòng. Quý Thính quả nhiên giữ lại, chẳng qua ở tại ly tục đoạn xa nhất trong cung điện, cả ngày có 10 dư cái ma tộc nữ tử nhìn nàng, không chuẩn nàng bước ra cửa cung nửa bước, đừng nói đi tìm tục đoạn, ngay cả tự do đều không có. Dựa theo tục đoạn nói, nàng nếu là có thể chịu được loại này sinh hoạt, liền vẫn luôn lưu lại nơi này đi. Quý Thính không cảm thấy có bao nhiêu khổ sở, có người ăn ngon uống tốt hầu hạ, thả liền ở tụ đoạn bên người, tuy rằng không thể cùng hắn gặp mặt, nhưng nàng trong lòng cũng là thỏa mãn, duy nhất không quá vừa lòng địa phương. Quý Thính thượng thần, tới giờ uống thuốc rồi. Một cái ma tộc nữ tử bưng dược đã đi tới. Quý Thính nhìn mắt chén thuốc, sắc mặt khổ lên, bản tôn đã uống lên mười mấy ngày, thân mình nghĩ đến cũng điều dưỡng đến không sai biệt lắm, vì sao còn muốn uống? Duy nhất không quá vừa lòng địa phương chính là linh lực phong tỏa sau nàng tựa như người thường giống nhau, chỉ có thể dựa thế gian chén thuốc điều dưỡng thân thể, hoàn toàn không thể dùng các loại có chứa linh lực dược thảo, nếu không thực dễ dàng khiến cho cùng lần trước suốt cao giống nhau linh lực tán loạn. Ma Vương Điện hạ nói, ma cung không phải người nào tưởng lưu là có thể lưu, nếu thượng thần tưởng ở chỗ này đợi, liền muốn ăn chút người bình thường không ăn đau khổ, nếu thượng thần không muốn ăn, kia đi rồi chính là. Ma tộc nữ tử lạnh nhạt mặt. Quý thính này thượng thần thân phận, ở chỗ này không có nửa điểm nhân quyền. Ai kêu nàng là mặt dày mày dạn muốn lưu lại cái kia đâu. Cùng ma tộc nữ tử rằng coi một lát sau, nàng nhận mệnh buông tiếng thở dài, tiếp nhận chén đem chén thuốc uống một hơi cạn sạch, uống xong mặt nháy mắt trở nên nhăn rún gió một đoàn. Ma tộc nữ tử cầm chén thuốc muốn đi, Quý Thính vội vàng gọi lại nàng, ở nàng nhìn về phía chính mình sau có chút ngượng ngùng, ngày sau lại cấp bản tôn đưa dược, có không đưa chút mức hoa quả linh tinh. Ma tộc nữ tử trầm tư một lát, ở nàng chờ mong dưới ánh mắt kiên định lắc lắc đầu, không thể Thượng thân là tới chịu khổ, nếu là cho mức hoa quả, kia còn gọi chịu khổ sao? Quý thính, không thể không nói tục đoạn trả thù phương thức tuy rằng kỳ lạ, nhưng thực sự đối nàng tình chuẩn đả kích, nàng từ trước đến nay phiền chán cay đắng, hiện giờ lại một ngày tam cơm đều phải uống, uống đến liền ăn uống đều không có. Chờ ma tộc nữ tử đi rồi, quý thính thần sắc hệ hoại đến trên giường nằm xuống, vỗ chính mình ngực chậm rãi đi vào giấc ngủ. Không thể không nói này dược tuy rằng kỳ khổ, nhưng nhiều ít vẫn là có chút dùng ít nhất nàng ngược tích tụ kia cổ khí đã thông thuận rất nhiều. Quý thính lười nhắc mà chở mình, thực mau liền ngủ rồi. ở nàng ngủ công phu, ma tộc nữ tử bưng không chén thuốc đi tìm tục đoạn phục mệnh. nhìn thấy hắn làm sau thi lễ, ma vương điện hạ thượng thân đã đem dược đều uống lên, nàng còn hướng nô tỳ muốn mức hoa quả, không chuẩn cấp. tục đoạn nhàn nhạt nói, ma tộc nữ tử tối người, nô tỳ không có cấp. ân, đi xuống đi. tục đoạn không hề xem nàng, ma tộc nữ tử lại chậm chạp không dậy nổi thân. Tục đoạn mắt lạnh nhìn qua đi. Ma tộc nữ tử lấy hết căn đảm, nô tỳ còn có chuyện muốn nói. Nói. Ma vương điện hạ nếu tưởng lấy cây đắng chừng trị thượng thần, kỳ thật thật cũng không cần gọi người mỗi ngày hoa hai ba cái canh giờ ngao những cái đó dược, chỉ cần nô tỳ đi đoạn nhai khẩu thải một loại tên là ách khổ dược phao thủy có thể, kia dược kỳ khổ vô cùng, người nếm một ngụm liền có thể vị khổ ba ngày, nếu là phao thủy liền càng. Nói đến một nửa, nàng ở tục đoạn ngươi đã là cái người chết trong ánh mắt ý miệng vì bò trên mặt đất run bần bật, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ biết sai rồi, lan ra cung đi, không chuẩn gần chút nữa cửa cung nửa bước, tục đoạn lạnh lùng nói, ma tộc nữ tử vội té ngã lộn nhào chạy, tục đoạn sắc mặt khó coi, hồi lâu lúc sau mới khôi phục bình thường, quý thinh tỉnh lại khi liền phát hiện thay đổi cái cô nương đưa dược, thả cô nương này xinh đẹp đến thật sự lục lỗ, vừa thấy liền không giống như là người qua đường giáp thân phận, quả nhiên cô nương vừa thấy đến nàng lập tức đón đi lên. Nhìn quanh một vòng không có người khác sau mới nhỏ giọng hành lễ, thượng thần sư phụ hảo, ta là thương lục bằng hữu, thương lục không yên tâm ngài, cho nên ta trà trộn vào cung tới hầu hạ, không nghĩ tới như vậy xảo đã bị tuyển đến ngài nơi này. Nguyên lai là như thế này, không cần phiền toái ngươi, ta ở chỗ này thực hảo. Quý thính cười nhạt, cô nương hử nhẹ một tiếng, hảo cái gì nha, ta đều nghe nói, ma vương mỗi ngày đều làm ngài uống khổ dược, liền tưởng tra tấn ngài đâu, về sau có ta ở đây, ngài có thể đem dược đổ, không cần uống nữa. Hắn nếu muốn cho ta uống, ta đây liền uống đó là. Quý Thính không lắm để ý, nói xong liền đem khổ dừa uống một hơi cạn sạch, bởi vì ở đồ tức trước mặt còn có một chút thần tượng tay nải, liền sinh sôi nhịn xuống nghe rằng trợn mắt xúc động. Cô nương nhìn lại mặt nhíu lại, thượng thần không lô là thượng thần, nhẫn mại lực chính là hảo. Ta lúc trước lén nếm thử một cái miệng nhỏ, thiếu chút nữa không ngất đi. Quý Thính cười, lại nói tiếp, thương lục còn chưa báo cho ta người tên húy, ta kêu yêu vũ cơ, thượng thần gọi ta yêu yêu liền hảo. Cô nương cười đến hào phóng. Quý thính cười lại bỗng nhiên cương ở trên mặt, trong đầu hiện lên mấy cái chữ to. Yêu vũ cơ. Kia không phải nam chủ cái thứ nhất lao bà tên sao. Thượng thần sư phụ, ngươi làm sao vậy? Cô nương nghi hoặc nhìn nàng. Nàng thế nhưng cùng thương lục ở bên nhau, chẳng lẽ là sửa lại chính phụ tuyến? Không đúng. Nếu thật là sửa lại lộ tuyến, vì sao vòng đi vòng lại nàng lại đi tới ma cung? Xuyên qua mấy cái thế giới quý thính, cũng coi như là đối tiểu thuyết kịch bản rất quen thuộc. Đối với như thế nào đều có thể tiến đến cùng nhau tục đoạn cùng yêu vũ cơ, trừ bỏ dùng duyên phận hai chữ tới giải thích, đã tìm không thấy bất luận cái gì lý do. Quý thính không duyên cớ sinh ra một khẩu nguy cơ, sợ chính mình nam nhân di tình biệt luyến, cũng sợ chính mình một cái khác đồ đệ bị lục Không, không thể như vậy đi xuống, nàng cần thiết nhanh lên cùng tục đoạn hòa hảo, miễn cho hắn ở không tha thứ nàng thời điểm yêu người khác. Thượng thần sư phụ, yêu vũ cơ lo lắng. Quý thính miễn cưỡng cười một tiếng, ta không có việc gì. Không khỏi những người khác hoài nghi, ngươi đi về trước đi. Nga, Hảo. Quý thính chờ nàng rời đi, lập tức lo hô mà ở trong phòng đổi tới đổi lui, suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra một cái biện pháp. Vào lúc ban đêm, quý thính thượng thần đột nhiên bệnh, yêu cầu ma vương điện hạ tự mình qua đi nhìn xem mới có thể hảo. chương 101. Đáng tiếc quý thính trang bệnh thời điểm bên người không có người, nàng nghĩ nghĩ liền từ bỏ, quyết định chờ đến ngày hôm sau ban ngày lại nói, cũng đỡ phải quái rầy đến người khác. Vì thế ngày hôm sau buổi trưa, quý thính đột nhiên đau bụng sự liền bị thông truyền tới cấp tục đoạn. Tục đoạn sắc mặt phát lệnh, hôm nay dược là ai phụ trách? Là mới tới một cái cung nữ, nô tỳ đã kiểm tra thực hư qua, dược không có vấn đề, hẳn là quý thính thượng thần chính mình không thoải mái. Nàng, nàng nói, có lẽ là phong tỏa linh lực lại ở va chạm kinh mạch, nàng còn nói nữ quan lệnh run quỳ trên mặt đất, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Tục đoạn đấy mắt hiện lên một kia lánh lệ, nàng còn nói cái gì? nói muốn thỉnh Ma Vương Điện Hạ qua đi một chuyến, nàng muốn gặp ngài một mặt. Nữ quan nhỏ giọng nói. Tục Đoạn mị một chút đôi mắt liền khôi phục mặt vô biểu tình, đã biết, đi xuống đi. Nữ quan vội lên tiếng liền muốn đi ra ngoài. Tục Đoạn như mày, đứng lại. Nữ quan sợ tới mức chạy nhanh đứng lại. Ngươi chuyển cáo nàng một tiếng, nếu lại không an phận trang bệnh, liền hồi nàng thần điện đi. Tục Đoạn lạnh mặt, đáy mắt tràn đầy lệ khí, là. Nữ quan không dám trì hoãn, ra cửa liền thẳng đến quý thính kia chỗ đi cho nên hắn đáp ứng muốn tới sao? Quý Thính sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, chân trực tiếp che đến chỗ cổ, vương chắc đem chính mình che lên, tựa hồ thập phần sợ hẳn. Nữ quan nhếch môi, điện hạ chưa nói, lấy tục đoạn tính tình, nếu thật sự muốn tới, lại nào dùng đến mở miệng nói, chỉ sợ đã sớm tùy nữ quan cùng nhau lại đây. Quý Thính thở dài một tiếng, hắn không chịu tới, liền tính. Ma vương điện hạ còn làm nô thì chuyển cáo thượng thần một câu. Nữ quan tiểu tâm nói, Quý Thính ánh mắt sáng lên. Nhưng nhìn đến nàng cẩn thận bộ dáng sau liền đoán không phải cái gì lời hay, có chút ủ rũ nghiêng đi mặt, hắn nói cái gì. Ma vương điện hạ nói, nếu ngài còn dám trang bệnh, ngài liền về thần điện đi thôi. Đã biết, người đi xuống đi. Quý thính mỏi mệt nhắm mắt lại, tự hồ là buồn ngủ. Nữ quan ở bên người nàng hầu hạ hồi lâu, cũng biết ma vương điện hạ đối nàng tuy rằng nhìn như không kiên nhẫn, nhưng kỳ thật so với ai khác đều phải coi trọng, bởi vậy ở quý thính bên người khi từ trước đến nay đều tiểu tâm cẩn thận. Giờ phút này thấy quý thính muốn ngủ, lập tức hành lễ rời đi, còn đem những người khác cũng đều kêu đi ra ngoài. Trong phòng tức khắc chỉ còn lại có quý thính một cái, nàng chậm rãi mở to mắt, đáy mắt mỏi mệt đã đảo qua mà tẫn, xúc lên chăn xem một cái trên người khinh bạc quần áo, chậm rãi buông tiếng thở dài. Vốn định đánh bạc một khuôn mặt ra không cần, đem tục đoạn đã lửa gạt tới sau liền câu dẫn một chút, kết quả không thành tưởng nhân ra căn bản là không muốn phối hợp. Không chỉ có không phối hợp, còn muốn trực tiếp vạch trần nàng tiểu tâm tư. Hoàn toàn không màng nàng thể diện, tục đoạn hiện giờ đối nàng, thật sự là nửa điểm thương hại đều không có. Nhìn dáng vẻ, hắn nguyện ý lưu chính mình chủ hạ, thuần túy là bởi vì chính mình đối hắn dưỡng dục chi ân, đến nỗi đối nàng có về điểm này nam nữ chi gian tình cảm, sớm đã theo thương lục xuất hiện ở nàng trong phòng, mà như tục thính kiếm trung trung thành cho tàn, quý thính trái tim chỗ như đè ép một cục đá giống nhau, không ngừng truyền ra dầu dĩ cảm giác đau đớn, khen ngược giống thật sự sinh bệnh giống nhau. Nếu là chỉ có nàng cùng tục đoạn. Nàng có lẽ còn có thể lấy hết can đảm tiếp tục lấy lòng hắn, nhưng hôm nay còn có yêu vũ cơ cái này hắn thật sự mệnh định ái nhân ở, chỉ cần nghĩ đến nàng biến thành tục đoạn chuyện xưa khách qua đường, nói không chừng vẫn là luôn muốn chia rẽ nam nữ chủ ác độc nữ sướng, nàng liền một chút tin tưởng đều không có. Nhưng nếu là liền như vậy từ bỏ, tựa hồ cũng không cam lòng a quý thính tăng thương buông tiếng thở dài, cuối cùng cảm nhận được làm trong tiểu thuyết cầu mà không được hư nữ nhân là cái gì tư vị. Nàng tâm tình càng thêm không xong. Không xong đến liền cơm chiều cũng không chịu ăn. Quý thính thượng thần, ngài hiện giờ không cần linh lực dưỡng thân mình, phải dựa này đó ngũ cốc hoa màu, nếu là không ăn nói, đối ngài thân mình thật không tốt. Nữ quan tận tình khuyên bảo, một bên yêu vũ cơ cũng là vẻ mặt lo lắng. Quý thính hơi hơi lắc lắc đầu, không muốn ăn, các người đi xuống đi. Thượng thần, ngài như vậy, chính là sẽ gọi người lo lắng. Yêu vũ cơ nhịn không được khuyên một câu. Quý thính nhìn về phía nàng, trong lòng biết nàng trong miệng người kia là thương lục. Không khỏi lại là một tiếng thở dài. Cô nương này thoạt nhìn cùng Thương Lục cảm tình là thật tốt, cũng không biết nàng có thể kiên trì bao lâu mới di tình biệt luyến, chờ nàng cùng tục đoạn ở bên nhau, chính mình liền về thần điện đi. Cũng hảo đi nhiều hơn an ủi thất tình tiểu đồ đệ, đem đồ vật buông đi. Cô nương này là hảo tâm, nàng cũng sợ Thương Lục sẽ tìm tới muối tới, đến lúc đó lại là huynh đệ giết hại lẫn nhau tiết mục, cho nên quý thính quyết định gọi bọn hắn đem đồ ăn đều lưu lại. Yêu vũ cơ lúc này mới cao hứng lên cùng những người khác cùng nhau đem đồ ăn bố trí hảo sau liền rời đi. Chờ bọn họ đi rồi, quý thính mới có khí vô lực đến trước bàn ngồi xuống, nhìn một bàn đồ ăn không hề ăn uống. Bình tĩnh mà xem xét, này trên bàn sở hữu thái sắc đều là nàng thích thả quen thuộc, vài đạo đồ ăn đều cùng nhập phẩm khi thích kia ra đầu bếp làm được giống nhau như lúc. Lần đầu tiên ở ma cung ăn đến này đó khi, nàng còn thập phần kinh ngạc, tưởng tục đoạn cố ý vì nàng tìm thế gian đầu bếp, nhưng sau lại nghe nữ quan giải thích. Mới biết được này đó đều là ma cung đầu bếp căn cứ tục đoạn khẩu vị làm, nàng không có tới phía trước tục đoạn liền ở ăn này đó. Nghĩ đến tục đoạn cùng chính mình sắc thật yêu thích rất giống, nàng mới đem về điểm này bí ẩn vui mừng cấp áp xuống đi, không còn có nghĩ nhiều. Quý thính nhéo nhéo mui cốt, có chút đau đầu phát hiện chính mình gần nhất tổng ái tưởng phía trước sự, chẳng lẽ là sơ láo bệnh trạng. Nàng lại thở dài một tiếng, gấp chút đồ ăn trộm đảo rớt, làm ra đã ăn qua bộ dáng lúc này mới gọi người tiến bảo. Nữ quan xem một cái cái bản, cuối cùng là yên tâm, cùng những người khác cùng nhau bưng dư lại đồ ăn đi ra ngoài. Yêu vũ cơ yên lặng nhìn về phía quý thính, quý thính biết nàng có chuyện muốn nói, liền đem nàng để lại. Nữ quan đám người bưng đồ ăn không có đi phòng bếp, mà là trực tiếp hướng tục đoạn đi nơi nào rồi, tới rồi hắn cung điện trước cửa quỷ gối trên mặt đất, ma vương điện hạ, thượng thần dùng quá đồ ăn đưa tới. Nói xong đoàn người liền an tĩnh quỷ, chờ nhận thấy được cực kỳ áp bách khí thế sau, tức khác đầu thấp đến càng thấp. Tục đoạn mặt vô biểu tình đi tới xem một cái, buồn muốn như phía trước như vậy xoay người trở về, nhưng xem qua sau đột nhiên ngừng lại. Mọi người phía sau lưng lập tức ra hãn, chính lạnh run không biết nơi nào làm lỗi khi, liền nghe được tục đoạn trong thanh âm muốn nhảy ra sương lạnh, các ngươi không có nhìn nàng dùng nữa. Hồi ma vương điện hạ, thượng thần không chịu làm nô tỳ cho bồi. Nữ quan thanh âm khẽ run. Tục đoạn đông lạnh tầm mắt đảo qua mọi người, cuối cùng không nói một lời hồi trong điện. Nữ quan tức khắc dọa nằm liệt mà nghỉ ngơi một hồi lâu mới miễn cưỡng đứng dậy rời đi. bất đồng với tục đoạn bên kia sắp động lại bầu không khí, quý thính bên này còn tính nhẹ nhàng. yêu vũ cơ tự quen thuộc kéo nàng cánh tay đến mép giường ngồi xuống, gấp không chờ nổi mở miệng hỏi, nghe người khác nói thượng thần sư phụ hôm qua sinh bệnh, ta trang đối mặt người một nhà, quý thính tương đương thẳng thắn thành khẩn, chính là muốn tìm cái lý do làm tục đoạn lại đây bồi bồi ta mà thôi. ta đây liền an tâm rồi, cho nên thành công sao? yêu vũ cơ lại hỏi, quý thính chớp chớp mắt. Ngươi xem đâu? Thượng thần sư phụ đừng thương tâm, có lẽ chỉ là hắn bận quá, cho nên không có thời gian tới xem ngài, chờ có rảnh liền tới rồi. Yêu Vũ Cơ hiển nhiên không am hiểu an ủi người, nói ra này vài câu đã phí nàng không ít đầu óc. Quý Thính chiều nàng xua xua tay, ngươi không cần an ủi ta, lòng ta rõ ràng. Thượng thần sư phụ xinh đẹp lại lợi hại, kỳ thật không nhất định phải một thân cây thắt cổ chết. Yêu Vũ Cơ nhỏ giọng khuyên bảo. Quý Thính dừng một chút, thương lục kêu ngươi nói như vậy. Sư phụ đã nhìn ra Yêu vũ cơ thoải mái hào phóng nở nụ cười. Quý thính bật cười, những lời này không giống như là ngươi sẽ nói. Trong nguyên văn yêu vũ cơ, chính là cái không đâm nam tưởng không quay đầu lại chủ nhân. Nhưng còn không phải là, hắn chính là cảm thấy tục đoạn hiện giờ đối ngài đã đoạn tình tuyệt ái. Nếu ngài lại như vậy dây dưa đi xuống, chỉ sợ ngươi cùng tục đoạn tổng hội thương một cái, mà hắn lại không nghĩ các ngươi bị thương, cho nên mới sẽ kêu ta như vậy khuyên. Nhưng ta tuy rằng lý giải hắn, trong lòng lại là không ủng hộ. Yêu vũ Cơ nhún Quý Thính nhìn nàng không tán đồng biểu tình, không thể không phát ra từ đấy lòng nói một câu. Chính mình tuy rằng đối nàng đã đến cảm thấy trột dạ hoảng loạn, nhưng kỳ thật vẫn là thực thích nàng. Bất quá nói trở về, như vậy thẳng thắn hài tử, hẳn là rất ít có người không thích đi. Quý Thính cười khổ cúi đầu, nhưng ngươi vẫn là giúp hắn khuyên ta. Không có biện pháp nha, ta thích hắn, tự nhiên phải làm làm hắn cao hứng sự yêu vũ cơ nói xong dừng một chút. Bất quá hiện tại kêu hắn cao hứng sự làm xong, cũng nên làm làm ta cao hứng sự. Ân. Quý Thính ngẩng đầu nhìn về phía nàng nháy mắt, trong tay bị tắp một viên thuốc viên. Đây là mê khuynh hoàn, đem vật ấy thượng tích chính mình huyết, làm thuốc viên nhận chủ sau lại kêu tục đoạn dùng hắn ăn sau liền sẽ cả đời mê lưới ngươi, đây là nhà ta truyền phương thuốc, trên trời dưới đất chỉ có ta yêu vũ nhất tộc có thể luyện ra, ngươi thử xem đi. Yêu Vũ cơ nghiêm trang nói. Quý Thính, rốt cuộc là tu tiên thế giới, cái gì thần kỳ đồ vật đều sẽ xuất hiện. À, thứ này có một chút không tốt, chính là ngươi muốn tích chính mình đến tinh trí thuần tâm đầu huyết. Hiệu quả mới có bảo đảm, sư phụ ngài hiện tại thân mình còn thực suy yếu, nếu là dùng này dược, chỉ sợ lại muốn đả thương đến nguyên khi yêu vũ cơ nói xong cười, bất quá cùng được đến người trong lòng so sánh với, điểm này thương tựa hồ cũng không tính cái gì, ngài nói có phải hay không. Cảm ơn, ta không cần quý thính nói liền muốn đem dược còn cho nàng. Yêu vũ cơ vội sô tay, ngài chính là hiện tại không cần, nói không chừng về sau liền phải dùng, trước đừng trả lại cho ta, thượng thần sư phụ ta đi trước ở ngài này đã lâu lắm nói sẽ bị hoài nghi nàng dứt lời liền vội vội vàng vàng rời đi quý thính nhìn nàng bóng dáng biến mất buồn cười lắc lắc đầu tùy tay đem nàng thuốc viên nhét vào gối đầu phía dưới tuy nói nàng tưởng cùng tục đoạn hòa hảo trở lại nhưng hạ dược không chế hắn tâm thần loại sự tình này nàng lại là tuyệt đối làm không được vẫn là đem dược trước tổn quá chút thời gian còn cấp yêu vũ cơ hảo quý thính ngồi ở mép giường chân bước lên chán đến chết phát ngốc thiên dần dần đen xuống dưới mắt thấy lại muốn ăn bữa tối Nàng ở uống lên một chén lớn khổ dược lúc sau, liền nửa điểm ăn uống đều không có, vì thế giống giữa chưa giống nhau tưởng đem người đều làm ra đi, lại tùy tiện lừa gạt một chút. Thượng thần, bọn nô tỳ vẫn là lưu lại nơi này hầu hạ đi. Nữ quan vội nói, giống giữa chưa giống nhau tử vong nguy hiếp, nàng làm một chút đều không nghĩ đã trải qua. Quý thính nhấp môi, có thể thấy được bọn họ kiên trì, cũng chỉ có thể làm cho bọn họ mặt tan cơm. Một bữa cơm nuốt không trôi, chỉ ăn một chút liền buông xuống chiếc búa. Nữ quan vội lại đây chia thức ăn, quý thính biểu tình khó chịu, người muốn cho ta lại ăn nhiều một ngụm, ta khả năng liền phun ra. Nữ quan, nàng đều nói như vậy, ai còn dám kêu ăn nhiều, đoàn người chỉ phải bưng dư lại đồ ăn rời đi, quý thính lúc này mới hoán khẩu khí, đến trên giường nằm xuống. Chính điện nội, thượng một khắc còn ở cùng cao đẳng ma tộc nghị sự tục đoạn, giờ phút này chính sắc mặt âm trầm nhìn nữ quan đám người trong tay đồ ăn, to như vậy trong không gian nhiều người như vậy, lăng là không một cái dám đánh gây hán. Hồi lâu lúc sau, hắn rũ xuống đôi mắt, không có nửa phần cảm tình phất tay háo rời đi, trong điện không khí nháy mắt lỏng một phân. Quý thính ở trên giường trằn trọc hồi lâu, cuối cùng có điểm buồn ngủ, vừa muốn ngủ môn liền bị một đạo gió mạnh quá khai, nàng nhận thấy được quen thuộc hơi thở vội vàng đứng dậy. Ma dưới đêm cũng không lắm hát cám, chẳng sợ không có đốt đèn, quý thính cũng có thể rõ ràng nhìn đến hắn hình dáng. Tục đoạn. Nàng có chút không thể tin được, chính mình còn có nhìn thấy hắn một ngày này. Tục đoạn thần sắc lạnh băng. Cả người đều phảng phất một tòa băng nán, Quý Thính nhìn như vậy hắn, có chút không tự giác co rúm lại một chút. Khí chàng thật sự quá cường, từ khi nhập ma lúc sau, hắn liền thoát thai hoán cốt nhanh chóng trưởng thành, hiện giờ đã con nẳng cũng không dám khinh thường thực lực. Ma loại này trưởng thành sau lưng, hẳn là huyết nhục mơ hồ cực khổ. Nàng thanh em khô khốc, "Sao ngươi lại tới đây? Ngươi cố ý cả ngày không ăn cái gì, còn không phải là vì để cho ta tới?" Tục đoạn trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Quý Thính bị hắn đâm vào khó chịu. Ta không có cái kia ý tứ, trang bệnh không phải cái kia ý tứ, trang bệnh là muốn cho ngươi lại đây, ngươi không phải cũng không có tới sao? Nhưng là cơm ta là hảo hảo ăn. Quý thính nhỏ giọng phản bác, tục đoạn ánh mắt lạnh băng, quý thính, ngươi thật khi ta là có thể bị dễ dàng lừa đến ngốc từ sao? Nàng ngày thường thích nhất ăn nào nói đồ ăn, một bữa cơm lượng cơm ăn là nhiều ít, có này đó đồ ăn xứng đồ ăn là một chiếc đũa đều sẽ không chạm vào, đều là có quy luật nhưng theo, một chút dị thường đều không thể giấu đến quá hắn đôi mắt. Ta ăn cơm, ai nói với ngươi ta không ăn? Ngươi kêu hắn lại đây. Quý Thính ỉ vào chính mình đem đồ ăn trôn đến Thiên Ý dìa vô phùng, cắn chết không chịu thừa nhận. Vừa dứt lời, tục đoạn liền nháy mắt vọt đến nàng trước mặt, lạnh leo ngón tay thon dài khơi màu nàng cảm, trong thanh âm tràn đầy âm trầm. Ta nói rồi đi, không cần gặp ta. Thực xin lỗi, ta sai rồi Quý Thính dây túng, túng xong còn không quên trang đáng thương. Ta chính là nghĩ đến chính mình trang bệnh đều không thể đổi lấy ngươi mềm lòng, trong lúc nhất thời quá mức khó chịu. Cho nên mới không có gì ăn uống, ngươi không cần giận ta được không?" Tục Đoạn buông lòng ra nàng cảm, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng mặt. Quý Thính đoán được hắn phía dưới lại muốn nói khó nghe nói thứ nàng, vội vàng ở mép giường quỳ thẳng thân mình, duỗi tay ôm lấy hắn eo, "Ta cùng Thương Lục không có bất luận cái gì sự, ta khi đó thật sự chỉ là muốn xác định thân thể hắn chẳng huống, trong lòng ta vẫn luôn chỉ có ngươi một cái. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng." Tục Đoạn đấy mắt tràn đầy hờ hững. Quý Thính có chút khó chịu, Ngươi nếu là không tin, có thể đi hỏi thương lục, ngày đó giúp hắn xác định thân thể trạng huống cũng là đột phát kỳ tưởng, ta chân chính muốn tìm hắn làm, là báo cho hắn ta quyết định. Ta nói với hắn, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau, hy vọng hắn có thể điều tiết một chút tâm tình. Tục đoạn không nói lời nào, nhưng cũng không có đẩy ra nàng. Quý thính nhật nhạt thở dài một tiếng, ta biết, ngươi hiện giờ đã không tin ta, ta nói cái gì đều không có dùng, ngược lại sẽ làm ngươi càng phiền chán ta, chính là tục đoạn, bào đi bên không nói. Ngươi thật sự cảm thấy ta là cái loại này sẽ chân đứng hai thuyền người sao?" Nàng nói xong liền trầm mặc, trong phòng tức khắc gan tính lại, hồi lâu lúc sau tục Đoạn hơi hơi giật mình, ở Quý Thính dâng lên điểm điểm hy vọng khi, hắn tay không chút do dự đem tay nàng bẻ ra. Quý Thính tâm một chút một chút chìm xuống, hốc mắt cũng hơi hơi nhiệt. "Quý Thính, ta không muốn tin ngươi." Tục Đoạn từng câu từng chữ nói cho nàng. "Nếu mỗi lần tin nàng, đổi lấy đều là đau đớn, kia hắn lựa chọn không bao giờ tin." Quý Thính đôi tay dần dần nắm chặt lại mở miệng khi thanh âm có chút khàn khàn, không thể cho ta một lần cơ hội sao? Nàng ánh mắt hai chuyển, đem tự tôn đạp lên dưới chân, đem thỉnh cầu đặt ở trong ánh mắt, chỉ vì hắn có thể cho chính mình một cái cơ hội, mà tục đoạn ở cùng nàng đối diện sau một hồi, cho nàng trả lời là xoay người liền đi. Quý thính phảng phất cả người sức lực đều bị rút ra giống nhau, ngã ngồi ở trên giường đã phát thật lâu thật lâu nốc, sau đó nằm sấp xuống đem mặt vùi vào gối đầu, châm rãi, nước mắt liền tẩm ướt gối đầu. Nàng rút cuộc vẫn là không có thể vãn hồi hắn a nàng phảng phất ngủ rồi giống nhau an tĩnh chỉ có run nhẹ nhẹ bả vai chứng minh nàng còn ở khóc không biết qua bao lâu muôn lại lần nữa bị lợi phong phá khai nàng ngẩn ra một chút liền quay đầu lại xem dũng khí đều không có muôn ở phong dưới tác dụng bị thổi khai lại đóng lại trong phòng nháy mắt khôi phục an tĩnh phảng phất vừa rồi cuồng phong không tồn tại giống nhau sau đó đó là sau lưng truyền đến một cổ lạnh lẽo độ ấm quý thính rốt cuộc nước nở một tiếng mảnh khảnh ngón tay neo chăn ngược lại khóc đến lợi hại hơn. ngươi vì cái gì không thể buông tha ta? Tục Đoạn Ách thanh hỏi. Quý Thính bắt lấy hắn ấn ở mặt nàng sườn tay, nước mắt đi theo rơi trên hắn trên tay. Ta biết ngươi không tin ta, chính là lần này có thể hay không tin ta một lần, một lần liền hảo. Vừa dứt lời, Tục Đoạn liền như dã thu giống nhau cắn nàng cổ. Quý Thính rên một tiếng, bắt lấy hắn tay dần dần dùng sức. Trên cổ truyền đến rõ ràng cảm giác đau đớn, nhưng nàng lại giống như đánh mất sở hữu sức chống cự giống nhau, chỉ ghé vào nơi đó vẫn không núc đích. Phản phất hắn liền tính muốn nàng mệnh, nàng cũng sẽ không phản kháng. Hai người bảo trì cái này động tác một lát, cuối cùng vẫn là tục đoạn trước buông lòng ra nàng, trắng non trên cổ nhiều một chút dấu răng, nhưng lại không có khắc thương. Hắn đến cuối cùng cũng chưa bỏ được thương nàng. Ta sẽ không lại làm người thương ta. Tục đoạn lạnh nhạt nhìn nàng trên cổ dấu vết. Quý thính dây rùa lật qua thân mặt chiều hắn, khỏe mắt con ướt rầm rề, lông mi thượng càng là dính nước mắt, nào còn có nửa điểm thượng thần khí thế nàng cùng tục đoạn đen nhánh đôi mắt đối diện hồi lâu cuối cùng duỗi tay ôm cổ hắn nương hắn lực hôn lên đi hôn vài cái hắn đều không giao động quý thính cẩn thận sau này ngưỡng một chút không dám lại cho hắn hiện giờ ta là lãnh tục đoạn nhàn nhạt nói ma tộc nhiệt độ cơ thể là lãnh như bọn họ huyết giống nhau tục đoạn từ nhiệt biến lãnh không biết phải trải qua bao lớn thống khổ mới có thể trực tiếp từ phàm nhân biến thành ma tộc quý thính tâm đau xót không có việc gì ta giúp ngươi ấm áp tục đoạn vẫn không nhúc nhích nhìn nàng Thẳng đến nàng ở hắn lạnh băng dưới ánh mắt nhịn không được lui bước đi hắn mới một tay đem nàng ném đi, làm nàng giống vừa rồi giống nhau đem mặt vùi vào gối đầu. Dương man hạ xuống, chăn một thất cảnh xuân, quý thính hoảng hốt bị động chung còn đang suy nghĩ, nguyên lai hắn thật sự thực thích như vậy à, lúc trước linh tuyển chung là, hiện tại cũng là. Quý thính hiện giờ thân mình không thể so lúc trước, tự nhiên không thể bồi hắn giống ở linh tuyển khi như vậy điên, chỉ hơn một canh giờ liền mệt đến đã ngủ, hướng đông phía trước tỉnh một lần. Mơ mơ màng màng trùng cảm giác được hắn còn ở nháo, không khỏi duỗi tay ôm lấy hắn, tiểu giọng mũi bất mãn rầm gì, mệt, ôm ta một cái. Nói xong liền cảm giác được nam nhân ngừng một chút, theo sau nghe lời ôm lấy nàng, cũng không có lại đi nháo nàng. Quý thính vừa lòng chui vào trong lòng ngực hắn, gối hắn cánh tay thực mau lại lần nữa đi vào giấc ngủ. Chờ nàng tỉnh lại khi, bên người đã không có người, dường đệm cùng chính mình đều là sạch sẽ, nhìn không ra một chút hắn đã tới dấu vết mà những cái đó hầu hạ nàng người cũng sắc mặt bình thường, tựa hồ cùng phía trước mỗi cái sáng sớm đều giống nhau. nếu không phải nàng giờ phút này thân mình phản phất xe lu nghiền quá giống nhau, nàng khả năng liền thật sự cho rằng chính mình đang nằm mơ. quý thính thử giật mình, theo sau tê mỏi cảm giác tức khắc lan khắp toàn thân, nàng kêu lên một tiếng nằm trở về, nghỉ ngơi sau một hồi trở mình, tay giống như trước giống nhau vòi vào gối đầu hạ, tùy ý động hai theo bản năng đến mỗi dạng đồ vật không có, tức khắc trong lòng cả kinh, đột nhiên ngồi dậy tìm kiếm chờ xác định yêu vũ cơ cấp thuốc viên không có sao, nàng hoàng đến giày đều không rảnh lo xuyên, để chân trần liền hướng ra ngoài chạy tới. Nữ quan thấy nàng muốn xuất cung điện, vội vàng đi cảng. Thượng thần, ma vương điện hạ nói qua không được ngài. đáng tiếc nàng nói còn chưa dứt lời, quý thính liền nhanh như chấp chạy. Tục đoạn thay đổi xiêm y rẻ đang muốn đi chính điện khi, liền nghe được quý thính chạy ra tin tức, hắn nhíu mày tìm qua đi, nhìn đến nàng trần chuỗi chân cùng chỉ xuyên đơn bạc quần áo thân mình sau, sắc mặt đột nhiên lạnh sương dưới. Ta ta kia dược là ngươi cầm đi sao? Quý Thính còn thở hổn hển, nhìn đến hắn sau cẩn thận hỏi. Tục đoạn phảng phất cả người ra bên ngoài bạo phong tuyết giống nhau lạnh băng, đông lạnh đến những người khác đều không dám tới gần. Hắn lạnh mặt đem người ôm lên, lập tức chiều nàng cung điện đi. Quý Thính ôm lấy cổ hắn, còn không quên nhỏ giọng giải thích, ngươi đã nhìn ra đó là cái gì đi? Ta không tính toán dùng, kia dược có khống chế nhân tâm trí hiệu quả, ta không bỏ được đối với ngươi dùng kia đồ vật, cho nên mới vẫn luôn đặt ở nơi đó, ngươi không cần hiểu lầm nếu không tính toán cho ta dùng, vì sao sẽ bắt được kia đồ vật? tục đoạn lãnh đạo mở miệng, mê khuynh chỉ có yêu vũ tộc nhân có thể luyện, mà này mãn cung trên dưới chỉ có một là yêu vũ tộc. người gặp quan nàng, quý thính trong lòng lộ bột một chút, nhìn đến vẻ mặt của hắn lại khẩn trương lên, ngươi không thương tổn nàng đi, ta không chuẩn ngươi hại nàng, ngươi mệnh lệnh ta, tục đoạn dưới chân một đốn, quý thính nhíp môi, tóm lại ngươi không thể khi dễ nàng, chuyện này nếu nhất định phải phạt, kia liền phạt ta hảo, ta. Ta có thể tự phế một cái kinh mạch, nếu ngươi còn cảm thấy chưa hết giận, kia liền hai điều, tóm lại ngươi không thể phạt nàng. Lúc này nàng cũng không rảnh lo lo lắng này hai người vừa thấy mặt có phải hay không kim phong ngọc lộ tương phùng, yêu vũ cơ là vì nàng hảo mới có thể cấp thuốc viên, chính mình như thế nào cũng muốn hộ nàng chu toàn. Tục đoạn đấy mắt hiện lên một tia trào phúng, ngươi nhưng thật ra đối người nào đều hảo. Ta đối với ngươi tốt nhất. Quý thính nói, cẩn thận đem hắn ôm chặt hơn nữa. Tục đoạn mặt vô biểu tình liếc nhìn nàng một cái, đuổi ra cung đi, không thương nàng nửa phần. Đuổi ra đi. Quý thính sử sốt. Ngươi không tin ta. Tin tin tin, ta nhất tin ngươi. Khác không nói, tục đoạn là sẽ không đối nàng nói dối, thả nàng nếu tưởng xác định, trực tiếp truyền tin cấp thương lục hỏi một chút liền hảo. Chính là này hai người không phải mệnh định chi nhân sao, như thế nào liền trực tiếp cấp đưa ra đi. Quý thính có chút nốc, Tục đoạn nhìn mắt nàng ngơ ngẩn biểu tình, lập tức rũ xuống đôi mắt. Kia dược ngươi thật sự sẽ không đối ta dùng. Nói thật, ngươi vẫn luôn không tới xem ta, ngẫu nhiên là có tâm động, nhưng thật sự luyến tiếc. Phòng trừng liền tính ngươi thích thượng người khác, ta cũng luyến tiếc. Quý Thính nghiêm túc trả lời. Tục Đoạn quét nàng liếc mắt một cái, trực tiếp đem nàng ôm trở về phòng trên giường, tiếp theo liền xoay người đi rồi. Hắn ra cửa cung khi, một cái cung nhân không cẩn thận đụng vào hắn, sợ tới mức tức khắc quỳ đến trên mặt đất, hô to tha mạng. Tục Đoạn một mặt rời đi, người nọ cầu thật lâu mới phát hiện người sớm đi rồi. Tức Khắc không thể tin được chính mình nhặt về một cái mệnh. Quý Thính bị ném về trên giường sau, dứt khoát nằm xuống tiếp theo nghỉ ngơi, mai cho đến đói chịu không được mới lên, nhìn phong phú đồ ăn ăn uống mở rộng ra, trực tiếp so ngày thường uống nhiều một chén cháo, màn thầu cũng ăn nhiều nửa cái. Chuyện này truyền tới trong chính điện, đang cùng tụ đoạn nghị sự cao đẳng ma tộc nhóm tương đương cảm kích, rốt cuộc bọn họ đã thật lâu không gặp được tốt như vậy bầu không khí, ngay cả một cái ngu xuẩn cấp ma vương điện hạ đưa sai quan giấu, đều không có lập tức tạo thành mảnh vỡ. Không biết chính mình cứu mấy cái mệnh quý thính, bởi vì tối hôm qua tiêu hao quá lớn, cả ngày đều ăn uống không tồi, chờ đến buổi tối khi còn muốn tiểu điểm tâm, một bên ăn một bên đọc sách. Nàng gần nhất mê thượng thoại bản, hơn nữa bị nhốt ở trong cung điện thập phần nhảm chán, liền cả ngày xem thoại bản tống cổ thời gian. Đang lúc nàng xem đến mê mỗi khi, trong phòng ngọn đến đột nhiên tất cả đều diệt, quý thính như mày, vừa nhấc đầu liền đụng vào người nào đó bụng nhỏ, nàng kinh ngạc mở to hai mắt, sao ngươi lại tới đây? Nói còn chưa dứt lời. Đã bị ném tới rồi trên giường, kéo dài cùng đêm qua giống nhau có chuyện, sau đó quý thính ngày hôm sau buổi sáng liền tìm không đến người. Liên tiếp mấy ngày đều là như thế này, ở lại một lần bị ném đến trên giường khi, quý thính vội xoay người lại đây, ôm gối đầu hộ trong người trước. Tục đoạn dừng một chút, mặt vô biểu tình mở miệng, nằm sắp xuống. Không thể bỏ, ta đầu gối đau. Quý thính nhỏ giọng nói. Tục đoạn nhíu mày đi đoạt lấy nàng gối đầu, quý thính vội vàng nói, thật, thật sự, đều thanh, đặc biệt đau. Tục đoạn trên tay động tác một đốn, dây tiếp theo trong phòng ngọn nến đồng thời sáng lên. Quý thính chớp một chút đôi mắt, thập phần tưởng niệm nhìn hắn rõ ràng khuôn mặt. Nói ra thật xấu hổ, mấy ngày nay môi đến ban đêm liền cùng hắn thân mật, nhưng bởi vì mỗi lần hắn đều tới phi thường đột nhiên, hơn nữa đều sẽ trước một bước diệt ngọn nến, dẫn tới nàng mới vừa nhìn đến hắn thân ảnh đã bị ấn ở trên giường, chờ mở to mắt khi thiên đều sáng, người khác cũng không ảnh. Như vậy vừa thấy chính mình giống như kia cái gì công cụ, quả thực là bi thảm tột đỉnh. Quý Thính tư duy phát tán khi chỉ cảm thấy đầu gối chợt lạnh, nàng nhẹ nhàng run lên một chút, một túi đầu liền nhìn đến đầu gối kia miếng vải liêu bị cắt mở, lộ ra tràn đầy thanh ngân đầu gối. Tuệ đoạn đấy mắt xẹt qua một kia không vui, đầu ngón tay ở nàng trên đầu gối một vũ, mặt trên dấu vết liền biến mất. Quý Thính, Ma Vương Điện Hạ quả nhiên lợi hại. Chính vô ngữ khi, tuệ đoạn nhìn lại đây, cùng hắn cặp kia không có cảm tình đôi mắt đối thượng. Quý Thính buột miệng tốt ra, Thương Hảo ta cũng không cần cùng phía trước giống nhau. Tục đoạn khí áp thấp xuống, Quý Thính nuốt hạ nước miếng, thử thương lượng, không bằng chúng ta hôm nay đổi một chút động tác đi. Mỗi lần đều buồn ở gối đầu, nàng đều phải buồn đã chết, người cảm thấy nhàn chán. Tục đoạn lệnh giọng hỏi, Quý Thính chớp một chút đôi mắt, cười gượng, kỳ thật cũng không có, chính là yêu cầu một chút mới mẹ cảm không phải sao? Nói xong nàng ám đạo không tốt, lời này cùng nói thẳng hắn nhàn chán không có gì khác nhau a. Xem ra là ta đối với ngươi quá khách khí, ngươi mới có công phu tưởng khác. Tục đoạn lạnh leo ánh mắt, rõ ràng là ở nói cho nàng đêm nay chết chắc rồi. Quý thính bị hắn xem đến phát mau, đứng dậy chủ động ôm cổ hắn, nhỏ giọng nói, ta chỉ là muốn nhìn ngươi. Nói xong thấy tục đoạn không có phản ứng, liền túi đầu cẩn thận giải khai hắn đai lưng. Quần áo rơi rụng, chỉ còn lại có một cái quần lót, nàng vươn ra ngón tay câu lấy đi xuống kéo, đi xuống kéo. Đương nhìn đến quen thuộc bất sau, quý thính đột nhiên cứng đờ, hồi lâu lúc sau không thể tin tưởng nhìn về phía hắn mặt. Trong nháy mắt mấy ngàn năm trước ở các thế giới khác ký ức điên cuồng vào tới, cùng mấy năm nay ký ức cùng nhau chiếm đầy nàng đại não. Khó trách ngay từ đầu được đến đoạ tiên coi trọng chính là thương lục, khó trách vẫn luôn tính cách cực đoan lạnh nhạt chính là tụ đoạn, khó trách yêu vũ cơ sẽ yêu thương lục. Ngày xưa như vậy nhiều không bình thường, nàng chỉ cho là bởi vì hai người cảnh ngộ trao đổi, cho nên tính cách mới có chút đan xen, lại chưa từng hoài nghi chính mình nhận sai người. Thương lục cùng tụ đoạn, trước nay là không giống, thương lục cùng thân đồ xuyên. Cũng vẫn luôn là không giống, chính là nàng quá xuẩn, thế nhưng trước nay cũng chưa phát hiện. Nàng. Nàng không có nhận ra chính mình ái nhân, thời gian che mắt nàng đôi mắt, tiêu nàng nhận không ra nàng tiểu xuyên, thẳng đến hôm nay kinh giấc ghi, hắn đã sinh ra hoán hận si giận Ngẩn ngươi làm gì? Tục đoạn ách thanh hỏi. Quý thính trinh lăng nhìn về phía hắn đôi mắt, nháy mắt hốc mắt đỏ lên gắt gao ôm lấy hắn, nỉ non, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Nàng nước nở đến thương tâm, tục đoạn túc một chút mi. Hồi lâu lúc sau cứng đở mà ôm lấy nàng. Quý thính khóc thật lâu, đến cuối cùng thanh âm đều ếch, tục đoạn không biết nàng vì cái gì mà khóc, liền an tinh chờ, ở nàng dừng lại phía trước không có nói nửa cái tự. Quý thính khóc mệt mỏi, tùy tay sắt một chút xương đỏ đôi mắt, túi đầu tiếp tục giúp hắn cởi áo, giọng mũi thực trọng mở miệng, thời điểm không còn sớm, bắt đầu đi. Tục đoạn Nhận thấy được tục đoạn vẫn không nhúc đích, quý thính mê mang ngẩng đầu, nhìn đến hắn mặt trong lòng lại là đau xót, làm sao vậy Ngủ. Tuộc đoạn lệnh mặt ở nàng bên cạnh người nằm xuống, Quý Thính hút một chút cái mũi, không tiếp tục sao? Tục đoạn nhắm hai mắt lại, một bộ không chuẩn bị để ý tới nàng bộ dáng, Quý Thính mềm mại đến trong lòng ngực hắn nằm hảo, nếu hắn đai lưng không bỏ được ngủ, Tục đoạn, ta về sau sẽ đối với ngươi hảo, từ hôm nay trở đi, ngươi đó là ta hạng nhất chuyện quan trọng, mặt khác ta cái gì đều mặc kệ. Tục đoạn không nói, ta sẽ hảo hảo sủng ngươi, ngươi thích cái gì ta đều cho ngươi, về sau ngươi kêu ta làm cái gì ta liền làm cái đó. Ngươi không phải thích ở sau lưng sao? Kia, chúng ta đây về sau đều dùng cái kia, khắc đều từ bỏ, ta tuyệt đối sẽ không lại ghét bỏ buồn thẻ, thật sự, chẳng sợ ta ngẫu nhiên tưởng đổi một chút, ta cũng sẽ nhìn xuống. Nói thêm nữa một chữ, liền đem ngươi trục xuất ma giới." Tục Đoạn không thể nhịn được nữa mở miệng. Quý Thinh nháy mắt an tĩnh, tiểu miêu giống nhau ở trong lòng ngực hắn cọ cọ mặt, ôm hắn leo nặng nề ngủ. Tục Đoạn mày lúc này mới giãn ra, mặt vô biểu tình đem nàng ôm lấy. Hôm sau Hưng Đông Quý Thính tỉnh lại khi bên người quả nhiên không ai. Bất quá từ khi biết tục đoạn chính là Tiểu Xuyên, nàng ấy lòng về điểm này hoang hoàn toàn không có, cho nên cũng không lắm sốt ruột. Nàng có bò lớn thời gian có thể hảo hảo hứng hắn, chỉ tiếp tục đoạn vẫn là mỗi ngày buổi tối tới, ban ngày cơ hồ không thấy bóng người. Quý Thính thoại bản xem xong rồi, một người ở tẩm điện nhàn đến hốt hoảng, một lần nữa tìm biện pháp khắc tống cổ thời gian. Sau đó ngày nọ ban đêm, nàng liền chú ý tới rồi tục đoạn áo choàng. Sáng sớm hôm sau. Nàng liền gọi người đi thần điện báo tin. Mà này tin nhi không ra ma cung, liền trước một bước chuyển tới tục đoạn lốt thai. Nàng muốn thiên cẩm làm cái gì? Tục đoạn mặt vô biểu tình hỏi. Người nọ lau một chút hãn, thượng thần nói muốn người đưa mấy phê thiên cẩm vải dệt lại đây tống cổ thời gian, nhưng cụ thể như thế nào tống cổ, lại là không có nói. Không cần đi thần điện, ma cung kia mấy con cho nàng. Tục đoạn rũ mắt tiếp tục xử lý ma cung sự vụ. Chính là thiên cẩm ngãi linh tơ tầm sở chế. Trăm năm chỉ ra một cây vải liêu, hiện giờ ma cung cũng liền mười dư thất, nếu thượng thần muốn nô tài đi thần địa lấy, thuyết minh bên kia cũng là có người nọ thanh âm theo tục đoạn nhìn qua ánh mắt đông nhiên dừng lại, thậm chí tưởng quỷ xuống xin tha. Cho nàng là người nọ vội lên tiếng, liền xoay người đi nhà kho. Vì thế vốn tưởng rằng chính mình muốn tới ban đêm mới có thể được đến thiên cẩm quý thính, buổi chiều khi liền bắt được, quý thính rất có hưng thu ở nguyên liệu tuyển một con thiền sắc, trực tiếp nhào vào trên mặt đất bắt đầu nghiên cứu. Thư cũng nhìn ngốc cũng đã phát, nàng phải làm điểm tay nghề sống ma thời gian. Nay một làm chính là 10 dư thiên, thả càng chơi càng trầm mê, thậm chí buổi tối tục đoạn tới khi, trong đầu đều là nàng về điểm này công tác. Sớm biết rằng nàng muốn làm cái gì tục đoạn, vẫn chưa cùng nàng so đo nàng thất thần, thậm chí ngẫu nhiên tới khi nàng còn ở bận rộn, hắn còn sẽ kiên nhẫn chờ thượng trong chốc lát, mà loại tình huống này còn thường thường xuất hiện. Người chờ ta nếu là tức giận lời nói, ta về sau liền không như vậy chậm. Quý Thính cẩn thận mở miệng. Tục đoạn nhìn lướt qua nàng đầu ngón tay thượng điểm điểm vết đỏ, lạnh mặt nắm cổ tay của nàng, ngón tay xúc qua nàng thương chỗ sau, miệng vết thương liền hảo. Nếu lại bị thương, liền cái gì đều không cần làm. Tục đoạn lạnh lùng nói, nhưng thật ra không không cho nàng tiếp tục làm, Quý Thính tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Tại như vậy rằng có 2 tháng sau, Quý Thính cảm thấy mỹ mãn nhìn trước mặt thành phẩm, cất vào túi càn khôn gọi người cấp thần điện đưa đi. Tặng đồ người lại lần nữa tới trước tục đoạn nơi đó. Tục đoạn nghe vậy trầm mặc hồi lâu, xác định là cho thần điện đưa, mà không phải cho ta. Xác định hai chữ mới ra tới, đối diện liền truyền đến một cổ túc sát chi khí, người nọ nhất thời không dám nói tiếp nữa. Tục đoạn mặt vô biểu tình mở ra túi can khôn, đảo ra tới sau phát hiện là rất nhiều đồ lót, đều là một hai tuổi hài tử xuyên, cho ai tựa hồ không cần nói cũng biết. Hắn mặt nháy mắt đen. Chương 102. Đối mặt áp suất thấp tục đoạn, muốn đi tặng đầu người run bẩn bật. kia, kia này đó còn tiện đi sao tục đoạn trầm mặc hồi lâu, lưu lại một tự, đưa, là, người nọ đem đồ lót đều nhét vào túi căn khôn, kệ ra quần đào tẩu, chỉ để lại một cái hát diện thần một mình ngồi ở trong đại điện. Ngày đó ban đêm, quý thính đợi hồi lâu cũng chưa gặp người tới, cuối cùng chịu không nổi cái kia vây kính, đánh áp liền muốn đi nghỉ ngơi, kết quả vừa đến trên giường nằm xuống, hắn liền vào được, nàng chạy nhanh đón qua đi, tục đoạn, người tâm tình không tốt, tuy rằng hắn đọa ma lúc sau vẫn luôn là mặt vô biểu tình. Nhưng mặt vô biểu tình cũng phân vài loại, tỉ như giờ phút này, rõ ràng chính là tâm tình không tốt. Tục Đoạn quét nàng liếc mắt một cái, lạnh mặt lướt qua nàng trực tiếp nằm xuống, Quý Thính ngẩn ra một chút, mới ý thức được vị này khí là hướng tới nàng tới. Nhưng nàng cũng không có làm cái gì chọc hắn tức giận sự a. Quý Thính đến hắn bên cạnh người ngồi xuống, vừa muốn chui vào trong lòng ngực hắn, hắn liền không nói một lời quay người đi, hiển nhiên không tính toán ôm nàng. Quý Thính bất đắc dĩ, ta chính là nơi nào chọc ngươi sinh khí. Tục Đoạn không nói. Ngươi không nói, ta chính mình là đoán không được. Quý thính hảo luôn khuyên rũ, Tục đoạn vẫn như cũ không nói lời nào, lỗ thai nhưng vẫn cẩn thận nghe quý thính động tính, nghe được nàng đi ra ngoài sau liền tưởng quay đầu lại, nhưng Sinh sôi nhịn xuống. Cũng may nàng không có đi xa, chỉ tới tủ quần áo trước liền ngừng lại, tiếp theo đó là sột sột xoạt xoạt tìm kiếm thanh. Tục đoạn nghiêm túc nhăn lại mày, ở nàng chiều chính mình đi tới khi lập tức bày ra một trương lệnh nhặt mặt. Tuy rằng không biết nơi nào chọc ngươi sinh khí nhưng không biết ta thân thủ vì ngươi khâu và siêng ý gì, hay không có thể đem ngươi hống hảo đâu. Quý thính ôn nhu thanh âm chậm rãi truyền đến, túc đoạn ngẩn ra một cái chớp mắt, lật qua thân liền nhìn đến trên tay nàng phủ một kiện màu đen áo choàng, mặt trên còn dùng chỉ vàng thêu hoa văn, vừa thấy đó là phí rất nhiều công phu. hắn giấu đi đáy mắt kinh ngạc, lạnh mặt ngồi dậy, không nói một lời nhìn nàng trong tay áo choàng. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên mở miệng hỏi, không phải chỉ cấp viên vi làm. Quý thính sửng sốt một chút. Theo sau đầu góc một cái chớp mắt thanh minh, tức khắc dở khóc dở cười, cho nên ngươi chính là bởi vì chuyện này tức giận. Tục đoạn không nói, nhưng biểu tình hiển nhiên là thừa nhận. Ngươi vài tuổi, còn bởi vì loại này việc nhỏ cùng ta giận dỗi lại nói liền tính nghĩ lầm ta chưa cho ngươi làm. Ngươi muốn nói trực tiếp cùng ta nói chính là, làm cái gì vẫn luôn giận dỗi không duyên cứ làm cho ta lo lắng. Quý thính nói nói, một cổ bất đắc dĩ cảm giác liền dũng đi lên. Tục đoạn quét nàng liếc mắt một cái. Thiên cẩm lại hiếm có hảo vật, toàn bộ ma cung cũng liền mời dư thất, mấy ngày nay đều tất cả đưa người nơi này tới, ta lại liền kiện sam cũng chưa được đến, không nên sinh khí. Nên nên nên. Không đúng à, này thiên cẩm không phải thần điện đưa tới sao, như thế nào biến thành ma cung lấy tới. Quý thính nghi hoặc. Tục đoạn lãnh đạm quay mặt đi. Quý thính đã hiểu, dơ lên khỏe môi phản phất không thể buông xuống giống nhau, tổng nhịn không được muốn đậu hắn. Nếu thứ này như vậy quý trọng, nào hảo kêu ma cung tiêu pha. Ta còn là kêu thần điện đưa mấy con lại đây, coi như là còn cho ngươi. Quý thính. Tục đoạn trầm rãi mở miệng đánh gây nàng lời nói. Quý thính cười ra tiếng tới, luyến tiếc lại đầu hắn, duỗi tay nắm lấy hắn lạnh leo ngón tay nói, được rồi, ta không nói. Tục đoạn không nói một lời bắt tay chịu trở về. Quý thính ngạc nhiên, còn ở sinh khí. Ta này không phải cho ngươi làm áo choàng sao. Chỉ có nảy một kiện, mà viên viên có rất nhiều kiện. Quý Thính phát hiện chính mình gần nhất thật là càng ngày càng có thể nhanh chóng nghe hiểu hắn lời ngầm, khu một tiếng giải thích, thiên cẩm quý trọng, ta liền nghĩ nhiều luyện luyện tập, luyện hảo lại cho ngươi làm, mà hai đồng quần áo nhất không ngủng vải dệt, cho nên càng thích hợp chút. Tục đoạn nhanh chóng nghĩ đến hôm nay nhìn đến những cái đó đồ lót, có không ít đường may đều là 27 bảy và tám, mà Quý Thính trong tay háo choảng, tuy rằng đường may cũng là không mật, lại chỉnh tề rất nhiều, hiển nhiên là luyện tập lúc sau mới hạ thủ khâu vá. Trong lòng về điểm này bất mãn nháy mắt tan thành mây khói. Quý thính vừa thấy hắn bộ dáng này, liền biết đã hứng hảo, run run áo tràng sau này đứng lại, lại đây thử xem còn vừa người. Người chưa từng giúp ta lượng thân, sao có thể làm được vừa người? Tục đoạn ngoài miệng ghét bỏ, dưới chân lại đi được so với ai khác đều mau, vừa đi một bên giải trên người áo choàng chờ đến quý thính trước mặt khi, đã chỉ còn lại có áo trong. Quý thính mỉm cười chuyển tới hắn phía sau, cẩn thận giúp hắn thay, tục đoạn mặc vào sau khấu thượng ngay lưng. Xoay người mặt chiều nàng nói, thế nhưng thực vừa người. Đại nhiếu như vậy, nơi nào vừa người quý thính nhìn hắn tùng suy sụp bên hông, có chút không quá vừa lòng, rõ ràng đã so ngươi xiêm ý để làm, như thế nào vẫn là không thích hợp, ngươi trước cởi ra đi, ta sửa chữa lúc sau lại cho ngươi. Nàng nói liền muốn rỗi tay đi giải nút thắt, tục đoạn không vui sau này lui một bước, ta liền phải như vậy. Quá lớn, ta cho ngươi tu một chút, an mặc sẽ càng thoải mái. Quý thính hảo ngôn khuyên bảo, tục đoạn lại không chịu phối hợp thậm chí vì không đem xiêm y để cho nàng, trực tiếp ăn mặc áo choàng đến trên giường nằm xuống. Ngươi không cởi quần áo sao? Quý Thính kinh ngạc. Tục Đoạn nhắm mắt lại, ta cứ như vậy ngủ. Đây là quyết tâm không cho sửa chữa a. Quý Thính buông tiếng thở dài, vừa đến hắn bên người nằm xuống đã bị hướng bên cạnh đẩy đẩy, luôn luôn đều là bị kéo vào trong lòng ngực nàng. Không cần áp nhíu ta áo choàng. Tục Đoạn nhàn nhạt nói. Quý Thính vô nữ hướng bên cạnh xê dịch, miễn cho áp tới rồi hắn chân Quý Tân áo choàng. Hai người vẫn là đầu một hồi ở trên cái giường này Quy quy củ củ cái gì đều không làm Một giấc ngủ đến đại hương đông Quý thính tỉnh lại khi bên cạnh vị trí đã không Nàng đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn về phía bên ngoài mở nhạc tiên Rất là tưởng niệm sáng ngời không chung Thượng thần, nên dùng đồ ăn sáng Nữ quan thanh âm vang lên Quý thính nhìn về phía nàng Nhìn đến nàng trong tay bưng dược sau buông tiếng thở dài Hắn vẫn là muốn ta uống sao Ma vương điện hạ vẫn chưa phân phó chặt đức thượng thần dược cho nên hẳn là cứ theo lẽ thường uống. Nữ quan rũ mắt, quý thính nhìn nàng trong tay kia một chén lớn khổ dược, chỉ cảm thấy dạ dày đều bắt đầu cuộn cuộn mà này dược tựa hồ cũng ở nhắc nhở nàng, tuột đoạn chưa từng tha thứ nàng, chẳng sợ hiện giờ hàng đêm đều sẽ túc ở nàng trong phòng, chẳng sợ hắn ngẫu nhiên cũng sẽ coi ôn nu thời điểm, nhưng hắn trong lòng rốt cuộc là không có tha thứ nàng. Nghĩ đến hôm trước còn có thể nhìn đến đỏ tí bớt, quý thính buông tiếng thở dài, nhớ rõ ở linh tuyệt khi, nàng còn chưa từng ở trên người hắn nhìn thấy bớt. Nhưng trước đó vài ngày lại thấy được, chắc là đọa ma lúc sau mới có, mà đọa ma cũng hảo bất xuất hiện cũng hảo, đều là bởi vì nàng làm làm hắn hiểu lầm sự. Thương hắn nhục hắn khí hắn, đều chưa từng làm hắn sinh ra thù hận, chỉ có nàng khả năng thay lòng đổi dạ một chuyện, mới có thể kêu hắn một cái chấp mắt nhập ma, chỉ tiếp chờ nàng biết khi, sự tình đã tới rồi hiện giờ nông nỗi. Thượng thần, dược lại không ăn đã có thể lạnh. Nữ quan thúc rủ Quý thính nhấp môi tiếp nhận chén thuốc, một chén lớn rửa uống xong sau, đã không có gì ăn uống. Nàng tùy y ăn một lát đồ vật liền kêu những người này lui xuống. Áo tràng làm xong, lại không có khác sự có thể tống cổ thời gian. Quý thính bông nhiên nhàn xuống dưới, nào nào đều cảm thấy không đúng rồi, cả ngày đều buồn bực không vui. Giữa trưa khi ăn đến không nhiều lắm, nữ quan lo lắng khuyên bảo, thượng thần lại dùng chút đi, ngài ăn đến quá ít. Ta tại đây trong cung đều không thế nào động, cũng tiêu hao không được như vậy nhiều sức lực, cho nên giấc không ra đói tới, đều lấy xuống đi. Quý thính chán đến chết mở miệng. Nữ quan nhìn nàng biểu tình không đúng, nhịn không được thử, thượng thần chính là tâm tình không tốt. Quý thính ngẩn ra một chút, sau một lúc lâu cười khổ, có lady, đi, trước đó vài ngày còn có thể cho chính mình tìm chút việc vui, hôm nay đột nhiên không xuống dưới, liền không biết nên làm cái gì, cũng không biết nên làm gì. Không bằng tiếp tục tài chế siêu y gì như thế nào, ma vương điện hạ hôm nay xuyên đó là ngài làm kia kiện áo choàng, nghe nói tâm tình vẫn luôn thực hảo, còn tha thứ một cái phạm sai lầm nô tài, nếu thượng thần nhiều làm vài món. Ma vương điện hạ chẳng phải là muốn ngày ngày đều cao hứng. Nữ quan cười nói. Quý thính nghĩ nghĩ, cự tuyệt, tính, ta đối làm siêm ý thì đã không có hứng thú. Nàng sở hữu kiên nhẫn cùng hứng thú, đều tự cấp tục đoạn áo choàng khâu vá hảo sau trong nháy mắt liền cũng chưa, lại làm nàng lại hạ tâm tới làm một chuyện, chỉ sợ so lên trời còn khó. Kia ngài xem thoại bản. Hoặc là tìm cung nhân chơi điểm khác, cũng hảo tống cổ thời gian. Nữ quan tận tâm tận lực cho nàng ra chủ ý. Quý thính xua xua tay. Không cần lo lắng, ta hôm nay cũng nói không được vì cái gì, chính là có chút tâm tình không tốt, nghĩ đến ngày mai thì tốt rồi. Thượng thân chính là nhớ nhà. Nữ quan đột nhiên hỏi. Quý thính sửng sốt một chút, trong đầu nháy mắt xuất hiện trời xanh mây trắng, còn có tổng ái vây quanh nàng chuyển hai cái tiểu đồ đệ. Tạm dừng một lát, nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có lady. đi. Cùng với nói là nhớ nhà, không bằng nói là tưởng niệm cùng tục đoạn chi gian không hề khúc mắc thời điểm. Hiện giờ hai người quan hệ. Thật sự là kêu nàng có loại không biết nên như thế nào kéo gần vô thấu cảm. Quý thính quyện lười kêu nữ quan đám người lui xuống, chính mình còn lại là ngồi ở bên cửa sổ tiếp tục phát ngốc. Nàng không cao hứng tin tức chuyển tới chính điện, không bao lâu tục đoạn liền lại đây. Nhìn đến hắn thời điểm quý thính còn có chút kinh ngạc, đã trời tối sao. Mà dưới ban ngày đêm tối khác nhau không phải quá lớn, nhưng ở chỗ này trụ lâu như vậy, cũng có thể thực dễ dàng phân rõ, chỉ là luôn luôn ban đêm mới có thể tới tục đoạn, đột nhiên ở trạng vạng lại đây. Nàng tức khắc có chút hoài nghi là chính mình phát ngốc đem thời gian đều tiêu ma Tục đoạn liếc nhìn nàng một cái Trầm khuôn mặt đến nàng bên cạnh ngồi xuống Quý thính xem một cái trên người hắn quá lớn áo choàng, nhịn không được cười Người xuyên như vậy không hợp thân siêm ý đi Nhưng có người chê cười ngươi Tục đoạn dừng một chút Bình tĩnh nhìn qua Tựa hồ ở dùng ánh mắt nói cho nàng Ai dám Quý thính tưởng tượng cũng là Giờ này ngày này hắn Mặc dù là toàn thịnh thời kỳ chính mình đều không nhất định có thể đánh thắng được. Chớ nói chỉ là xuyên không hợp thân áo choàng, mặc dù là cái gì đều không mặc, cũng không ai dám chê cười hắn nửa cái tự. Nhìn hiện giờ thần sắc lạnh băng hắn, Quý Thính suy nghĩ lại có chút phát tán, nhớ tới trước kia tục đoạn tuy rằng cũng luôn là lạnh lùng, nhưng đối mặt nàng khi lại luôn là cười, mà hiện giờ hắn ở đối mặt nàng khi, đã cùng đối với người khác không có khác nhau. Tục đoạn nhìn ở chính mình trước mặt vẫn là sẽ thất thần Quý Thính, ánh mắt tối sầm xuống dưới, người muốn chạy. "Ân." Quý Thính nhất thời không nghe rõ hắn nói. Khi nào đi? Tục đoạn thanh âm phản phất tự mang hàn khí. Quý thính sửng suốt một chút, ngươi làm ta đi. Tục đoạn quanh thân khí áp lại thấp rất nhiều, đáy mắt sẹt qua một kia khắc chế tức giận, thanh âm lại là cực kỳ bình tĩnh. Quý thính thượng thần là chán ghét ma cung, vẫn là chán ghét ta, cho nên mới tưởng rời đi. Càng nói đến cuối cùng, sắc mặt của hắn càng là đông lạnh, chờ đến cuối cùng một cái âm rơi xuống, trên mặt cơ hồ muốn đông lạnh ra băng cha giống nhau. Quý thính bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu Trong lòng nghẹn một ngày ủy khuất ẩn ẩn muốn mạo phao. Nếu là lấy trước cố thượng thần thân phận, ở ủy khuất khi nàng chỉ biết vân đạm phong khinh quay mặt đi, mà giờ phút này nàng lại không nghĩ làm như vậy, vì thế vâng theo bản tâm hướng hắn trên đùi bò. Tục đoạn. Nàng động tác linh hoạt, thực mau liền toàn ở tục đoạn trong lòng ngực, nhắm mắt lại bế lên hắn eo. Tục đoạn một câu đều không nói, lẫnh lệ ánh mắt lại hòa hoan xung dưới, tay cũng miễn cưỡng đỡ ở nàng trên eo, miễn cho nàng ngồi đến quá không thoải mái. Hai người an tình ôm nhau. Trong phòng chỉ còn lại có ngọn nến tất lột thanh. Không biết qua bao lâu, Quý Thính mới hơi chút bung ra hắn điểm, ở trong lòng ngực hắn ngửa đầu nhìn về phía hắn, chúng ta có thể đánh cái thương lượng sao? Nói, kia dược ta có thể không uống sao? Quý Thính nhỏ giọng hỏi, nàng ngày thường uống chỉ có một loại dược, bởi vậy tục đoạn nháy mắt minh bạch nàng nói chính là cái gì, sau đó không chút nghĩ ngợi, không được. Quý Thính đáy mắt chờ mong rách nát, có chút thất vọng túi đầu, hồi lâu lúc sau than nhẹ một tiếng. Ta biết ngươi trong lòng có khí, chỉ có cha tấn ta mới có thể ngôi giận, chính là kia dược ta thật sự không nghĩ uống lên, ngươi có thể đổi cái phương thức xử phạt ta sao? Quý thính chậm chạp không chờ tới hắn trả lời, cái mùi tức khắc có chút thế ẩm, nói chuyện khi cũng đặc biệt khổ sở, đều là ta không tốt, là ta đem ngươi hại thành như vậy, ngươi hận ta cũng là hẳn là. Tục đoạn, chúng ta trao đổi nội đang đi, ta tới làm ma tộc, ngươi không cần lại làm ta uống khổ dược được không? Nàng vừa dứt lời, cam liền bị lạnh leo ngón tay khơi màu. Buộc nàng nhìn về phía hắn đôi mắt, ngươi mỗi ngày uống khổ dược, đều là sắp thành tình sơn tham linh chi chế thành, là ta đi các núi lớn điên tự mình tìm thấy, mỗi một chén đều ngưng tụ tinh hoa, nhưng trợ ngươi tu bổ kinh mạch bổ dưỡng thân mình, ngươi gặp qua ai trừng phạt người khác, là dùng phương thức này trừng phạt. Quý thính trinh lăng nhìn hắn, trong lúc nhất thời không có ngôn ngữ, nàng lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được, chính mình đã hồi lâu không có chịu linh lực đánh sâu vào chi khổ, những cái đó bị nàng phong ấn tại kinh mạch linh lực hiện giờ đều quy quy củ củ ở trong cơ thể tuần hoàn, bất chi bất giác chung còn tăng trưởng không ít. cho nên nàng rốt cuộc có bao nhiêu xuẩn, mới có thể cảm thấy tục đoạn mỗi ngày phái người cho nàng sát thuốc, chỉ là vì khi dễ nàng. tục đoạn lạnh lùng buông ra nàng cằm, chỉ ở ma cung mấy ngày ngươi liền phiền chán nơi này, ta không tin ngươi là đúng, ngươi căn bản không có tâm, không có khả năng vì ai nghỉ chân. tục đoạn, ngươi hiện tại là ma vương điện hạ, để ý nhiều ma vương vương phi sao? quý thính đánh gậy hắn nói, quý thính nở nụ cười. Chúng ta thành thân đi, kết linh khế, từ nay về sau đồng sinh cộng tử tâm ý tương thông, lẫn nhau lại vô bí mật, ngươi cũng biết ta tình yêu, ta cũng biết ngươi khổ tâm, đời đời kiếp kiếp cho đến hôi phi yên diệt hóa thành bầu trời sao băng. Linh khế một khi kết hợp, liền đến chết mới thôi, ngươi cũng biết chính mình đang nói cái gì." Tục Đoạn Ách thanh hỏi. Quý Thính cười nhạt một tiếng, tự nhiên là biết đến, ngươi không phải không tin ta đối với ngươi thiệt tình sao? Ta đây liền chứng minh cho ngươi xem. "Con có, ta hôm nay tâm tình không tốt." Gần nhất là nhớ nhà không tuổi, có thể tưởng tượng ra tưởng nhiều nhất, là khi đó cùng ta thân mật khăng khích ngươi. Thứ hai là bởi vì kia chén khổ dược, cho rằng ngươi đối trong lòng ta còn có khúc mắc, Ta đối với ngươi là có khúc mắc. Tục đoạn đánh gây nàng lời nói. Quý thính dừng một chút, nợ nụ cười, khá vậy yêu ta, đúng không? Tục đoạn không nói. Chỉ cần ngươi còn yêu ta, kia hết thể liền không có vấn đề. Có lẽ ngươi vĩnh viễn đều sẽ đoán hơn ta, vĩnh viễn đều sẽ không giống trước kia giống nhau thân cận ta nhưng là không có quan hệ, ta chỉ cần biết ngươi còn yêu ta, liền có thể sinh ra vô hạn dũng khí, lâu lâu dài dài lưu tại bên cạnh ngươi. Quý Thính bắt được hắn tay, đáy mắt sáng lấp lánh. Tục đoạn nhíu mày, ngươi cảm xúc như thế nào trở nên như vậy mau? Vừa rồi còn thần sắc vẻ vải, lúc này cũng đã sinh ra vô hạn hy vọng, tựa hồ tâm tình cũng mặt trời lên cao. Bởi vì hiểu lầm giải trừ nha, ta tự nhiên là cao hứng. Quý Thính nói xong buông tiếng thở dài, hồi tưởng ngày xưa đủ loại. Một chút việc nhỏ tựa hồ đều có thể trở thành chúng ta chi gian đại hiểu lầm. Ta vừa rồi suy nghĩ một chút, đơn giản là bởi vì ta chưa cho đủ người cảm giác an toàn, này hết thể đều là ta không đúng. Mà kết linh khế, còn lại là hoàn toàn giải quyết hắn không có cảm giác an toàn phương pháp, không có gì so trực tiếp tâm ý tương thông càng thích hợp biện pháp, tuy rằng chính mình tâm tư bị người nhìn trộm là thực biến yếu nhưng so với giải quyết hai người hiểu lầm, mặt khác cũng liền đều không đáng giá nhắc tới. Quý thính càng nghĩ càng cảm thấy thích hợp lập tức từ trên người hắn nhảy xuống, chạy đến trên giường bắt đầu đả toạn. Tục đoạn nhíu mày, ngươi đang làm cái gì? đem linh lực thả ra một bộ phận, chống đỡ ta cùng ngươi lập khế ước. Quý thính đơn giản nói một câu. Tục đoạn, ngươi nghiêm túc. Nhiều ít tiên nữ lại ân ái cũng không dám kết linh khế, chỉ vì sinh mệnh dài lâu vô nhai, ai cũng không biết ngàn vạn năm về sau, vẫn luôn sớm chiều ở chung người nhưng có hối hận kia một ngày, mà một khi hối hận, liền chỉ có đường chết một cái. Tự nhiên là nghiêm túc. Ta sống được so ngươi lâu, so ngươi rõ ràng hơn linh khế là thứ gì, tục đoạn, nên nói ta đều nói qua. Hiện tại ta chỉ nghĩ dùng hành động chứng minh. Ngươi ở ta nơi này vẫn luôn là độc nhất vô nhị, ta yêu ngươi, cực với ta sinh mệnh. Quý Thính đang nói những lời này khi khuôn mặt nhợt nhạt nhạt, nhạt nhạt, nhìn không ra nửa điểm do dự. Nàng không sợ dừng ở tục đoạn trong mắt, phảng phất một chút ngùi lửa, châm hóa hắn đáy mắt băng sương. Quý Thính thấy hắn vẫn luôn không nói chuyện, liền nhắm mắt lại chuyên tâm đả tọa, đang muốn đem linh lực thả ra khi. Một con bàn tay to bắt được cổ tay của nàng, mạnh mẽ đánh gửi cái này quá trình. Quý thính khó hiểu mở to mắt, làm sao vậy? Ngươi tử hồ đã quên một vấn đề. Đã bình tĩnh lại tục đoạn nhàn nhạt mở miệng. Quý thính dừng một chút, cái gì vấn đề? Ta khi nào đáp ứng muốn cưới ngươi? Tục đoạn trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Quý thính, làng A, nàng đem chuyện này cấp đã quên. Nhân ra còn sinh nàng khí đâu, nào dễ dàng như vậy liền phải cưới nàng. Nàng có chút bất đắc dĩ, như vậy. Ma Vương điện hạ, xin hỏi ngài thế nào mới có thể cưới ta đâu? Túc Đoạn trầm mặc hồi lâu, ta thiếu một kiện tắm rửa áo choàng.